Tàn đồ mới vừa bị đưa vào chữ vật nguyên giới bên trong, liền cảm thụ được một phần khắc tàn đồ khí tức, ở một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt hạ. 2. Lưỡng đạo ánh sáng màu tím từ tàn đồ dâng lên hiện tại, tiếp tục liền thấy hai tờ tàn đồ liên tiếp đến cùng nhau, hình thành hiện mới địa đồ. Nhìn mới xuất hiện địa đồ, ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại bắt đầu thất vọng, đáng tiếc, bản đồ này vẫn không phải hoàn chỉnh. Chỉ thấy tại nơi bản đồ mới thượng, vẫn thiếu hai cái to lớn chỗ hổng, rất hiển nhiên. Cái này tử huyền động thiên địa đồ bị chia làm bốn khối, ô trí lấy được chỉ là trong đó hai khối mà thôi. Ô trí từ chữ vật nguyên giới trung rời khỏi, mặc dù cũng không có được hoàn chỉnh địa đồ, trong lòng của hắn vẫn hưng phấn không thôi. Được, tuy là cái này tàn đồ không chống đỡ được 3 triệu cao cấp nguyên thạch, nhưng là lại cho ta xem đến chu gia thành ý, ân đoán giữa chúng ta đến đây kết thúc, chúng ta đi. Hắn hướng chu hành thiên nói rằng, sau đó mang theo đoàn người ly khai chu gia, nhưng trong lòng của hắn là đắc ý không nớt, 3 triệu cao cấp nguyên thạch mua hiện tàn đồ, kiếm buồn. Hừ, nhà quê, vừa nghe đến di tích thượng cổ, lập tức vong hình. Chu hành thiên bên cạnh tên trưởng lão suy thanh đạo. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu hành thiên thâm trầm nói rằng, thế nhưng tàn đồ đã tông suất hắn mặc dù muốn đổi ý cũng không được. Sở thiên Trạm hiện tại chỉ còn lại có sở Gia ngươi còn muốn chỉ hoãn nữa sao? Ô trí tự tiếu phi tiếu nhìn sở thiên Trạm lúc này sở thiên Trạm đang ở tiểu huyết trong không chế không có bất kỳ sức phản kháng. Nghe được Ô Chí mà nói, Sở Thiên trạm sắc mặt của càng thêm khổ. "Ô Chí, ngươi đã đánh cướp nhiều như vậy Nguyên Thạch, hãy bỏ qua sở ra đi." Sở Thiên trạm do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói với Ô Chí, trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Khiến hắn tự mình mang theo Ô Chí đi đánh cướp sở ra, trong lòng của hắn tự nhiên không tình nguyện. Cũng không phải chỉ có ngươi biết sở ra lộ, đợi ta đi sở ra, bằng không, chết. Ô Chí sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sắc ý xâm xâm nhìn chằm chằm Sở Thiên Trạm. Ai còn sẽ ngại nguyên thạch nhiều. Hơn nữa, hắn đánh cướp tất cả thế tộc, lại duy chỉ có thả Sở gia, sẽ cho người cho là hắn sợ Sở gia. Hơn nữa, hắn và Sở gia đồng dạng có rất sâu thù hận. Sở Thiên Trạm đau khổ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là khuất phục, ta mang bọn ngươi đi phải đó. Đoàn người rất nhanh thì đi tới Sở gia ngoài cửa lớn. Mà lúc này, Sở gia chúng đệ tử, ở chủ nhà họ Sở Sở ngạo tuyệt dưới sự hướng dẫn. Đồng dạng đã tụ tập ở sở ra ngoài cửa lớn. "Ô Chí, ta đã chờ ngươi thật lâu." Vừa thấy được Ô Chí đám người xuất hiện, Sở Ngạo tuyệt lập tức buộc phát ra cường đại chiến ý, hung bạo nguyên khí từ trong cơ thể nộ đột nhiên mà phát, hướng Ô Chí đám người xông tới đi, cho thấy địa giai cấp 3 cảnh giới. "Ta bất kể ngươi muốn làm gì, đánh trước bại ta hơn nữa, nói cách khác, tất cả hưu đề." Sở Ngạo tuyệt ngạo nghễ kêu lên, theo hắn lời ra khỏi miệng, trên người của hắn chiến ý càng thêm cường thịnh. Mặc dù là Ô Chí Cảm thụ được trên người đối phương chiến ý, cũng là tán thán không ngớt. Hắn biết rõ Âu Chí vì sao mà đến, lại vẫn tuyển chọn chủ động xuất kích. Cái này sở ngạo tuyệt cũng là một cái bá đạo, người tiêu ngạo. Nếu là thực lực của chính mình không bằng hắn, Âu Chí tin tưởng, dù cho hắn lấy toàn bộ sở ra làm uy hiếp, sở ngạo tuyệt cũng sẽ không hướng hắn khuất phục Cái này sở ngạo tuyệt tuyệt đối không phải chu hành thiên loại người như vậy. Cảm thụ được đối phương chiến ý, Âu Chí chiến ý trong lòng cũng bị chậm rãi kích phát ra Âu Chí Thực lực của người này không yếu, không bằng để cho ta tới gặp gỡ hắn. Đúng lúc này, tiểu huyết đột nhiên mở miệng nói. Hắn đồng dạng cảm thụ được sở ngạo tuyệt trên người chiến ý, sợ ô trí không là đối thủ, chủ động xin đánh. Ta nói rồi, đây là ta mình sự tình, nếu là dựa vào người khác đánh bại đối phương, mặc dù thắng, cũng sẽ không khiến địch nhân chịu phục, ta muốn khiến tất cả mọi người bọn họ đều thần phục ở dưới chân của ta. Ô trí ngạo nghẽ cự tuyệt tiểu huyết có hảo ý, mặc dù không địch lại, hắn cũng muốn tiếp tục đánh nhưng lại phải chiến thắng đối phương. Hắn chính là muốn hướng Linh Vũ tất cả thế tộc chứng minh, đúng là hắn cái này hoang dân, đem tất cả Linh Vũ thế tộc giẫm ở dưới chân. Khí phách, quyết tuyệt, tự tin không gì sánh được. Chương 402, Sở ngạo tuyệt, bại. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đấu, đánh tới ngươi phục mới thôi." Tô Chí Ngạo Nghệ nói rằng, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên cao, khi một chữ cuối cùng xuất khẩu lúc, khí thế trên người đạt được một cái đỉnh phong. Chỉ thấy cổ tay của hắn nhất chuyển, Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí giống như lao nhanh ngựa hoang, không ngừng sôi trào. Phong liệt trên đao càng là cuồn cuộn nổi lên một cổ cổ cơn lốc cuồng bạo. Phong liệt đao trên không trung hư chém vài cái, phát sinh hù hù tiếng hít gió, trong thiên địa nguyên khí theo động tác của hắn không khỏi trệ chậm lại. Từ trên người của hắn, đồng dạng bộc phát ra cuồng bạo chiến ý. Được, tiếp ta một chiêu vũ động càn khôn. Sở ngạo tuyệt tầm ầm trầm trồ khen ngợi, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, ở trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một đem trường đao, vừa nhìn thì không phải là vật phi phàm, trên thân đao thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Nhất đao bổ ra, thiên địa thất sắc, cả thế giới tựa như đến mạt nhật một dạng, cản khôn lay động, uy vũ ba tuyệt. ở trường đao mặt ngoài còn có một tầng ngưng tụ thành thực chất nguyên khí màng, đem trường đao uy thế lần thứ hai để thăng mấy cảnh giới. địa giai cường giả có thể nguyên khí ngưng vật, lúc chiến đấu ở nguyên khí thượng ngưng tụ ra một tầng nguyên khí màng, có thể buộc phát ra vài lần uy lực. Úng ung ung toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, phát sinh kịch liệt tiếng vang minh. sở ngạo tuyệt trong tay trường đao đống nhiên chém ra, nhất đạo lớn đau mang, rắc vô cùng uy thế, hướng ô chí dồn ép xuống. đối mặt bá đạo này tuyệt luân nhất chiêu, ô chí tâm thần chập chờn, rung động không hiểu. đồng dạng nhất chiêu, sở ngạo tuyệt sử xuất so với sở hạo thần cường nhiều lắm, đã có thể phát huy ra một chiêu này tinh túy. ô chí sắc bắt đầu ngưng trọng, trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn, công kích gia tốc mở ra. Tề giờ úy en n vn công kích gấp bội mở ra ở trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào phong liệt trong đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cuồn sạch tất cả trong trời đất huyền nguyên ngưng vật ngay tại lúc đó trong ốc băng nguyên tố cũng đang nhanh chóng sôi trào hướng phong liệt trong đao vào tới tại nơi cơn lốc cuồng bạo cho thấy lưu chuyển khởi một cổ nồng nặc hơi thở lạnh như băng càng thêm cổ vũ cơn lốc kia uy thế sau đó hắn xúc động nên hướng sở não tuyệt trường đao. Sở Ngạo tuyệt nếu muốn chiến, vậy hắn hay dùng đồng dạng cuồng bạo công kích, đem đối phương đánh bại. Hám Thiên Liệt địa chém. Phong liệt đao quần cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, tựa như muốn hủy thiên diệt địa một dạng, chém ra một đao, ngày đó đung đưa, địa cũng đang chấn động. Hai người công kích đều là như vậy cuồng dã, bá đạo. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoàn hướng bốn phía phúc bắn đi, lấy trường đao giao kích vị trí làm trung tâm, một cổ hung bạo lực lượng hướng bốn phía tỏ khắp đi, trên không trung quần cuộn nổi lên đạo vẻ sóng gợn giống như là tầng tầng cuộn sóng. Không khí tức thì bị đè ép phát ra trận trận tiếng nổ lùng đoảng, lực lượng cuồng bạo quét ngang tất cả, tứ ngược tất cả. Tô Chí thân hình của hai người chấn động, bị hắn cường bạo lực đánh vào trực tiếp vén bay ra ngoài, theo gợn sóng vô hình, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Tô Chí chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng lan lộn, lực lượng cuồng bạo không ngừng lôi xé thân thể hắn. Lúc này, từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ nhu hòa hoàng quang, đem cuồng bạo lực đánh vào ngăn cản ở bên ngoài. Ô Chí mới cảm giác dễ chịu một ít, ngao long nhuyễn giáp, quả nhiên vẫn là có chút chỗ dùng. Ô Chí thở nhẹ khẩu khí, ở trong lòng nói rằng, ngao long nhuyễn giáp đúng là hắn lựa chọn nhất kiện cao cấp nguyên khí, hiện tại xem ra lực phòng ngự quả thực kinh người. Cho tới nay hắn đều là bằng vào tốc độ chiến đấu, cái này ngao long nhuyễn giáp vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Thân thể hắn nhanh chóng chấp động, huyễn chân bước thi triển ra, cả người như thật như ảo một dạng, tại nơi cuồng bạo sóng xung kích bên trong mặc được. Bên kia. Sở ngạo tuyệt đồng dạng bị hắn lực đánh vào bức liên tiếp lui về phía sau, chỉ là cùng ô Chí so sánh với, hắn muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng thấy cước bộ của hắn vừa mới đứng vững, trong con ngươi lần thứ hai bộc phát ra chói mắt thần quang, trong tay trường đao vung lên, lần thứ hai hướng ô Chí đánh tới. Chỉ là, ô Chí đã sớm đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thân hình của hắn phiêu động, hoàn toàn nhìn kỹ đối phương công kích như không. Thập diện mai phục, cổ tay của hắn không ngừng run run, trong chốc lát, trên bầu trời đầy rậm rạp chẳng chị phi đao phô thiên cái địa nhất hướng sở ngạo tuyệt vọt tới những thứ này phi đao tản mát ra u lãnh khí tức tốc độ nhanh đến cực hạn hơn nữa số lượng rất nhiều khiến người ta khó mà phòng bị sở ngạo tuyệt thân hình không khỏi bị kiềm hãm phải dừng bước lại ứng phó đẩy trời phi đao thập diện mai phục mặc dù là quần công kỹ năng thế nhưng ở đơn đả độc đấu chung đồng dạng có lớn vô cùng ý hiểm tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất ô trí trong đôi mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang Bích Nguyệt Đao xuất hiện ở trong tay, mũi đao nhắm thẳng vào sở ngạo tuyệt vị trí trái tim. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, Bích Nguyệt Đao tỏ khắp xuất ra đạo đạo u linh khí tức, khiến người ta nhịn không được từ dùng mình. Sau đó, hắn đầu thủ bắn ra Bích Nguyệt Đao, chỉ thấy một hàn quang u linh chợt nổi lên, vẽ ra trên không trung từng đạo hình trăng khuyết đường vòng cung, vô cùng quỷ dị, nhanh đến tức hạn, một mạch hướng sở ngạo tuyệt chém tới. Vô số hình cung đao mang loái ra, hỗn loạn ở khắp bầu trời phi đao tròn. Lã yên không tiếng động chém về phía Sở Ngạo Tuyệt. Tô Chí cũng không có thư giãn, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí vẫn đang kịch liệt lan loạn, phong liệt đao cũng xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hai mắt của hắn ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào bị phi đao vây quanh Sở Ngạo Tuyệt. Bích Nguyệt đao rốt cục đến Sở Ngạo Tuyệt trước người của, ngay tại lúc đó, Tô Chí hai mắt bỗng nhiên mở, thân hình khẽ động, tại chỗ kéo đạo đạo tàn ảnh, một mạch hướng đối phương nhà qua. Sau đó, hắn trực tiếp phát động Huyền Chi Pháp Huyền Băng Nạo Khí chém. Quả nhiên, Bích Nguyệt Đao mới xuất hiện, Sở Ngạo Tuyệt lập tức cảm thụ được nguy hiểm, trong tay Trường Đao quần cuộn nổi lên Nhất Đạo khổng lồ hỏa diễm, một mạch hướng Bích Nguyệt Đao chém tới. Chỉ là phản ứng của hắn vẫn chậm một bước, Trường Đao tuy là ngăn trở Bích Nguyệt Đao, nhưng là lại không có phòng bị đến Bích Nguyệt trên Đao toàn chuyển chi lực. Chỉ thấy Nhất Đạo hình cung Đao mang hiện lên, Bích Nguyệt Đao từ Sở Ngạo Tuyệt trên vai toàn bay ra ngoài, bị bám hảo một khối to huyết đủ. Sở Ngạo Tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Đúng lúc này. Ô Chí Phong liệt đao lần thứ hai công tới. Nhưng thấy nhất đạo to lớn thất luyện từ giữa không trung ầm ầm mà xuống, dắt vô cùng uy thế, bá đạo tuyệt luân, tựa như muốn nghiền ép tất cả. Đối mặt cái này nhất đao, Sở Ngạo tuyệt sắc mặt của rốt cuộc biến. Từ đáy lòng của hắn, mọc lên một cổ không còn cách nào ngăn cản cảm giác, rung động tâm linh của hắn. Không thể ngăn cũng muốn ngăn cản. Sở Ngạo tuyệt trên mặt của mã hiện lên ra một quyết tuyệt vẻ, trong cơ thể tất cả nguyên khí, toàn bộ trào vào trong tay trường đao trong. Sau đó, hướng to lớn kia đao chém nên đón ầm nhất đạo tiếng oanh minh vang lên sở ra trước cửa đại địa trực tiếp bị đánh ra một đường thật dài cái khe mà sở ngạo tuyệt càng là liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng bệch một bên tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun cánh tay hắn thụ thương hơn nữa trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa đối mặt ô trì cái này mạnh nhất nhất đao hắn dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng thiên địa vắng vẻ ô trì hai người cách không mà đúng lúc này Sắc mặt của hai người đồng dạng tái nhợt, khác biệt duy nhất chính là Sở Ngạo Tuyệt đầu vai máu chảy đầm địa một mảnh, khóe miệng còn treo móc tiên huyết vết tích. Sở Ngạo Tuyệt thần tình có chút lạc tịch, tiêu điều than thở, ta bại. Tuy là hắn còn có lực đánh một trận, thế nhưng ở ô chí nhất đao phía dưới, hắn lại có một loại cảm giác vô lực. Mà lúc này, ô chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí sớm đã dống tuyết, cũng mất đi chiến lực. Nếu tiếp tục đấu đi xuống, hắn chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Bất quá cũng may Sở Ngạo Tuyệt đã chịu thua. Tô Chí vội vã móc ra bó lớn đại hoàng đan nhét vào trong miệng, khôi phục nguyên khí cùng nguyên linh khí. Chương 403: Cố chấp sở hạo thần. Như là đã chịu thua, vậy giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch đi. Tô Chí hờ hững nói rằng, tuy là tiếp tục tiếp tục đánh, hắn nhất định, thế nhưng Sở Ngạo Tuyệt lại chủ động chịu thua, hắn lại đúng ra không biết cảm kích đối phương. Nghe được hắn, Sở ra chúng đệ tử toàn bộ tức giận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể trực tiếp nhào tới giết hắn. 5 triệu nhiều lắm, ta cho ngươi 3 triệu." Sở Ngạo Tuyệt thản nhiên nói, mặc dù là sở ra nội tình, giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch cũng có chút tổn thương nguyên khí. "Làm sao? Ngươi nghĩ xấu lắm, hoặc có lẽ là muốn không chết không lứt." Ô Chí biểu tình bắt đầu trở nên băng lạnh xuống, nhìn chằm chọc vào Sở Ngạo Tuyệt, trên người sát khí dần dần nồng nặc lên. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong đám người lao tới, trực tiếp che ở Sở Ngạo Tuyệt trước người của, tức giận trừng mắt Ô Chí. Chúng ta sở ra một khối nguyên thạch cũng sẽ không ra. Người nọ nhìn chầm chầm ô trí, từng chữ từng câu nói. Ô trí nghiêng mắt nhìn hướng người nọ, sở hạo thần, ngươi lại là thứ gì? Trên người của hắn sát ý càng thêm nồng nặc lên. Đột nhiên này xuất hiện người, chính là sở hạo thần, hắn mới vừa từ thánh nguyên thành trở về, liền nghe được ô trí chuyện tích, không có cách nào hiện tại toàn bộ linh vũ tứ quận, đàm luận nhiều nhất chính là ô trí. Sau đó, hắn ngựa không ngừng vó chạy về sở ra, Lại đúng dịp thấy ô trí nhất đào đem sở ngạo tuyệt bức lui ra ngoài, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới ô trí thực lực dĩ nhiên tiến bộ to lớn như thế. Hiện tại thấy ô trí dĩ nhiên mở miệng hướng sở ra đòi 5 triệu cao cấp nguyên thạch, hắn rốt cục nhịn không được, chủ động đứng ra. Hạo thần, lui về, nơi đây không có chuyện của ngươi. Sở thiên chảm nhìn thấy sở hạo thần xuất hiện, sắc mặt lập tức biến, vội vàng hướng hắn gầm rú đạo. Hắn chính là sở hạo thần phụ thân. S. trong tờ sở T. kế tiếp S trong dê. Sở Hạo Thần hiện tại đã là vương giai lục cấp cảnh giới, tiến bộ có thể nói thần tốc, đương nhiên, cùng Ô Chí so sánh với, lại rất lớn một đoạn. Yêu nghiệt như thế chính là sở ra tương lai hy vọng, Ô Chí thế nhưng giết người không chớp mắt, nếu như xông tới Ô Chí, hắn sợ đối phương sẽ trực tiếp sát Sở Hạo Thần. Hạo Thần, lui về, ta là gia chủ, nơi này sự tình không tới phiên ngươi quản. Sở ngạo tuyệt đồng dạng hướng hắn quát lên một tiếng. Sau đó trực tiếp đưa hắn kéo đến phía sau mình, cũng sợ Ô Chí tức giận sát Sở Hạo Thần. Ô Chí chỉ là ngạo nghễ nhìn đây hết thảy, hiện tại trong mắt hắn, Sở Hạo Thần sớm đã không là đối thủ, tự nhiên đối với hứng thú của hắn giảm đi. Không, Sở Gia tuyệt sẽ không giao ra một khối nguyên thạch. Thế nhưng, Sở Hạo Thần cũng rất quật cường, lần thứ hai đứng ở Sở Ngạo Tuyệt trước người của, kiên định nhìn chằm chằm Ô Chí. Sở Ngạo Tuyệt mặc dù là địa giai cường giả, thế nhưng bị thương nặng, hơi sơ suất không để phòng bị lại bị sở hạo thần đi ra ngoài, trong lòng của hắn lập tức bắt đầu lo lắng. Hạo thần, trở về. Thế nhưng, sở hạo thần không chỉ không có trở về, ngược lại về phía trước bước ra mấy bước, trực khiến sở ngạo tuyệt đám người sắc mặt biến đổi lớn. Ô chí, ta đáp ứng ngươi, 5 triệu nguyên thạch, từ nay về sau, hai nhà chúng ta lại vô ân oán. Sở ngạo tuyệt tức giận, chỉ có thể vội vàng hướng ô chí kêu lên, rất sợ trễ một bước, ô chí thực sự sát sở hạo thần. Không, ta nói rồi Sở gia tuyệt đối sẽ không giao ra một khối nguyên thạch. Sở Hạo Thần lập tức lần thứ hai kiên quyết hờ, ngự khí của hắn thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn kiên định. Nghe hắn, không chỉ có sở ngạo tuyệt khí hư, chính là ô chí cũng bị lời của hắn khí cười. Ngươi cho rằng ngươi chính là ban đầu Sở Hạo Thần, ta ban đầu ô chí sao? Đối với Sở Hạo Thần cùng vọng, ô chí trong lòng tức giận không thôi. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, huyền chân bước triển khai, trực tiếp hướng Sở Hạo Thần trùng đi qua. Một cái tát đánh ra, lập tức đem Sở Hạo Thần vô bay ra ngoài. Dù cho hắn bây giờ nguyên khí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lấy thực lực của hắn cũng có thể đơn giản đánh bại Sở Hạo Thần. Bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng sát Sở Hạo Thần, Sở Hạo Thần là Sở gia tu luyện tư chất mạnh nhất đệ tử, hắn nếu như hiện tại giết hắn, hắn sợ Sở gia thật cùng hắn liều mạng, đến lúc đó 5 triệu cao cấp nguyên thạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi bây giờ ở trong mắt của ta chính là một con rối dễ. Ô Chí ngạo nghễ nhìn chằm chằm Sở Hạo Thần, Cư Cao Lâm Hạ nói rằng, lời giống vậy, Sở Hạo Thần cũng từng nói với hắn, hắn hiện tại hoàn toàn phản hồi trả lại hắn. Lấy một cái hoang dân thân, đem Linh Vũ tứ quận tất cả thế tộc toàn bộ giẫm ở dưới chân, hắn Ô Chí làm được. Sở Hạo Thần từ dưới đất bò dậy, lao đi khệ miệng tiên huyết, nhãn thần lạnh như băng nhìn Ô Chí, ta nói rồi, sở gia không biết giao ra một khối nguyên thạch, mà ta hiện tại hơn nữa một câu. Ngươi còn muốn giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch cho Sở gia? Xôn sao? Nghe được hắn, bao quát Sở gia đệ tử ở bên trong tất cả tu giả, toàn bộ ngốc lăng ở. Sở Hạo Thần không biết là cử chỉ điên rồ chứ? Vẫn bị Ô Chí dọa sợ, lại muốn đánh cướp Ô Chí nguyên thạch, hơn nữa vừa mở miệng chính là 5 triệu. Tựa như Ô Chí nói vậy, hắn thực sự cho là mình vẫn là ban đầu Sở Hạo Thần, Ô Chí vẫn là ban đầu Ô Chí sao? Ha ha. Ô Chí tức giận mà cười. Sau đó nhìn chằm chằm sở hạo thần, ngươi chưa có tỉnh ngủ đi. Ta nói những câu lời nói thật, ngươi. Sở hạo thần vẫn nói như vậy nổi, chỉ là của hắn lời còn chưa nói hết. Ô trí thân hình khẽ động, lần thứ hai vọt tới trước mặt của hắn, một cái tát đem vô bay ra ngoài. Sở gia chủ, ta không có thời gian cùng lãng phí, giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch, nói cách khác, ta liền muốn ra tay sát nhân. Ô trí không muốn nữa để ý tới sở hạo thần, mà là hướng sở ngạo tuyệt nói rằng. Thế nhưng... Sở hạo thần lại rất cố chấp, đảo mắt lại từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai nói ra, sở Gia không biết giao ra một khối nguyên thạch, mà ngươi phải. Ô Chí lần thứ hai không nhịn được cắt đứt hắn, ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Trong mắt của hắn bắt đầu tỏ khắp ra một cổ sát ý mãnh liệt. Hạo thần, không nên gây nữa. Sở ngạo tuyệt cũng nhìn không được. Chỉ là, sở hạo thần tựa như không có nghe được lời của hai người, nhìn tròng chọc vào ô Chí, ngươi nếu như giết ta liền vĩnh viễn cũng không chiếm được khâu nhược tuyết tin tức. người nói cái gì? ôn trí trừng mắt, thân trong nháy mắt tuôn ra khí thế bằng bạc. sau đó chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, trước tiên xuất hiện ở sở hạo thần trước người của, bắt lại cổ áo của hắn, đưa hắn rơi lên thật cao. người nói cho ta rõ, nhược tuyết làm sao? thanh âm của hắn phát lạnh, lạnh lùng nhìn trầm trầm sở hạo thần. mà lúc này sở hạo thần lại đột nhiên cười rộ lên, cười la đắc ý như vầy, đồng thời còn có một lau hận ý, vô cùng hận ý. Ta nói rồi, sở ra không biết giao ra một khối nguyên thạch, mà ngươi phải giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Hắn vẫn tái diễn lời nói mới rồi, thế nhưng lúc này đây, ô Chí lại trực tiếp vông ra cổ áo của hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói cho ta biết nhược tuyết tin tức, sở ra có thể không giao nhiệm cần gì phải nguyên thạch. Từ sở hạo thần trong miệng nghe được khâu nhược tuyết ba chữ, ô Chí tâm tình lập tức không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Sở hạo thần là hồng liên giáo đệ tử, hắn tin tưởng. Sở hạo thần quả thực nắm giữ một ít về khâu nhược tuyết tin tức. Chương 404, khâu nhược tuyết tin tức. Ta nói rồi, ngươi phải giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Sở hạo thần nhìn chầm chầm ô trí, cố chấp nói rằng. Hắn rất rõ ràng khâu nhược tuyết ở ô trí trong lòng địa vị. Đối với với mình nắm tin tức, hắn tin tưởng ô trí nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ô trí không phải muốn sở ra giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch sao. Tốt, ta đây để ngươi cũng giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Trong mắt của hắn có một tia trả thù vui vẻ, trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Ô trí lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ, hắn đối với sở hạo thần động sắc cơ. Chỉ là, sở hạo thần lại như là không nhìn thấy một dạng, cứ như vậy cuồng ngạo nhìn hắn, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Ô trí đột nhiên nghĩ tiểu huyết phất tay một cái, tiểu huyết mã thượng tướng sở thiên chạm đẩy tới, một bà huyết thứ lại gắt gao để ở trên cổ của hắn, chỉ cần xảo vừa dùng lực, tuyệt đối có thể ám sát cái đối xuyên. Không nên ép ta, nói cách khác, cái này nhân loại lập tức sẽ chết. Ô trí chỉ vào sở thiên Trạm, lại nhìn sở hạo thần nói rằng. Lời này vừa nói ra, sở hạo thần thân thể không khỏi chấn động, trên mặt trong nháy mắt đầy vẻ giận dữ. Sở thiên Trạm là phụ thân của hắn, hắn kiên quyết không có khả năng khiến ô trí ở ngay trước mặt hắn đem chém giết. Xem sách chuyện mời được ảm, 28909, ảm, 38376, ảm, 23567, ảm ba trăm năm mươi tám hai mươi tám ảm ba trăm hai mươi lăm ảm một trăm mười chín ảm một trăm mười chín ảm một trăm mười chín ảm bốn mươi sáu ảm tám ảm một ảm một ảm một ảm một ảm một ảm một ảm bốn ảm chín ảm một ảm bảy tiểu tử nhanh lên một chút làm quyết đoán đi Như ta vậy dơ huyết thứ sẽ rất mệt mỏi. Tiểu huyết tà dị cười rộ lên, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo quan mang, đó là vẻ hưng phấn. Nghe được hắn, Sở Hạo Thần trái tim lần thứ hai mãnh liệt co quắp. Hạo Thần, Vi phụ không thể chết được a. Vi phụ nếu như chết, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn không có xuất thế đệ đệ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Sở Thiên Trạm đột nhiên mở miệng nói, ở trong mắt hắn, dĩ nhiên tỏ khắp ra một vẻ sợ hãi. Từ hắn đáp lại ô trí vì đó dẫn đường bắt đầu hắn cũng đã vứt bỏ tất cả huy nghiêm nghe được lời của phụ thân sở hạo thần trái tim lần thứ hai run run vài cái cuối cùng cuộn hứng nói ra thả cha ta ta cho ngươi biết khâu nhược tuyết tin tức là cha của mình hắn chỉ có thể buông tha cái này nhục nhã ô trí cơ hội như vậy mới đúng chứ nói cho ta biết nhược tuyết tin tức ta cam đoan phụ thân ngươi không phải ít một miếng thịt tiểu huyết còn không mau một chút đem huyết thứ lấy ra cẩn thận hù được tiểu bằng hiu thực sự là không thú vị tiểu huyết khuôn mặt vẻ thất vọng Còn không phải mãi lấy ra huyết thứ, bất quá vẫn đệ ở Sở Thiên Trạm cho yếu hại. Thấy vậy, Sở Hạo Thần cũng thở phào, hắn sâu đậm nắm ô trí liếc mắt, Khâu Nhược Tuyết từ Hồng Liên giáo chúng đào tẩu, có người nói nàng hiện tại đã tu luyện tới địa giai, Hồng Liên giáo giận dữ, đã đối với hắn hạ truy sát lệnh, Hồng Liên giáo chúng những địa giai đó đỉnh phong đệ tử hầu như toàn bộ điều động, bọn họ cũng nghĩ ra được Khâu Nhược Tuyết cái này cực phẩm lộ đỉnh, nhờ vào đó trùng kích hoàng cấp cảnh giới. Nói đến đây, sở hạo thần trong mắt tràn ngập nhìn có chút hạ hê, đào tẩu, ô trí trên người bỗng nhiên buộc phát ra khí thế cường đại, trực tiếp đem sở hạo thần vén bay ra ngoài. thế nhưng hắn lại không có bất kỳ sở giác. D. Học chuyện ở chấm nét đó lấy, hắn lại nghe được hồng liên giáo tất cả địa giai đỉnh phong đệ tử đều xuất động, chỉ vì đạt được khâu nhược tuyết làm lô đỉnh, trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, trên người sát ý trong nháy mắt buộc phát ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cung đao. dám có ý đồ với nhược tuyết. Ta muốn khiến toàn bộ các ngươi chết. Âu Chi lửa giận trong lòng tuôn ra, hầu như muốn bốc cháy lên. Đồng thời, hắn lại bắt đầu là Khâu Nhược Tuyết lo lắng. Khâu Nhược Tuyết hiện tại đã tấn thăng đến địa giai. Đối với những địa giai đó tuột cùng cường giả mà nói, chính là nhất đạo huy lực mạnh mẽ thuốc mạnh, đó là có thể giúp bọn họ trùng kích hoàng cấp cảnh giới. Hắn lửa giận trong lòng cùng sát ý nhanh chóng kéo lên cao, cả người bộc phát ra khí thế bằng bạc. Ở trong cơ thể hắn, chín giọt nắm tay vậy đại tiểu nhân nguyên dịch bắt đầu kịch liệt la lụt bọn họ gắn bó một cái tuần hoàn, tản mát ra bàng bạc ba động. Khi hắn đem chủ nhà họ Sở đánh bại lúc, ngung ở trong lòng hắn đạo kia xương triều liền triệt để tiêu tán sạch sẽ, trở ngại hắn tiến nhập địa giai tất cả cản trở đều bị tẩy rửa, hắn lúc nào cũng có thể tấn chức địa giai. Hiện tại lại bỗng nhiên nghe được khâu Nhược Tuyết tin tức, lửa giận trong lòng cùng sát ý bước lên, hơn nữa đối với khâu Nhược Tuyết lo lắng cùng lo lắng, dĩ nhiên trực tiếp gây ra hắn lên cấp cơ hội. Chỉ thấy, theo phong thần việt mệnh đạo vận truyện, Trung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng nhất hướng Ô Chí vọt tới, nguyên khí kia giống như là từ phía chân trời thủy xuống vĩ đại thất luyện, bàng bạc không gì sánh được. Dù vậy, Ô Chí vẫn ngại không đủ, nhưng thấy lòng bàn tay hắn nhất chuyển, ở trong tay của hắn xuất hiện một chai đan dược, chính là trang bị huyền dương đan cái chai. Hắn trực tiếp đổ ra ba miếng đan dược nhét vào trong miệng, đó lấy, bàng bạc có thể lượng biến phải càng thêm hung bạo, cơn lốc cuồng bạo tứ ngược tất cả, tựa hồ muốn Ô Chí nghiền ép. Thế nhưng, cơn lốc kia thổi sang Ô Chí trước người của lại chen trúc đến ô chí trong cơ thể. Ô chí thân thể giống như là một cái động không đáy một dạng, đem tất cả năng lượng toàn bộ nạp vào trong thân thể. Mà lúc này, ở trong cơ thể hắn, nguyên khí kia sớm đã sôi trào, chín giọt nguyên dịch nối thành một mảnh, hình thành một cái to lớn tuần hoàn, theo công pháp vận chuyển, nhanh chóng hướng trung gian áp súc đứng lên. To lớn kia tuần hoàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, chín giọt nguyên dịch dĩ nhiên hoàn toàn dung thành một chỗ, hình thành một cái càng thêm to lớn nguyên dịch. Sau đó, Nguyên dịch bắt đầu tinh thể nói, đến cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ thành một khối nguyên lực tinh thể. Theo nguyên lực tinh thể triệt để vững chắc, ô chi rốt cục tấn thăng đến địa giai nhất cấp. Nguyên dịch hóa tinh chính là tấn chức địa giai tiêu chí. Thế nhưng, cuồng bạo nguyên khí cũng không có kết thúc, vẫn điên cuồng hướng ô chi trong cơ thể vào tới, ở nguyên lực tinh thể hai bên trái phải, chợt bắt đầu ngưng tụ khối thứ hai nguyên lực tinh thể. Đây quả thực quá điên cuồng. Ô chi đắm chìm trong tấn cấp trong, đem chung quanh nguyên khí khuấy long trời lở đất. Trung quanh chúng tu giả nhìn đây hết thảy, từng cái khiếp sợ không thôi. Khi Ô Chí tấn thăng đến địa giai lúc, tán phát khí thế minh ngông, dĩ nhiên trực tiếp đem chúng tu giả hướng về sau bước lui mấy bước. Ô Chí ở vương giai cựu cấp liền có thể vượt cấp chiến đấu thắng địa giai cấp 3 sở ngạo tuyệt, hiện tại tấn thăng đến địa giai, thực lực mức độ lớn để thằng, đơn giản là khủng bố a. Nhi Huyền Như giống như thần Ô Chí, sở hạo thần trong lòng khổ sắp không gì sánh được, theo Ô Chí tấn trước địa giai, Ô Chí triệt để đưa hắn ném ở sau người. Rất nhanh Ô trí cảnh giới ổn định ở địa giai nhị cấp. Trực tiếp từ vương giai tấn thăng đến địa giai nhị cấp. Quá yêu nghiệt. Chúng tu giả khiếp sợ không thôi, cho dù là tiểu huyết, cũng là một bộ hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Thế nhưng, chúng tu giả rất nhanh thì phát tướng, cái này vẫn không phải điểm kết thúc, nguyên khí kia còn đang không ngừng hướng ô trí vọt tới. Chẳng lẽ muốn trực tiếp tấn thăng đến địa giai ba cấp? Tất cả tu giả đều điên cuồng lên, đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu A. Không đúng, hắn hấp thu là nguyên linh khí. Hắn đang tăng lên linh tu cảnh giới. Rất nhanh thì có linh tu phát hiện không đúng, lớn tiếng kêu. Không sai, Ô Chí hiện tại đang là chuẩn bị để thăng linh tu cảnh giới, Băng Thần Huyền Bí Quyết đã bị hắn vận chuyển tới cực hạ Chương 405, phần mềm hắc, chém liên tục. Ô Chí linh tu cảnh giới đồng dạng gặp phải bình cảnh, hiện tại tại Tâm Linh gông Tiền bị mở ra, lập tức có dung đột phá dấu hiệu. Băng Thần Huyền Bí Quyết nhanh chóng vận chuyển, đem chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuốn vào trong ngọc. Lúc này, ở Ô Chí tức hải, Vô tận khí tức lạnh như băng tản mắt ra, toàn bộ thức hải đều tràn đầy một cổ bạch mông ngu dốt băng khí. Khí tức lạnh như băng ở ô trí trong cơ thể lưu chuyển, khiến cho hắn ở thanh tỉnh nhất trong trạng thái. Theo đối với băng thần huyền quyết vận chuyển, trong lòng của hắn không ngừng truyền đến từng cổ một hiệu ra. Trong ốc, bảy giọt nguyên linh dịch lúc chìm lúc nổi, tỏ khắp ra khí tức kinh khủng ba đậu. Rốt cục, tại nơi bảy giọt nguyên linh dịch hai bên trái phải, một giọt mới nguyên linh dịch đang nhanh chóng ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian thứ tám tích nguyên linh dịch ngưng tụ hoàn thành, sau đó triệt để vững chắc xuống. Ô chí linh tu tấn thăng đến vương giai bắt cấp. Thế nhưng thiên địa nguyên khí vẫn đang điên cùng nhất hướng hắn vọt tới. Thực lực của hắn còn đang không ngừng dâng lên thăng, để thăng, tăng lên nữa. Rất nhanh, thứ tám tích nguyên dịch cũng đạt được viên mãn. Ô chí linh tu cảnh giới tiến nhập vương giai bắt cấp đỉnh phong. Trong lúc này thời gian, thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng không có lãng phí. ầm, thứ chín tích nguyên dịch bắt đầu ngưng tụ. Cổ trí Thần Thức nhìn chăm chú vào trong óc biến hóa, trong lòng chấn phấn không thôi, nếu là có thể thành công ngưng tụ ra thứ chín tích nguyên linh dịch, tu vi của hắn là có thể đạt được vương giai cửu cấp. Trong nháy mắt, hắn đem băng thần huyền bí quyết vận chuyển tới cực hạn, liều mạng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí. Hắn còn ngại không đủ, lại đi trong miệng nhưng một bà X Linh Đan, trợ giúp thức hải hấp thu chuyển hóa nguyên linh khí. Thứ chín tích nguyên linh dịch từ từ ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng triệt để ổn định lại. Linh tu tấn thăng đến vương giai cửu cấp, thế nhưng Nguyên khí kia lại vẫn đang suy nghĩ trong cơ thể hắn dâng đi. Nhìn thấy cái tình huống này, chung quanh chúng tu giả lập tức sôi sào. Em gái ngươi a, đây quả thực quá điên cuồng. Trong chốc lát, trực tiếp từ vương giai tấn thăng đến địa giai nhị cấp, linh tu từ vương giai thất cấp tấn thăng đến vương giai cửu cấp, xem tình huống trước mắt, vẫn vẫn còn tiếp tục để thăng. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp đem linh tu cũng để thăng tới địa giai sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn ô trí, được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét ta. Mặc dù là tiểu huyết, chứng kiến ô chí điên cuồng như vậy tăng lên cảnh giới, đó cũng là gen tị đỏ mắt. Tiểu tử này, còn có để cho người sống hay không a? Tiểu huyết giận dữ kêu lên. Tựa hồ ông trời cũng nhìn không đặng, ô chí trung quanh thiên địa nguyên khí rốt cục hòa hoá lại, thẳng đến cuối cùng chậm rãi bình tĩnh, mà ô chí tu vi cũng triệt để vững chắc ở vương giai cựu cấp. Hô. Thấy vậy, rất nhiều người đều thở phào một hơi. Nếu như ô chí linh tu cảnh giới cũng để thăng tới địa giai Chỉ sợ rất nhiều người trái tim đều có thể chịu không. Sở hạo thần nhìn phía ô trí thần sắc càng thêm phức tạp, ô trí thực lực tăng thêm một bước, hắn và ô trí giữa khoảng cách chỉ biết lớn hơn nữa. Bất quá, ô trí lần này cảnh giới đề thăng, cũng đều hợp tình hợp lý, đây chính là hơn 2 tháng tích lũy à. Ô trí chậm rãi mở mắt ra, từ trên người hắn tản ra khí thế mênh mông, cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm. Hắn lúc này mới thực sự xem như là linh vũ tứ quận người mạnh nhất, lấy hắn địa giai cấp 2 cảnh giới mặc dù là địa giai ngũ cấp công thâu hảo thạch chỉ sợ đều không phải của hắn đối thủ một cổ hào khí từ trên người của hắn triển lộ ra trong lòng của hắn tràn ngập tự tin nhược tuyết ngươi chờ ai dám cua ngươi ta liền nhất định khiến hắn chết hắn nắm thật chặt nắm tay một cổ cồn bạo sát ý tự thân thượng tản mát ra đúng lúc này trong đầu phần mềm hạc xuất hiện nhất đạo tiếng nhắc nhở chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới đề thăng công kích gia tốc tăng lên trên diện rộng đạt được một cái cực hạn mở ra phần mềm hạc chém liên tục Chém liên tục, một lần công kích phía sau, có thể tạo thành nhiều lần thương tổn, tựa như sóng biển mở dạng, một kích còn hơn một kích, đã bị Linh Tu cảnh giới hạn chế, tạm thời chỉ có thể mở ra lần thứ hai thương tổn, theo Linh Tu cảnh giới đề thăng, thương tổn số lần theo đề thăng, cuối cùng có thể tạo thành 10 lần thương tổn. Chứng kiến tin tức này, ô trí trong nháy mắt si ngốc đứng lên, sau đó, còn lại là mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Linh Tu đạt được vương giai bắt cấp lúc, mở ra phần mềm hợp dĩ nhiên là chém liên tục. Sau đó lúc chiến đấu, chỉ cần mở ra chém liên tục phần mềm hất, vậy hắn chẳng phải là có thể tạo thành lần thứ hai thương tổn? Hơn nữa lần thứ hai thương tổn thậm chí so với lần đầu tiên mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy tiếc cho. Nếu như hắn bây giờ linh tu đạt được địa giai, thậm chí hoàng cấp, phát sinh nhất đạo công kích, chẳng phải là bằng công kích mấy lần? Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn liền khó có thể ước chế hưng phấn trong lòng. Dựa vào a, rốt cục cho lão tử mở ra một cái hữu dụng phần mềm hất. Ô chí có một loại cảm giác hách diện. Thuấn gian di động phần mềm hợp tuy là cứu hắn nhiều lần tính mệnh, thế nhưng ngẫu nhiên truyền tống quá bê cha, còn như nặng tức phần mềm hợp, càng thêm bê cha, một điểm thực dụng cũng không có, bất quá dùng để trở bức nhưng thật ra rất tốt. Lao tử bây giờ linh tu cảnh giới đã đạt được vương giai cửu cấp, kém một bước liền điệu giai, thuấn gian di động phần mềm hợp cũng sẽ không vẫn là như vậy bê cha chứ. Ô chí rất là không xác định ở trong lòng nói rằng, bởi vì không có gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng sự tình. Hắn gần nhất vẫn luôn không có sử dụng Thuấn Gian Di động phần mềm học, hiện tại đột nhiên nghĩ đến, hắn rất muốn lập tức thí nghiệm một phen. Cuối cùng, hắn nhìn chung quanh một chút tu giả, vẫn là nhịn xuống. Nếu là bởi vì thi triển Thuấn Gian Di động phần mềm học khiến hắn xấu mặt, hắn sẽ xấu hổ vô cùng. Đánh cấp Linh Vũ tứ quận tất cả thế tộc, đạt được gần 40 triệu cao cấp nguyên thạch, hiện tại cảnh giới lại tăng lên trên diện rộng, Tô trí không nữa tiếp tục đợi tiếp tâm tư. Hơn nữa, Khâu Nhược Tuyết thoát đi Hồng Liên giáo, hiện tại nguy cơ trùng trùng hắn cũng phải đi nghĩ cách cứu viện. chư vị, việc nơi này, lúc đó sau khi từ biệt, ô trí hướng chúng tu giả chào hỏi, sau đó mang theo nông ngạo hai người, cưỡi tiểu huyết phi thiên điêu, vọt thẳng vào đến trong bầu trời. trơ mắt nhìn ô trí từ trước mặt tiêu thất, chúng tu giả trên mặt lộ ra vẻ kính nể. còn như những thế tộc kia đệ tử, từng cái còn lại là vô cùng phức tạp, đồng thời trong lòng lại thở phào một cái. bất quá, ô trí truyền thuyết nhất định ở toàn bộ linh vũ tứ quận bên trong lưu truyền xuống. đồng thời, Ô trí chuyện tích cũng để cho chúng hoang dân chứng kiến hy vọng, càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm. Đối với thế tộc cũng không giống như trước nữa vậy ỉ lại. Phi Thiên điêu tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, rất nhanh thì đi tới thực tập chi xâm ở chỗ sâu tròng, sau đó chậm rãi đáp xuống. Ngung Nạo, Mẫn Dương, ta lần này trở về, nguyên bản còn dự định mang bọn ngươi đi Thiên Huyền Tông, hiện tại Nhược Tuyết gặp chuyện không may, ta phải đi tìm Nhược Tuyết, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Ô trí ấy nay hướng lưỡng người nói. Ô đại ca, ngươi yên tâm đi, bởi vì hôm nay sự tình, chỉ sợ những thế tộc kia cũng không dám. Nữa đến gây sự với chúng ta, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Mẫn dương ngay cả vội vàng mở miệng nói. Nhưng thật ra mông nạo, thần tình có chút hầm hực, đều quái thực lực của chúng ta quá yếu, một chút cũng không thể giúp ô đại ca. Ô Chí cười cười, các loại thực lực của các ngươi đề thăng đi lên, tự nhiên có thể giúp ta. Sau đó, hắn chia ra cho hai người một cái túi chữ vật. Nơi này là một triệu cao cấp nguyên thạch, còn có một chút các ngươi có thể sử dụng đan dược, hảo hảo tu luyện đi. Cứu gia nhu tuyết, ta sẽ đến đón các ngươi đấy. Chương 406, Lục đạo tiên nhân. Một tòa không biết tên trên núi cao, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng nặc, cổ thụ san sát, sinh cơ dặn dảo, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến từng đạo cường đại yêu thú trong giống rậm. Tại nơi trên đỉnh núi, sinh trưởng một gốc cây to lớn cổ thụ, cổ thụ đồ sộ không gì sánh được, tụng vào trong tầng mây, căn bản là không có cách chứng kiến phần cuối mà ở đại thụ thô to chạc cây thượng lại xây nổi một gian thô lậu thủa. Lúc này, kém quốc triệu đang thong thả tự đắc nằm cây trong phòng, trong tay trái nâng một cái to lớn to lớn mâm đựng trái cây, mặt trên để lại toàn bộ đều là linh quả. Chỉ thấy hắn tự tay cầm một viên hồng thông thông linh quả nhét vào trong miệng, nước lập tức theo khoẹ miệng hướng ra phía ngoài tràn ra. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt hướng hắn tứ chi bách hải chạy tới. Mà ở sau lưng của hắn, thiên diện huyết mạch hư ảnh, lúc này lại nhưng đã ngưng thật rất nhiều đậu phụ phơi khô khuôn mặt, ngàn loại biểu tình thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hắc hắc, bản thiếu trợ giúp khâu nhược tuyết chạy ra hồng liên giáo, ô trí, nếu là ngươi biết chuyện này, có thể hay không cảm kích bản thiếu đây. Vừa nói, hắn biểu tình trên mặt bắt đầu thay đổi tà dị đứng lên, cùng sau lưng thiên diện hư ảnh kêu gọi kết nối với nhau. Đúng lúc này, một chỉ mặc xích hồng sắc lông chim chim muông bay vào được, vừa lúc rơi vào kém quốc triệu trên đầu vai, tiếp tục kỷ kỷ cha cha déo lên không ngừng. Bất quá! Nghe thế chim ngông tiếng kêu, kém quốc Triệu biểu tình trên mặt lại trở nên càng ngày càng hưng phấn. Ha ha, vừa nghe đến khâu nhược Tuyết Đào Tẩu, Hồng Liên giáo những điều giai đó cường giả tối đỉnh quả nhiên không chịu nổi, tất cả đi ra, đi ra cũng không cần trở lại, hát hắc. Các các, Lục đạo, Hồng Liên giáo thánh nữ Đào Tẩu, đó chính là một khối tươi đẹp thịt béo, ngươi chẳng lẽ còn có thể bình tĩnh trở lại sao? Ta Thiên Huyền Tông chư vị sư huynh, chỉ sợ cũng phải xuống núi. Nghĩ tới đây, kém quốc Triệu tiếng cười càng thêm đắc ý. Thanh âm kia hướng toàn bộ bên trong núi lớn truyền vang lái đi, đưa tới chúng yêu thú tiếng giống giận dữ. S tron g khởi vũ giật tử thư S tron g. Ngay tại lúc đó, Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Phong Thượng, một tọa bên trong đại điện, ngồi xếp bằng một gã trung niên tu giả. Cái này tu giả mặt trắng không có râu, góc cạnh rất là rõ ràng, từ trên người của hắn tự nhiên tản mát ra từng cổ một vô hình uy nghiêm, tỏ khắp ở toàn bộ bên trong đại điện. Mà lúc này trong đại điện lại đứng trung đỉnh núi trưởng lão, dĩ nhiên không ai mới vừa hé răng. Tên này tu giả chính là Thiên Huyền Tông tông chủ, tự hào Lục đạo tiên nhân, về phần hắn thì ra là tên đã có rất ít người có thể nhớ lại. Lục đạo tiên nhân, có người nói đã là thiên giai cường giả, thực lực thông thiên triệt địa, càng là giác tỉnh kiếm thần huyết mạch, sức chiến đấu rất là cường hãn, mặc dù là ở toàn bộ Đông Thần Châu, thực lực cũng có thể xếp hạng trước vài tên. Hồng Liên giáo thánh nữ lão tẩu, đối với lần này các ngươi thấy thế nào? Lục đạo tiên nhân nhàn nhạt liếc Trúng trưởng lão liếc mắt, bình tĩnh nói: Tại nơi trong không khí Như có một chuôi thần kiếm đang không ngừng xuyên toa, khiến chúng trưởng lão cảm thụ áp lực lớn lao. Chúng trưởng lão lộ vẻ nhưng đã sớm đã chiếm được tin tức này, cũng không thấy có ba gã quá lớn tâm tình chậm chận. Tông chủ, có người nói Hồng Liên giáo thánh nữ đã đem Hồng Liên tâm kinh tu luyện tới địa giai, đây chính là tốt nhất lô đỉnh, chỉ cần để cho ta Thiên Huyền Tông đệ tử đạt được cái này thánh nữ, tất nhiên lại đem nhiều một gã hoàng cấp cường giả. Huyết khắp sơn trưởng lão huyết thần tàn sát trong hai tròng mắt tỏ khắp xuất ra đạo đạo huyết sắc hửng mang phân chấn kêu lên. Hiện tại giới bên ngoài đã sớm chuyến khắp, tu luyện tới địa giai hồng liên giáo thánh nữ, là tốt nhất luyện công lô đỉnh, chỉ cần có thể đạt được hồng liên giáo thánh nữ hồng hoàn, liền có thể trợ tu giả phá tan bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Tu giả tu luyện, càng là đến phía sau thì càng gian nan, rất nhiều tu giả thậm chí sẽ cắm ở bình cảnh đời trước. Mà từ địa giai tấn thăng đến hoàng cấp, chính là con đường tu hành thượng gian nan nhất một cửa hải khó. Hơn nữa thiên huyền tông, cách mỗi mấy năm sẽ từ thuộc các cái quốc gia chung chọn đệ tử ưu tú nhất bồi dưỡng. dù vậy, toàn bộ thiên huyền tông bên trong cũng chỉ có 13 tên hoàng cấp trưởng lão. bởi vậy có thể thấy được hoàng cấp tấn cấp gian nan như nào. hiện tại toàn bộ thiên huyền tông bên trong chỉ là địa giai tột cùng cường giả thì có mấy trăm người. đây chính là thiên huyền tông nội tình. hiện tại được hồng liên giáo bồi dưỡng thánh nữ dĩ nhiên đào tẩu, vừa lúc cho thiên huyền tông cơ hội. chỉ cần khiến thiên huyền tông một gã địa giai cường giả tối đỉnh đạt được hồng liên giáo thánh nữ hưng hoàn, tất nhiên có thể tấn thăng đến hoàng cấp. Nghe được huyết thần tàn sát mà nói, rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu dị động. Tông chủ, ta tán thành huyết ý kiến của trưởng lão, hiện tại Hồng Liên giáo tinh nhuệ đệ tử đã xuất động, nếu là ta thiên huyền tông không hành động nữa mà nói, chỉ sợ ở bị Hồng Liên giáo áp một đầu. Hạo Dương Sơn trưởng lão Long Hạo Dương cũng đứng ra. Nguyên bản, Hồng Liên giáo thánh nữ nếu không phải đào tẩu, Hồng Liên giáo tất nhiên sẽ nhiều hơn một gã hoàng cấp cường giả, hiện tại ông trời cũng tại bang trợ thiên huyền tông, vậy tuyệt đối không thể buông tha trong lúc nhất thời chúng trưởng lão phát biểu ý kiến đối với huyết thần tàn sát biểu thị chống đỡ điều này làm cho huyết thần tàn sát đắc ý không lớt lục đạo tiên nhân sắc bình tĩnh đợi tất cả trưởng lão đều phát biểu ý kiến sau đó hắn mới mở miệng nói ra bản tông vẫn luôn biết hồng liên giáo có một quyển thiên giai công pháp hồng liên tâm kinh chỉ là hồng liên tâm kinh phải từ hồng liên huyết mạch mới có thể tu luyện lần này đột nhiên truyền ra hồng liên giáo thánh nữ đem hồng liên tâm kinh tu luyện tới địa giai phía sau chính là tốt nhất lô đỉnh có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh chỉ sợ trong này có bầy A. Lục đạo tiên nhân thần sắc bình tĩnh, tất cả mọi người không còn cách nào nhìn thấu hắn tâm tư, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặt xuống. Lục đạo tiên nhân nói cũng phải tình hình thực tế, tại chỗ rất nhiều trưởng lão đều biết hồng liên giáo có một quyển hồng liên tâm kinh, lại không có có người biết đạo tu luyện hồng liên tâm kinh phía sau, chỉ cần đạt được địa dai, chính là sau cùng tấn cấp lô đỉnh. Mà tin tức này giống như là cánh dài một dạng, Rất là đột ngột ở toàn bộ Thánh Nguyên bên trong thành truyền ra đến, hơn nữa Hồng Liên giáo Thánh Nữ đột nhiên đào tẩu, cái này không khỏi không khiến người hoài nghi. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, mặc kệ thật hay giả, ta thiên huyền tông cũng không thể ngồi yên không lý đến. Như vậy đi, Trương Trưởng Lão, còn phải khổ cực ngươi đến Thánh Nguyên Thành đi một lần, tra rõ tin tức này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới, nếu là có thể tìm được Nguyên ra, đem hết toàn lực đem người nọ khống chế được. Còn như chạy trốn Thánh Nữ... Mặc kệ có thể hay không trợ tu giả tấn thăng hoàng giai, đều tuyệt đối không thể rơi xuống hồng liên giáo trong tay. Long trưởng lão, Ngươi đi chọn một ít tinh nhuệ đệ tử, như thế có thể được cái này thánh nữ hay nhất, nếu như không chiếm được, cũng tận lực chặn trừ. Lục đạo tiên nhân giọng bình thản nói rằng, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một cổ sấm rền gió cuốn mùi vị. Trung trưởng lão liền vội vàng không người xác nhận, sau đó rời khỏi đại điện. Trong ngay mắt, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có lục đạo tiên nhân một người. Rốt cuộc là người nào ở sau lưng dở trò quỷ? Dễ nguyên vô ích, sẽ là người sao? Cầm Hồng Liên giáo thánh nữ làm mồi, dụ dỗ Thiên Huyền tông tinh nhuệ đệ tử. Cái này không giống tác phong của ngươi a. Lục đạo tiên nhân trên mặt của chậm chậm bắt đầu ngưng trọng, ở sau lưng của hắn, một chuôi thần kiếm chân dung ở sau lưng của hắn nổi lên, rất là ngưng thần. Thần kiếm đang là hắn huyết mạch thần kiếm. Chương 407, bàn Thạch thành. Tô Chí, chúng ta tới chỗ nào? Tiểu huyết cơ phi thiên điêu Hướng ô Chí hỏi. Lúc này, bọn họ đã ly khai linh vũ tứ quận, đang ở hướng hắc thủy ao đầm bay đi. Ô Chí sắc có chút âm trầm, hắn trầm mặc một lát sau, nói ra, về trước thiên huyền tông. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận đến linh vũ học viện, hắn nếu như còn đang thiên huyền tông mà nói, tất nhiên có thể trước tiên đạt được khâu nhược tuyết chạy trốn tin tức, nói vậy, hắn cũng sẽ không hướng như bây giờ vậy bị động. Thiên huyền tông cùng thiên đằng quốc giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi, mặc dù là cười phi thiên điều, cũng muốn gần hai tháng Gần 2 tháng à, thực sự quá dài rằng rạc. Hơn nữa, gần 2 tháng cũng đủ phát sinh rất nhiều sự tình. Hơn nữa, sở hạo thần là ở Hồng Liên Giáo lấy được tin tức này, sở hạo thần từ Hồng Liên Giáo đi tới Linh Vũ học viện, chỉ sợ sử dụng thời gian cũng sẽ không so với hắn thiếu. Như thế, chờ hắn trở lại Thiên Huyền Tông, sợ là đã qua mấy tháng. Ô trí trong lòng bắt đầu lo lắng, hắn không thể lập tức sinh ra một đôi cánh, trước tiên bay đến khâu nhược tuyết bên người. Nhược tuyết! Ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, sát ý trong lòng không ngừng cuộn cuộn, kích thích sát tự quyết, vô hình trùng, sát tự quyết uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Ô Chí hiểu rõ Khâu Nhược Tuyết, nếu như nàng có thể từ Hồng Liên giáo chạy ra khỏi nói, tất nhiên sẽ tuyển chọn trở lại Thiên Đằng quốc, chỉ là Hồng Liên giáo cùng Thiên Đằng quốc giữa khoảng cách quá xa, lại có Hồng Liên giáo cường giả ở phía sau truy kích, nàng chỉ sợ rất khó có thể trở lại Thiên Đằng quốc. Tiểu Huệ cảm thụ được Ô Chí trong lòng lo nghĩ, không chế được phi thiên điêu đem tốc độ mở đến cực hạn chỉ thấy ở chân trời trong phi thiên điêu luyện nếu một đạo như tia chớp nhanh chóng về phía trước đi cảm thụ được gió mạnh mẽ khía từ bên người thổi qua ô chi ép buộc bản thân tỉnh táo lại khiến đại não vẫn duy trì thanh tỉnh hắn muốn đem tất cả khả năng phát sinh sự tỉnh đều suy nghĩ minh xác khâu nhược tuyết nếu có thể từ hồng liên giáo chúng chạy ra tự nhiên đã nghị ký đường lui ngươi bây giờ mặc dù lo lắng nữa cũng là vô dụng tiểu huyết hướng ô chi ăn ủy Ô Chí làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là vừa nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết lúc này tình cảnh, trong lòng của hắn cũng rất là nôn nóng, là Khâu Nhược Tuyết cảm thấy lo lắng. Tiểu Huyết, cảm ơn ngươi. Ô Chí miễn cưỡng cười, từ trong thâm tâm nói rằng, chính là bởi vì Tiểu Huyết uy hiếp, hắn có thể dễ dàng như vậy đem Linh Vũ Tư Quận tất cả thế tộc dẫm ở dưới chân. Nói cách khác, lấy hắn chỉ có Vương giai cửu cấp cảnh giới, dù cho những thế tộc kia lại kiên kỵ hắn, hắn sẽ không dễ dàng hướng hắn thỏa hiệp. Chính là bởi vì có tiểu huyết cái này địa giai cường giả tồn tại, hơn nữa ô trí lộ ra cường đại, nhưng thế tộc kia mới không dám vọng động. Mà bây giờ lại là tiểu huyết lấy phi thiên điêu chở hắn đi cứu khâu nhược tuyết, ô trí trong lòng tràn ngập cảm kích. ha ha ngươi chừng nào thì thay đổi như vậy bà mẹ. Tiểu huyết cười ha ha. Lập tức phải đến bàn thạch thành, chúng ta xem như là chính thức ly khai thiên đằng quốc. Đúng lúc này, tiểu huyết nói với ô trí. Nghe được hắn, ô trí nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó nói với Tiểu Huết, phi thiên điêu ở bản thạch thành bên ngoài rớt xuống, "Chúng ta đi bản thạch thành." Tiểu Huết lập tức minh bạch ý tứ của hắn, vội vã bắt đầu khống chế phi thiên điêu giảm tốc độ, sau đó từ từ hướng bản thạch thành bên ngoài trượt. Bọn họ tuy là từ Sở Hạo Thần cửa ở bên trong lấy được khâu nhược tuyết tin tức, thế nhưng Sở Hạo Thần chỉ là nói cho bọn hắn biết đại khái tin tức, cũng không tỉ mỉ, hiện tại đến bản thạch thành, hắn muốn trước đi tìm hiểu một phen tin tức. Bản thạch thành là thái nguyên nước tiết ngoài địa thành trì cùng thiên đẳng quan hệ ngoại giao tiếp ra khỏi thành trăm dặm chính là hắc thủy ao đầm bởi vì khoảng cách hắc thủy ao đầm rất gần bản thạch thành triệu thành rất nhiều thám hiểm người chú lưu chi địa rất nhiều đến hắc thủy ao đầm thám hiểm tu giả cũng sẽ ở bản thạch thành dừng lại chính là bởi vì này ô trí mới có thể nhớ tới đi bản thạch thành tìm hiểu tin tức rất nhanh phi thiên điêu ở bản thạch thành bên ngoài đáp xuống lui tới tu giả thấy vậy mỗi một người đều lộ ra ánh mắt tham lam không che giấu chút nào đối với phi thiên điêu dung thú hai vị Cái này phi thiên điêu bán không? Ta có thể ra một triệu trung cấp nguyên thạch. Một gã hình thể cao lớn tu giả, mặc áo ra, ở đầu vai hắn khiêng một thanh khổng lồ bữa, mang theo vài tên tu giả, hướng Ô Chí hai người dựa đi tới. Đầu lĩnh người kia tu vi đã đạt được địa giai ba cấp, còn như dưới tay hắn này tu giả, có hai gã địa giai nhị cấp, những thứ khác đều là vương giai tu giả. Còn như Ô Chí hai người, tiểu huyết hiển lộ là địa giai nhất cấp tu vi, còn như Ô Chí, bởi vì vẫn mở ra năng tức phần mềm hặc. Hơn nữa linh tu cảnh giới lại có đề thăng, có thể ẩn nấp bảy cảnh giới, lộ ra tu vi chỉ có vương dài tư cấp. Tu vi như thế ở này tu giả trong mắt, tự nhiên là rác rưỡi đến không thể lại rác rưỡi. Hắc thủy ao đầm môi trường rất là ác liệt, đến nơi đây kiếm sống tu giả, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì cao thủ chân chính. Bọn họ có thể ra 1 triệu trung cấp nguyên thạch, dưới cái nhìn của bọn họ, đã là trả giá rất lớn. Không bán. Ô chí sắc lạnh lẽo, trực tiếp nói. Hắn còn phải dựa vào phi thiên điêu đi tìm Khâu Nhược Tuyết, làm sao có thể sẽ làm tiểu huyết bán đi. Hơn nữa, hắn mới vừa đạt được mấy triệu cao cấp nguyên thạch, hiện tại một triệu trung cấp nguyên thạch trong mắt hắn, chính là vứt trên mặt đất sợ cũng sẽ không đi nhặt. Tiểu tử, đừng không tán thưởng, lão đại ta coi trọng các ngươi phi thiên điêu, đó là cho các ngươi mặt mũi, nếu không phải thứ thời, trực tiếp đem bọn ngươi ném vào Hắc thủy ao đầm đi. Tráng hắn sau lưng một gã tu giả cuồng vọng trừng mắt o trí, uy hiếp nói rằng: "Bằng hữu, Ngươi tên tày sai này rất không biết lễ phép à, ta lão thu rất vui lòng bằng người dạy một phen." Đầu lĩnh người nọ mắt lén nhìn Tiểu huyết, thần sắc có chút băng lạnh. Nghe được hắn, Tiểu huyết lại nhún nhún vai, sau đó nhìn có chút hả hê nói ra, "Hắn vẫn luôn là như vậy không biết lễ phép, ngươi nếu là có thể dạy dỗ hắn, thỉnh tùy ý." Sau đó, những người đó mã thượng tướng ánh mắt lạc hướng Ô Chí, từng cái tản mắt ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí dồn ép đi. "Biến, bằng không chết." Ô Chí tâm tình phi thường không được. Nơi đó có võ thuật cùng những người này nét mực, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Thế nhưng, lời của hắn ở những người đó trong mắt, cũng cuồng vọng cực kỳ, tự nhiên để cho bọn họ giận dữ không thôi. Muốn chết! Nay tu giả trừng mắt, lập tức hướng ô trí nhào qua. thấy vậy, ô trí ánh mắt phát lệnh, sau đó tay cổ tay ngay cả run dậy, sổ đem phi đao bắn ra, trong nháy mắt kết này tu giả tính mệnh, chỉ để lại dẫn đầu tên kia trắng hán. Mà lúc này, tên kia trắng hán lại ngu xuẩn nhất nhìn ô trí. Phong liệt đao cuốn một cái, tuyển dường như xét đánh một dạng, ở đối phương ngây người công pháp, trong nháy mắt gác ở tráng hán trên cổ của. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu như dám theo ta ra vẻ, ta trưởng đao có thể không nhận người. Ô Chí thanh em vô cùng băng lãnh. Ngươi nói, chỉ cần là ta biết, tuyệt đối không dám dấu diếm. Lúc này, tên kia tu giả rốt cục biến nhân sắc, vội vàng hướng ô Chí kêu lên. Có nghe nói hay không hồng liên giáo thánh nữ sự tình? Có. Tráng hán vội và đáp. Ô Chí nghe được câu trả lời của hắn, thần tình lập tức chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chương 408, Tài Kiến Lâm Tinh. Ô Chí tâm huyết dâng trào, chuẩn bị đến bàn Thạch Thành tìm hiểu khâu Nhược Tuyết tin tức, không nghĩ tới còn không có tiến nhập bàn Thạch Thành, cũng đã có manh mối, lập tức bắt đầu hưng phấn. Hồng Liên giáo Thánh Nữ bị bắt sao? Một nghe đối phương nói có khâu Nhược Tuyết tin tức, Ô Chí lập tức không kiềm chờ đợi hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn cũng bắt đầu khẩn trương. Đây chính là hắn cần gấp biết đến tin tức. Hàn không có bị bắt đi, hiện tại toàn bộ thánh nguyên thủ đô chuyển khắp, chỉ cần có thể đạt được hồng liên giáo thánh nữ hồng Hoàn, lập tức có thể phá tan bình cảnh. Chính là vì vậy, rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu rụng dịch. Nói điểm chính, ô chi bắt đầu không nhịn được, nghe được người trước mắt này nói rất nhiều cao thủ đều xuất động, ô chi đối với khâu nhược tuyết lo lắng càng sâu. Tráng hắn một cái giật mình, lập tức nhanh chóng nói ra, mấy ngày trước, có hồng liên giáo cường giả xuất hiện ở Vân Thủy Thành đón lấy, rất nhiều địa giai cường giả đều hướng vân thủy thành vọt tới, ngay cả thiên huyền tông cường giả cũng đi, ta nguyên bản cũng dự định đi thử thời vận, thế nhưng làm một lần vân ưng giá cả rất cao, mới đành phải thôi. vừa nói, tráng hán trong mắt còn lộ ra tiết hận tình. sở dĩ, ngươi liền định ép mua chúng ta phi thiên điều. ô trí thanh âm bắt đầu biến lạnh lên. đón lấy, trong con người đột nhiên bộc phát ra vẻ lạnh lèo, trong tay phong liệt đao rạch một cái, trực tiếp đem tráng hán chém ở dưới đao. mặc dù là chết. Chẳng hắn cũng không biết ô Chí vì sao phải giết hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn có ý đồ với nhược tuyết. Ta nói rồi, người nào có ý đồ với nhược tuyết, ta giết kẻ ấy. Ô Chí trên người tỏ khắp ra một cổ nồng nạc sát ý, hắn lửa giận trong lòng bắt đầu kịch liệt dâng lên. Đạt được khâu nhược tuyết còn không có bị bắt tin tức, ô Chí âm thầm thở phào, nhưng là vừa nghe được, ngay cả thiên huyền tông cường giả đều xuất động, trong lòng của hắn lại là căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm giác được có chút không hay. Hiện tại tựa như toàn bộ thánh nguyên nước tu giả đều biết, đạt được hồng liên giáo thánh nữ, có thể đột phá bình cảnh, đây là một cái rất tín hiệu không tốt. Hồng liên giáo, một ngày nào đó ta muốn đem bọn ngươi nổ tận gốc. Ô chi đối với hồng liên giáo hận ý thực sự quá sâu, nếu không phải hồng liên giáo bắt đi khâu nhược tuyết, hắn và khâu nhược tuyết cũng sẽ không chia lịa, lại không biết đem khâu nhược tuyết đặt như hiểm địa này. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn lại là chấn động, hồng liên giáo cùng thiên huyền tông cao thủ tụ tập vân thủy thành chẳng lẽ là bởi vì khâu nhược tuyết đã chạy trốn tới vân thủy thành trong lòng của hắn lập tức bắt đầu kích động đi vân thủy thành ô trí hướng tiểu huyết lớn tiếng kêu lên cũng không có ý định vào bản thạch thành hắn hiện tại hận không thể lập tức xuất hiện ở vân thủy trong thành tiểu huyết bất đắc dĩ lập tức cười phi thiên điêu nhảy vào phía chân trời sau đó hướng vân thủy thành phương hướng bay đi có thể hay không nhanh hơn chút nữa lão đại ngươi đã thôi 10 lần ta sẽ nói cho ngươi biết một lần phi thiên điêu tốc độ đã đạt được nhanh nhất Tiểu huyết bất đắc dĩ thang thở. Trên con đường này, ô trí trên mặt của đều đầy lo nghĩ, tựa như rất sợ trễ một bước, khâu nhược tuyết bị người bắt đi. Sau đó, ô trí không thèm nói, nhắc, lại. Mười ngày sau, ô trí hai người rốt cục xuất hiện ở Vân Thủy Thành trong phạm vi. Nhất định không nên xảy ra chuyện A. Ô trí trong con ngươi lóe ra vẻ lo lắng. Phi Thiên Điêu tốc độ rất nhanh, một lát sau, Vân Thủy Thành đã xuất hiện ở trong mắt. Đột nhiên, ô trí ánh mắt đông lại một cái, nhìn tròng trọc vào phía dưới. Tiểu huyết, nhanh lên một chút đem phi thiên điêu rất xuống. Ô chí cơ hồ là hô lên. Phi thiên điêu phi rất cao, nguyên bản ô chí còn không có chú ý, chỉ thấy ở phía dưới, 7-8 tên tu giả đang truy ở một gã tu giả phía sau, trước mặt tên kia trốn chạy tu giả, đối với ô chí mà nói là như vậy quen thuộc. Nghe được ô chí mà nói, tiểu huyết lập tức khống chế được phi thiên điêu xuống phía dưới lao xuống đi. Rất nhanh, trên mặt đất bóng người càng ngày càng rõ ràng. Ô chí hai người cũng rốt cục thấy rõ phía trước tên kia trốn chạy tu giả. Em gái ngươi a, người nọ không phải Lâm Tinh còn có ai. Lâm Tinh lúc nào tới Vân Thủy Thành. Ô chí trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ. Sau đó, tinh thần của hắn chấn động, Lâm Tinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tới Vân Thủy Thành, liền chỉ có một cái khả năng, khâu nhược tuyết tất nhiên là thật chạy trốn tới Vân Thủy Thành. Nghĩ tới đây, ô chí trong lòng chấn phấn không thôi, sau đó, lại khẩn trương. Khâu Nhược Tuyết rất có thể là cùng Lâm Tinh cùng đi Vân Thủy Thành, bởi vì hắn đã từng cùng Lâm Tinh nói qua, hắn sẽ tới Linh Vũ Học Viện thu một ít khoản nợ. T E Z U I E N T U I N E T chỉ cần Lâm Tinh gặp phải Khâu Nhược Tuyết, khẳng định sẽ nói với hắn chuyện này. Như vậy, Khâu Nhược Tuyết đến Vân Thủy Thành có khả năng cũng rất lớn. Dù sao, nếu muốn tiến vào Thiên Đằng Nước Linh Vũ Học Viện, nhất định phải tiến vào trước Vân Thủy Thành. Mà lúc này, vài tên truy kích Lâm Tinh tu giả dĩ nhiên toàn bộ đều là địa giai điều này làm cho Âu Chí lo lắng không thôi. ở Âu Chí trong mắt của hai người, một gã địa giai tu giả đống nhiên tỏ khắp ra hiện ngập trời bàn tay to, từ giữa không trùng hướng lâm tinh bao phủ xuống. đây là muốn đem lâm tinh bắt xuống à? Âu Chí trong lòng căng thẳng, nếu chỉ có thể lo lắng xuống, hắn bây giờ còn đang cao không chi trùng, mặc dù là cố tình, cũng là vô lực à? mắt thấy lâm tinh sẽ bị bàn tay to kia nắm, đúng lúc này, ở lâm tinh bên người đột nhiên dần hiện ra nhất đạo khôi ngô thân hình cả người toàn bộ cái bọc ở màu đen khoát trong gió giống thân hình kia bỗng nhiên hùng khiếu một tiếng sau đó đồng dạng ngưng tụ ra hiện cự trường hướng giữa không trung bao phủ xuống trưởng ấn nên đón địa giai khôi lỗi thấy vậy ô chi con mắt đống nhiên sáng ngời, sau đó sẽ lần hướng tiểu huyết thúc rụng ầm một tiếng vang rội truyền đến lâm tinh địa giai khôi lỗi căn bản không phải nhân đối thủ trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau trên người càng là buộc phát ra sáng tối chập chờn ba động Mà nhân cơ hội này, Lâm Tinh đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, rốt cục thoát khỏi đối phương công kích. Ha ha, tiếu khắc, ngươi quá mất mặt, đối phó một gã vương giai rất rưởi, dĩ nhiên có sẽ thất thủ, trên người khí lực có phải hay không đều lãng phí ở trên bụng nữ nhân. Hậu phương truyền đến cười ha ha âm thanh. Những địa giai đó cường giả căn bản không có đem Lâm Tinh để vào mắt, Lâm Tinh hiện tại mặc dù nhưng đã đạt được vương giai bắt cấp, thế nhưng mặt đối địa giai cường giả, vẫn chỉ có con đường trốn. Nếu không phải vừa rồi địa giai khôi lỗi trợ giúp hắn ngăn cản một cái, hắn hiện tại đã mệnh tang tại chỗ. Ít nói nhảm, người này có thể có thể biết thánh nữ hạ lạc, nếu để cho hắn đào tẩu, các ngươi biết thiếu chủ tính tình. Nhất đạo không nhịn được âm thanh em vang lên, những địa giai đó tu giả lập tức trầm mặt xuống. Sau đó, mỗi một người đều ngưng tụ ra ngập trời bàn tay to, hướng lâm tinh năm tới. Lâm tinh sắc mặt của biến đổi lớn, địa giai cường giả đều giống như các ngươi vô sỉ như vậy sao? Đối phó ta một cái vương giai tu giả, các ngươi năm điệu giai cường giả dĩ nhiên đồng thời xuất thủ, thật đúng là để mắt ta lâm tình a. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lóe ra một quyết tuyệt vẻ, chính là cái chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho các ngươi sống khá giả. Chỉ thấy hắn tay trái khẽ động, lại là một gã địa giai khôi lỗi xuất hiện ở bên người, sau đó hai gã địa giai cường giả đồng thời hướng năm tên điệu giai cường giả tiến lên, ở trên người của bọn họ, lóe ra cáo kình khí tức ba động. Chương 409, thập diện mai phủ. Đối mặt năm tên địa giai cường giả ngập trời cự trường, Lâm Tinh lần thứ 2 thú nhận một gã địa giai khôi lỗi, sau đó hai gã địa giai khôi lỗi đồng thời hướng đối phương tiến lên. Mỹ ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Đó lấy, một gã địa giai khôi lỗi trên người bỗng nhiên bộc phát ra nóng dục nguyên khí ba động, hai chân trên mặt đất một bước, vọt thẳng hướng năm cái cự trường. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi trực tiếp muốn nổ tung lên, cuồn cuộn nổi lên cuồng phách năng lượng, trong nháy mắt đem ô chí cự trưởng bao phủ xuống phía dưới. Năm tên điệu giai cường giả còn chưa kịp từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, mặt khác tên kia điệu giai Khôi Lôi đã vọt tới bọn họ phụ cận, trên người đồng dạng lóe ra nóng bỏng nguyên khí ba đậu. Lâm Tinh trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, "Hắc hắc quái tiếu. không được, tránh mau, cái này Khôi Lôi cũng muốn tự bạo." Không kịp. Năm người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng lao ra bên ngoài thân, trước tiên ngưng tụ ra một tầng nguyên khí khải, đó lấy đều tê xuất phòng ngự nguyên khí ngăn cản ở trước người. Ầm lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến năng lượng cùng bạo tứ ngược hết thể trung quanh cường đại kia sóng xung kích trực tiếp đem năm người vén bay ra ngoài để cho bọn họ chật vật không nứt a tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến lâm tinh khôi lỗi mặc dù không có thể cùng chân chính địa giai cường giả sánh ngang thế nhưng dù sao cũng là địa giai bên ngoài tự bá huy lực quả thực kinh người năm tiên địa giai cường giả bị tạc vết thương trong chất tuy là còn không đến mức bỏ mạng cũng đã đã bị bất đồng trình độ thương tổn ta muốn giết ngươi Nam tiên địa giai cường giả sông bỏ dưới đất đứng lên, cả người máu thịt bé bét, dĩ nhiên nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. bọn họ trợn lên giận dữ nhìn nổi lâm tinh, sắc ý kia giống như thực chất một dạng điên cuồng, bạo ngược. S tron g tờ sờ t kế tiếp s tron g, lâm tinh thầm kêu một tiếng đáng tiếc, cú húng thở dài, sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt. hắn biết, ở năm người trước mặt, hắn không có chút nào sức chống cự. hiện ngập trời cự trưởng trên không trung ngưng tụ, sau đó sẽ lần hướng lâm tinh bao phủ xuống đi muốn giết huynh đệ ta. Các ngươi hỏi qua ta sao? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, Lâm Tinh mở bừng mắt ra, kích động trong lòng không nớt, kiểm thượng mang tràn đầy mong đợi thần tình. "Ngươi nào?" Giấu đầu lộ đuôi, lan ra đây cho ta." Năm tiên điệu trai cường giả cả kinh, cẩn thận đề phòng, một đôi con mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét, làm thế nào đều không thể phát hiện ô trí thân ảnh. Ta vẫn đều ở chỗ này. Là các ngươi phát hiện không ta mà thôi. Ô Chí lần thứ hai lạnh rên một tiếng, trên người bột phát ra khí thế cường đại, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, đó lấy, cổ tay của hắn không ngừng run run, run khắp bầu trời phi đao bỏ ra, hướng năm tiên điệu giai cường giả vọt tới. Đúng là hắn phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Thập diện mai phục, không để cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, từng bước sát cơ, quỷ dị khó lường, lấy vô cùng phi đao bắn suy sụp địch nhân. Giữa không trung, khắp nơi đều là phi đao dẫm đạp, tựa như không có chút nào khe hở, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, khiến người ta khó mà phòng bị. Trên không trung, năm tên điệu giai cường giả kinh hãi, cho đến lúc này mới phát hiện, công kích dĩ nhiên là từ không trung hạ xuống, thế nhưng, bọn họ biết đến quá muộn. Đối mặt vô tận phi đao xạ kích, hơn nữa lại bị lâm tinh bị thương nặng, bọn họ vẻn vẹn chỉ là ngăn cản vài cái hồi sự, đã bị phi đao bắn thành tổ ong. Năm tên điệu giai cường giả vẻ mặt không cam lòng té trên mặt đất. Bọn họ thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn không có sự xuất, đã bị Ô Chí Phi đao bắn chết, có thể nói biệt khuất cực kỳ. "Ô đại ca, người rốt cục đến." Lâm Tinh vọt tới Ô Chí bên người, thân tình kích động không nớt. "Lâm Tinh, Nhược Tuyết ở." Nhìn thấy Lâm Tinh, Ô Chí cũng rất là kích động, trực tiếp mở cửa hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn cũng bắt đầu khẩn trương. "Nhược Tuyết tỷ giấu ở Vân Thủy Thành, là an toàn, mặc dù là ta, cũng không biết hắn giấu ở nơi nào." Nghe được Lâm Tinh mà nói, Ô Chí có chút thất vọng, đồng thời cũng thở phào một cái, mặc kệ thế nào, chỉ cần khâu nhược tuyết không có bị địch nhân nắm liền vạn sự đại cát, Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Nhược tuyết tại sao phải đột nhiên thoát đi Hồng Liên Giáo? Đó lấy, ô Chí hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi vấn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta nghe nhược tuyết tỉ nói, nếu không phải Hồng Liên Giáo chung có người trợ nàng, nàng cũng không khả năng trốn tới. Đừng ảnh đây, có hay không đem nạc tức đan đưa đến trong tay của nàng? Chính là bởi vì có nạc tức đan, nhược tuyết tỷ tấn trước địa giai phía sau, mới có thể giấu giếm được tất cả hồng liên giáo đồ. Bất quá nghe nhược tuyết tỷ nói, cái kia trợ hắn chạy ra hồng liên giáo đệ tử, đã nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới. Đi qua hỏi lâm tình, ô trí hiểu rõ một ít nhất tình huống cơ bản. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người trợ khâu nhược tuyết chạy ra hồng liên giáo, chỉ là người này rốt cuộc là người nào, hắn làm thế nào đều không thể đoán được. Dù sao hắn và hồng liên giáo cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. khâu nhược tuyết chạy ra hồng liên giáo phía sau, lập tức liên lạc với đường ảnh, sau đó lại nghe được lầm tinh nói, ô trí ngày nữa đẳng quốc, nàng làm ngay quyết định, đến thiên đẳng quốc tìm kiếm ô trí. mà lúc này đây, hồng liên giáo thánh nữ tin tức còn cũng không có truyền ra, khâu nhược tuyết ba người rất là buông lỏng liền mua được ba tâm đến vân thủy thành vân lương nhóm. chỉ là, bọn họ vừa xong vân thủy thành không lâu sau, tựa như toàn bộ thánh nguyên quốc đều biết khâu nhược tuyết tồn tại. Hơn nữa càng chuyện càng thái quá. Bởi vì có người ở Thái Nguyên Thành gặp qua khâu nhược tuyết ba người lên tàu Vân ưng ly khai, những cường giả kia rất dễ dàng tìm được, khâu nhược tuyết ba người đến Vân Thủy Thành. đó lấy, toàn bộ Vân Thủy Thành liền ở vào giám sát trong, Vân ưng đứng càng là tụ mãn cường giả. May mà khâu nhược tuyết ba người phản ứng nhanh, nói cách khác, lúc đó cũng đã bị tóm lên đến. Sau đó, ba người trải qua một phen thương nghị, bởi vì đường ảnh học qua ảnh sát bí kỹ, đối với ẩn dấu rất có tâm đắc cuối cùng từ đường ảnh mang theo khâu nhược tuyết dấu ở vân thủy trong thành, hóa thành thành bình thường nhất cư dân. Chúng ta tới đến vân thủy thành đã gần một tháng, không biết những người đó làm sao lại tra được trên người của ta, bất quá may mắn ô đại ca đúng lúc chạy tới, nói cách khác, cái mạng nhỏ của ta sẽ không. Lâm tinh lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, hắn mặc dù không sợ chết, thế nhưng liền chết đi như thế, hắn cũng có chút không cam lòng. Nghe đến đó, ô Chí thần sắc chậm rãi ngưng trọng. Ảnh sát bí kỹ mặc dù đối với ẩn nút ẩn dấu am hiểu. Thế nhưng luôn luôn ra bị lậu địa phương, nhược tuyết bọn họ có thể ẩn nút một tháng không bị phát hiện, hơn phân nửa vẫn là dựa vào nặc tức đan. Thế nhưng, trước đây ta chỉ giao cho đường ảnh 12 miếng nặc tức đan, thời gian dài như vậy đi qua, chỉ sợ cũng đã bị dùng xong, không có nặc tức đan, tình cảnh của các nàng đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên trở về Vân Thủy Thành, nhược tuyết lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Ô trí liền vội vàng nói, đối với khâu nhược tuyết hai người tràn ngập lo lắng. nghe được hắn. Lâm Tinh bắt đầu lo lắng, vậy còn chờ gì? Đi nhanh một chút đi. Sau đó, ba người triển khai thân pháp, bắt đầu hướng Vân Thủy Thành bước đi. Chương 410, đột nhiên nghe được tin tức. Đứng lại, các ngươi là từ lâu tới. Ô chí ba người mới vừa đi tới Vân Thủy cửa thành, đang chuẩn bị đi vào. Lập tức có một đội tu giả ngăn trở đường đi của bọn họ, cư cao Lâm hạ hướng bọn họ chất hỏi. Chư vị đại nhân, hai vị này đều là huynh đệ của ta, nghe nói Vân Thủy Thành có náo nhiệt có thể nhìn. Bọn họ không phải muốn tới xem một chút, chư vị đại nhân tạo thuận lợi. thấy vậy, ô Chí cùng tiểu huyết sắc mặt của trong nháy mắt âm trầm xuống, đang định giáo huấn một chút những thứ này tu giả. Lâm tinh lại ưỡn mặt tiến tới, sau đó bỏ vào một cái túi chữ vật đến lĩnh đội chi trong tay của người. Lĩnh đội người áng chừng túi chữ vật, hai lòng thu, hiện tại Vân Thủy Thành rất loạn, tốt nhất không nên chạy loạn, mất mạng chúng ta khái không phụ trách. Nói xong, là ô trí ba người tránh ra cái lối đi. Lâm tinh vội vã xác nhận Sau đó mang theo hai người bước nhanh tiến nhập Vân Thủy Thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Chí trầm giọng hỏi, trong con ngươi có vẻ tức giận. Hồng Liên giáo thánh nữ xuất hiện ở Vân Thủy Thành, thiên hạ tu giả hưng động, phàm là tự nhận là có chút thực lực cường giả, đều muốn đến thử thời vận, tạo thành toàn bộ Vân Thủy Thành Vân Long hội tạm. Cuối cùng, Vân Thủy Thành thành chủ liên hợp thiên huyền tông tinh nhuệ đệ tử, cấu thành cái này một chi hộ vệ, tên là khống chế Vân Thủy Thành trật tự, kỳ thực là ở Vân Thủy Thành tra xét Hồng Liên giáo thánh nữ tin tức. Lại kiêm mà từ tu giả trên người cướp đoạt một vài chỗ tốt. Lâm Tinh có chút bất đắc dĩ nói, đối với trong đó môn đạo, hiển nhiên rất là rõ ràng. S. John Z. T. S. T. Toàn tập kế tiếp S. John Z. Bất kể nói thế nào, hắn lại như vậy thiên huyền tông nội môn đệ tử đây. Thân là thiên huyền tông đệ tử, vào thiên huyền tông thuộc thành trì, lại vẫn phải nộp lên vào thành phí, nhất định chính là buồn cười. Ô trí trong lòng hiện tại tràn đầy hoán khí, thấy đến bất kỳ bất bình sự tình, đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiểu huyết hai người nhìn nhau, cũng không có cách nào cười khổ một tiếng. Bọn họ mặc dù là thiên huyền tông đệ tử, thế nhưng cái này thời kỳ nhạy cảm, bọn họ căn bản không dám báo ra thân phận của mình à. Ô trí tự nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó, hắn cũng chẳng qua là phát cầu nhỏ mà thôi. Có biện pháp nào không liên lạc với nhược tuyết? Ô trí hướng lâm tinh hỏi. Cách mỗi ba ngày, ta đều sẽ đi vân thủy khách sạn bình dân một chuyến, nếu như nhược tuyết thì an toàn không việc gì. Đường ảnh sẽ ở Vân Thủy khách sạn Bình dân lưu lại tín hiệu, mà hôm nay đúng lúc là 3 ngày kỳ hạn. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi Vân Thủy khách sạn Bình dân. Ô Chí liền vội vàng nói, từ đi tới Vân Thủy thành phía sau, hắn trở nên cấp thiết rất nhiều. Sau đó, Lâm Tinh mang theo hai người đến Vân Thủy khách sạn Bình dân, thế nhưng khiến Ô Chí thất vọng là, Lâm Tinh cũng không có phát hiện đường ảnh lưu lại tín hiệu, rất hiển nhiên, bọn họ đến sớm. Đón lấy, ba người liền ở trong đại sảnh tìm một vị trí, gọi một ít gì đó. Sau đó bắt đầu chờ đường ảnh xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, thế nhưng đường ảnh lại tựa như căn bản không có dự định xuất hiện một dạng, khiến ô trí chậm chậm bắt đầu nóng lòng đứng lên. Đúng lúc này, ô trí ánh mắt đột nhiên nhìn phía cách đó không xa một bán khách nhân, đồng tử chậm rãi trợ to, trên người càng là tản mát ra khí thế cường đại. Sau đó, hắn trực tiếp đứng lên, hướng một bàn kia tu giả đi tới. Người mới vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Ô trí thanh âm tràn ngập lênh ý. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra hắn lúc này khẩn trương trong lòng. Người là ai? Dám trộm nghe chúng ta nói. Một bàn kia cùng sở hữu bốn gã tu giả, toàn bộ đều là địa giai tu vi, cảnh giới người cao nhất thậm chí đều đã đạt được địa giai ngũ cấp. Lúc này, bốn người nhìn thấy ô trí cái này vương giai rấp rưỡi, dám đến treo chọc bọn hắn, bốn người tự nhiên tức giận không nớt. Bốn người hung ác trừng mắt ô trí, từng cái buộc phát ra hung hãn khí thế, hướng ô trí rồn ép đi, thế nhưng khiến bốn người kinh dị là, khí thế của bọn họ dĩ nhiên đối với ô trí không có chút nào tác dụng. Nơi này là mười vạn cao cấp nguyên thạch, đem bọn ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, những thứ này nguyên thạch chính là của các ngươi. Ô trí thần tình có chút không kiên nhẫn, còn có chút bức thiết, trực tiếp móc ra một cái túi chữ vật, ở bốn người kia trước mặt của lắc lắc. Bốn người thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Mà bọn họ hành vi, tự nhiên cũng khiến cho còn lại tu giả chú ý trong lúc nhất thời chúng tu giả đều hướng mấy người nhìn lại, quét về phía ô trí trong tay túi chứa vật lúc, tràn ngập tham dục tình. mười vạn cao cấp nguyên thạch, A, băng không phải một con số nhỏ. được, nhanh lên một chút cho ta, ta lập tức nói cho ngươi biết. tên kia điệu giai ngũ cấp cường giả liền vội vàng kêu, hắn một đôi con mắt cũng bắt đầu thả khởi quan đến. ô trí mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó liếc trung quanh chúng tu giả liếc mắt, nơi đây nói không có phương tiện, chúng ta tìm một cái an tĩnh địa phương. cái này đang cùng bốn người ý. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một cái, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Sau đó, đoàn người đi tới một cái yên lặng chỗ, bốn gã địa giai cường giả lại đống nhiên rỡ mặt, nhanh chóng đem ô trí ba người bao vây lại, thần sắc vô cùng dữ tợn. Đây thật là đi đại vận, ngăn đều ngăn không được, mới vừa đạt được hồng liên giáo thánh nữ tin tức, lập tức có người đưa tới rất nhiều nguyên thạch, tiểu tử, giao ra trên người tất cả bảo vật, cắt ra ra thả cho người khỏi chết. Bốn người cười gằn, nhìn phía ô trí ba người lúc giống như là đang nhìn một khối béo khỏe nhục thân. Trong ba người, chỉ có tiểu huyết lộ ra thực lực là địa giai đương nhiên sẽ không đặt ở bốn gã tu giả trong mắt của. Ta nguyên bản cũng không muốn giết người, vì sao trung quy có vài người muốn tìm chết. Ô trí rất là bất đắc dĩ, hắn vốn muốn cùng bằng phẳng từ những người này đào trong tay khâu nhược tuyết tin tức, thế nhưng những người này hết lần này tới lần khác không biết đủ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Đấu võ. Ô trí lạnh lùng nói, sau đó trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời vận chuyển lên đến từ trên người của hắn buộc phát ra hung bạo khí tức huyền băng nạo khí chém hắn trực tiếp sử xuất cường đại nhất công kích thủ đoạn khâu nhược tuyết còn ở vào trong nguy hiểm hắn không có thời gian đến lãng phí phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc nhất đạo to lớn đao mang hiện lên một mạch hướng đối diện tên kia địa giai ngũ cấp cường giả chém tới ngay tại lúc đó tiểu huyết trong tay cũng xuất hiện một bả huyết thứ cả người giống như u linh một dạng lặng yên không tiếng động nhắm phía một tên trong đó tu giả còn như lâm tinh chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau cùng địa giai cường giả chiến đấu hắn căn bản là không có cách chen vào thủ tên kia địa giai ngũ cấp cường giả kinh hãi, cảm thụ được ô chi cái này nhất đạo cường đại hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không thể ngăn cản chi niệm cuối cùng hắn chỉ tới kịp rơi lên trong tay nguyên khí nhất đạo đao mang cũng đã chém xuống đến côn bạo lực công kích trực tiếp đưa hắn chém liên tiếp lui về phía sau Ô Chí đắc thế không tha người, Phong Liệt Đao lần thứ hai quần cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, Nhất Đao hợp với Nhất Đao, uyển như điên quan mở dạng, không ngừng hướng tu giả chém tới. Địa Gai Ngũ cấp tu giả cắn răng chống lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cuối cùng trực tiếp bị Ô Chí hung bạo công kích đánh cho tàn phế, cả người lụi đốn đầy đất. Đem người biết Hồng Liên Giáo Thánh Nữ tin tức nói cho ta biết. Phong Liệt Đao gác ở cổ của người nọ thượng, Ô Chí lạnh như băng nói rằng. Ngay tại lúc đó, Tiểu Huyết đã đem mặt khác ba gã tu giả toàn bộ đánh ngã. Thực lực mạnh khiến Ô Chí đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 411, Ngư ông. Từ Hồng Liên giáo thánh nữ xuất hiện ở Vân Thủy thành phía sau, Thiên Huyền tông cùng Hồng Liên giáo cường giả mỗi ngày đều muốn tranh đấu rất nhiều tràng, nhưng là hôm nay hai cái tông phái cường giả cũng rất an ý an tính lại. Cái này tự nhiên khiến cho rất nhiều tu giả hoài nghi, ta và các huynh đệ âm thầm điều tra mới biết được, lại có người đang hồng diệp lâm phát hiện Hồng Liên giáo thánh nữ tung tích. Nghe được tên kia tu giả mà nói, Ô Chí trong hai tròng mắt đống nhiên bộc phát ra hung ác khí tức. Hồng Diệp Lâm ở đâu? Ô Chí cơ hồ là hô lên một dạng, trên người sát ý dâng ra, trực tiếp đem người nọ hai sát mặt tái nhợt, mặc dù là tiểu huyết hai người cũng là kinh hại không thôi. Trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, khâu nhược tuyết bị người phát hiện, đem phải đối mặt hoàn cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, tên kia tu giả lại bị ô Chí nồng đậm sát khí dọa sợ, khiến ô Chí càng thêm lo lắng. Ô đại ca, ta biết. Lâm Tinh thấy vậy, vội vã nói với Âu Chí. Ô Chí thở phào, chỉ thấy trong tay hắn phong liệt đao dạch một cái, đem tên kia tu giả chém giết tại chỗ. Tiểu Huyết, nhanh. Doctor. Hiện tại HTTP. Tiểu Huyết liếc một cái, hắn hiện tại hầu như thành Ô Chí chuyên trách giá thú nhân. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là dây dưa cái này chút chuyện thời điểm. Trước tiên triệu hồi ra phi thiên điêu, sau đó ba người xoay người làm được phi thiên điêu trên lưng. Phi thiên điêu to lớn hai cánh mở ra, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng bạo khí lưu sau đó xông thẳng vào phía chân trời, dọc theo lâm tinh phương hướng chỉ, nhanh chóng phi hành đi. Hồng Diệp Lâm rời Vân Thủy Thành cũng không xa, đại khái chỉ có ba thập đố lì khoảng cách, ôm trí ba người cưỡi phi thiên điêu, rất nhanh thì đến Hồng Diệp Lâm trô ở phạm vi. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết, chỉ thấy một mảnh màu đỏ chiếu vào ba người trong mắt, liên miên hơn mười dặm, giống như là hải dương màu đỏ. Phi Thiên Điêu trực tiếp lao xuống vào Hồng Diệp Lâm trung, bị bám từng mảnh màu đỏ khí lãng. Mới vừa tiến vào Hồng Diệp Lâm, ô trí một đôi con mắt mà bắt đầu không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên, cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên khí hướng ra phía ngoài gì tàn mát, cường đại thần thức kéo dài hướng xa xa. Thế nhưng, toàn bộ Hồng Diệp Lâm lại vắng vẻ không gì sánh được, ở quan sát của hắn trong phạm vi, căn bản không có bất kỳ người nào tích, khiến trong lòng của hắn càng thêm lo âu. Sau đó, hắn đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, một mạch về phía trước tránh đi. Ở phía sau hắn bị bám từng đạo mơ hồ tàn ảnh Phân công nhau hành động Một ngày phát hiện tu giả tung tích Lấy tiếng huyết gió cảnh báo Tiểu huyết hai người liếc nhau Không khỏi nở nụ cười khổ Ô trí thực sự quá nóng ruột Bất quá, hai người cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn Đồng dạng triển khai thân pháp Hướng phương hướng bất đồng chạy đi Ô trí tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được Hắn đem huyện chân bước thi triển ngược lại cực hạn Cả người như thật như ảo mở dạng Nếu là có người ở bên cạnh nói chỉ có thể phát hiện nhất đạo mơ hồ tàn ảnh dùng trước người bay qua. Theo linh tu cảnh giới không ngừng tăng lên, ô trí mở ra trò chơi ra tốc phía sau, tốc độ đã sớm đạt được một cái mức độ khó tin. Nhược tuyết, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu A. Ô trí trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng, không ngừng cầu nguyện, dù cho tốc độ của hắn đã thật nhanh, hắn nhưng ngại quá chậm trong miệng không ngừng gieo họ, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cả người hắn hầu như muốn bay lên, đạp cây lá đỏ cánh lá, liền như là một đạo như tia chớp. Rốt cục, hắn nghe được tiếng đánh nhau, cả người tinh thần lập tức phân chấn. Hô! Nhất đạo mơ hồ tàn ảnh ở trong rừng đi qua, rất nhanh thì đến đánh nhau hiện trường. Đây là một hồi đại hôn chiến, song phương giao chiến có hơn 10 người tu giả, trong đó không hiện lên địa giai cựu cấp cường giả, điều này làm cho ô trí trong lòng dùng mình. Địa giai cựu cấp cường giả a, lấy thực lực của hắn bây giờ chống lại, cũng chỉ có trốn chạy phần. Nhưng thấy hắn một cái lắc mình, trong nháy mắt ẩn vào một gốc cây khổng lồ cây lá đỏ trong, lặng lặng quan sát hai phe tu giả tranh đấu chân hi giao ra ta hồng liên giáo thánh nữ thả cho ngươi khỏi chết đúng lúc này nhất đạo tức giận tiếng quát truyền đến nghe được thanh âm này ô trí trong nháy mắt thay đổi không bình tĩnh khâu nhược tuyết bị bắt con ngươi của hắn trong lập tức đầy lửa giận nồng đậm cùng sát ý nhìn phía này hỗn chiến tu giả liêu trường hà ta đã nói qua rất nhiều lần đó là ta thiên huyền tông đệ tử căn bản không phải cái gì hồng liên giáo thánh nữ Ngươi nếu như muốn chiến đấu, ta Trần Hi bồi ngươi chính là." Lại một tên địa giai cửu cấp cường giả quát lên. Tô Chí ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên thân thể người này, sát khí doanh doanh, mặc dù hắn là Thiên Huyền Tông đệ tử, nếu như Trảo Khâu Như Tuyết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha địa phương. Rất nhiều người đều biết ta Hồng Liên giáo thánh nữ hiện thân Hồng Diệp Lâm, ngươi dĩ nhiên nói là Thiên Huyền Tông đệ tử. "Trần Hi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thánh nữ là ta Hồng Liên giáo thánh nữ, cùng ngươi Thiên Huyền Tông có gì căn hệ?" Liêu Trường Hà giấu giận, ngập trời bàn tay khổng lồ ở giữa không trung ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp hướng Trần Hi vô tới. Hai phe tu giả đều là địa giai cường giả, chỉ thấy khắp bầu trời tất cả đều là to lớn trường ấn, lẫn nhau giao thủ, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, đem cái thiên địa này nguyên khí khuấy động hỗn loạn bất ham. Địa giai cường giả giao thủ động tĩnh thực sự quá lớn, trung kích cực lớn sóng hoành quét bốn phía, đem trong chiến trường chắn gió hồng diệp lâm toàn bộ phá hủy hầu như không còn, bầu trời âm ngũ không gì sánh được. Nguyên khí cuồn cuộn bốc lên, đại địa ầm vang, truyền đến chấn động kịch liệt, mặt đất bị Song Phương chiến đấu lan đến, xuất hiện đạo đạo liên ngân, thiên tháp địa hãm, giống như ngày tận thế. Song Phương tu giả đấu thiên hôn địa ám, đều đánh ra chân hỏa, xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn, thỉnh thoảng có tu giả đỡ không được địch nhân công kích, vẫn lạc tại chỗ. Ở chỗ này, địa giai tu giả sinh mệnh như cỏ rác, sơ ý một chút tiếp theo lúc nào cũng có thể sẽ bị mất mạng, suốt đời khổ cực trôi theo nước chảy. Ô chí tuy là nóng lòng với khâu nhược tuyết an toàn, chứng kiến những thứ này tu giả chiến đấu, vẫn chắc lươi không nốt. Đánh đi, tận tình đánh đi, chờ các ngươi đều không có khí lực thời điểm, ta vừa lúc tới thu thập tàn cụ. Hai con mắt của hắn trong bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, nếu khâu nhược tuyết bị những người này nắm, hắn chỉ cần lại đem các loại người nắm là được rồi. Tim của hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ còn chờ song phương chiến đấu kết thúc. Vài tên điệu giai cữu cấp cường giả, thực lực rất là cường đại, mỗi một chiêu kích ra đều có thể dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí theo lan lộn. Nhìn những người này chiến đấu, Âu Chí cũng là lĩnh ngộ lương đa, đối địa giai cường giả thủ đoạn càng ngày càng quen thuộc, trong mắt của hắn thỉnh thoảng toát ra hiểu ra vẻ. Nếu không lo lắng khâu nhược tuyết an huy, hắn tuyệt đối sẽ tìm một cái an tĩnh địa phương, hảo hảo tĩnh hạ tâm lai tìm hiểu một phen. Song phương tu giả số lượng càng ngày càng ít, Âu Chí nắm đấm lại nắm chặt càng ngày càng gấp. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có cuối cùng bốn gã đê giai cựu cấp cường giả. Hơn nữa chín người nguyên khí tiêu hao cũng rất đại, trên mặt đều là tái nhợt vẻ. Ô chí từ chỗ tối đi tới, từ trên người của hắn toát ra nồng nạc khí tức ba đậu. Chương 412, giả mạo khâu nhược tuyết nhân. Người nào? Ô chí mới vừa xuất hiện, bốn gã đang tại chiến đấu địa giai cường giả cấp 9 liền phát hiện hắn, bốn người rất là an ý đình chỉ chiến đấu, cảnh giác nhìn ô chí. Khởi vũ giật tử thư. Ô chí tuy là lộ ra cảnh giới chỉ có vương giai tứ cấp, Thế nhưng bốn gã địa giai cường giả cấp 9 lại không dám chút nào thả lỏng. Bởi vì từ trên người ô Chí tỏ khắp ra khí tức, để cho bọn họ cảm thụ được cường đại nguy cơ. Hơn nữa, nguyên khí của bọn họ đều tiêu hao chín thành, trên cơ bản bằng phế. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ô Chí thản nhiên nói, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mấy người đối với hắn phòng bị. Ngươi là thiên huyền tông đệ tử. Trần Hy đột nhiên nói với ô Chí, bất quá vẻ mặt của hắn lại không có bất kỳ thư giãn. Nghe được hắn, Ô Chí Thần Tình mở ra, hắn cũng không có hiện lộ bản thân Thiên Huyền Tông đệ tử thân phận à. Đối phương là làm thế nào biết? Ô Chí Thần Tình lập tức biến biến, tiểu đệ chính là Thiên Huyền Tông đệ tử, chẳng lẽ sư huynh cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử? Hắn đây là biết rõ còn hỏi. Nghe được Ô Chí mà nói, đối diện Liễu trưởng Hà hai người cũng thần sắc biến đổi, Trần Hi, ngươi hôm nay chào Hồng Liên giáo thánh nữ, Hồng Liên giáo đệ tử còn có thể lại tới tìm ngươi. Vừa nói, hai người triển khai thân pháp không có chút do dự nào, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Bọn họ bây giờ nguyên khí đã hầu như hao hết, mà ô Chí tỏ khắp ra khí tức lại để cho bọn họ cảm thụ được uy hiếp. Hơn nữa Trần Hi hai người, bọn họ tự nhận không cách nào nữa chiếm được tiện nghi, rất là quả quyết ly khai. Trần Hi biến sắc, Liêu Trường Hà, ngươi không nên hầu ngôn loạn ngữ, nàng kia là ta thiên huyền tông đệ tử, căn bản không phải cái gì hồng liên giáo thánh nữ. Chỉ là, Liêu Trường Hà lưỡng người đã trốn đi thật xa, đâu còn có người trả lời hắn. Chứ khiến Trần Hi tức giận lông mi dựng ngược. S. Tron D. T. S. T. Toàn tập kế tiếp S. Tron D. Nhưng thấy hắn vẻ mặt vẻ ngưng trọng, khẽ cao mày tựa hồ đang muốn cách đối phó. Trần Sư Vinh, khiến cái này liễu trưởng hà đào tẩu, chỉ sợ rất nhanh toàn bộ thánh nguyên nước cường giả đều sẽ biết, thánh nữ ở trên tay của chúng ta, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai bên trái phải tên kia tu giả nói rằng, Trần Hi làm sao không biết đạo lý này. Thánh nữ chính là tươi đẹp thịt béo Từng cái có thực lực tu giả đều muốn cắn một cái, thế nhưng nếu thực sự có người cắn lên đi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liêu Trường Hà ở Trần Hy trong tay ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, tự nhiên sẽ trắng trận lên dương. Đến lúc đó, mặc dù thánh nữ không ở Trần Hy trong tay, cũng thay đổi thành ở trong tay hắn. Trần Sư huynh, Hồng Liên giáo thánh nữ có phải thật vậy hay không bị ngươi bắt ở? Ta nghe nói Hồng Liên giáo thánh nữ xanh thiên hương quốc sắc, sư đệ rất là ngưỡng mộ, Sư huynh có thể mang tiểu đệ đi xem một chút sao? Âu Chi cẩn thận nói rằng, đem hết toàn lực che giấu tâm tình của mình, biểu hiện ra một bộ không kềm chế được xu thế kỳ thực trong nội tâm sớm đã khẩn trương tới cực điểm. Ta nói rồi, đó không phải là Hồng Liên Giáo Thánh Nữ, chẳng qua là ta Thiên Huyền Tông một cái nữ đệ tử mà thôi. Bất quá đệ tử này có chút ham chơi, dĩ nhiên chạy đi giả mạo Hồng Liên Giáo Thánh Nữ. Nói đến đây, Trần Hy có vẻ rất là bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là cuốn quít vẻ. Âu Chi nhìn tròng trọc vào hắn dùng cái này đến xác định đối phương là không phải là đang nói dối. thế nhưng hắn rất nhanh thì thất vọng. trần hy biểu tình là như vậy rất thật. hắn nhìn không ra chút nào dáng vẻ nói láo. thấy vậy trong lòng chúng ta đột nhiên thở phào một cái, đồng thời lại có chút thất vọng. nói cách khác hồng diệp lâm xuất hiện hồng liên giáo thánh nữ căn bản là một chuyện cười. trong lòng của hắn đối với dám cả gan giả mạo khâu nhược tuyết nữ tử tức giận, làm hại hắn bạch mất công lo lắng một phen. nô no, vị này sư tỷ nhưng thật ra tính trẻ còn chưa ngủ chỉ là giả mạo Hồng Liên giáo thánh lại là có chút liều lĩnh. Tô Chí nói như vậy, ngữ khí của hắn rất là bình thản. "Không có biện pháp à, nàng là sư phụ ta đệ tử trong tông, lại giác tình huyết mạch, sư phụ đối với nàng rất là coi trọng, huống chiu, ta đây cái làm sư huynh chúng không thể không quản đi." Trần Hi tuy là ngoài miệng nói như thế, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn Trung, Tô Chí lại xem không ra bất kỳ tức giận nào, ngược lại có một loại thần thái khác thường. Cái này Trần Hi đối với giả mạo Khâu Nhược Tuyết nữ tử động tâm, Ô Chí rất nhanh thì tính ra cái kết luận này. Sư Minh, tiểu đệ có thể gặp mặt vị kia sư thì sao? Ô Chí thuận miệng nói rằng, hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào đang mạo danh khâu nhược tuyết, lại cảnh cái gì tâm tư? Tự nhiên, chuyện của tôi giọt net HTTP. Trần Hi đáp ứng rất là thẳng thắn, cũng càng thêm khiến Ô Chí xác định, thật không phải là khâu nhược tuyết. Tuy ở Trần Hi sau lưng của hai người, ba người tiếp tục hướng Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong bước đi. Rất nhanh thì đi tới một cái phi thường bí ẩn trong tiểu cốc. Đó lấy, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở Ô Chí trước mắt, khiến hắn một đôi con mắt trừng lớn lớn, một bộ bất khả tư nghị su thế. Lưu Nhã. Nhìn thấy nữ nhân kia, Ô Chí kém chút kinh hô thành tiếng, bất quá cũng may, hắn phản ứng rất nhanh, cứng rắn xanh xanh nuốt trở về. Bất quá, trong mắt của hắn đầy nghi hoặc, giả mạo Khâu Nhược Tuyết nữ tử dĩ nhiên là Lưu Nhã. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Nhã lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Nhã nhìn thấy Ô Chí Lúc, cũng là một bộ vẻ mặt vui mừng, sau đó hướng về phía Ô Chí chắt chát con mắt, biểu tình một lần nữa bình thản trở lại, sau đó hướng Trần Hi lên đón. Trần Hi hai người căn bản cũng sẽ không hoài nghi Ô Chí cùng Lưu Nhã nhận thức, còn tưởng rằng Lưu Nhã là bởi vì nhìn thấy hắn mới biến phải cao hứng, khiến trong lòng của hắn rất là hưng phấn một phen. Trần sư huynh, những người xấu kia bị đánh chạy sao? Lưu Nhã một bộ ngây thơ biểu tình, nhìn Trần Hi nói rằng. Thế vậy, Ô Chí càng thêm không nói gì. Điêu ngoa công chúa hóa thân manh ngội tử. Bất quá, hắn rất nhanh thì minh bạch, trong này khẳng định có ẩn tình khác, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ làm cùng Lưu Nhã không biết. Đương nhiên, một ít tiểu mau tặc mà thôi. Trần Hi đắc ý nói, không chút nào nói bởi vì Lưu Nhã quan hệ, tình cảnh của hắn lập tức sẽ trở nên nguy hiểm. Thật vậy chăng? Trần Sư Huynh thật là giỏi a. Lưu Nhã kích động kêu lên, điều này làm cho Trần Hi càng thêm đắc ý, đem lòng ngực ưỡn lên rất cao rất cao. Ô Chí nhìn ở trong mắt, trong lòng ngạc nhiên không ngớt, cái này Trần Hi cũng quá vô sỉ, hai phe tu giả đại hôn chiến, cuối cùng có chỉ còn lại có cuối cùng hai người, nếu không phải hắn xuất hiện, chỉ sợ sẽ bị địch nhân giết chết, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ khoe khoang bản thân, cũng thật là chán ghét. Chứng kiến Lưu Nhã vui vẻ, Trần Hi trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Sau đó, hắn hướng Lưu Nhã giới thiệu, đây cũng là thiên huyền tông đệ tử, gọi Ô Chí, các ngươi quen nhau xuống. Ô Chí hai người tùy ý chào hỏi xem như là nhận thức, sơn quốc này giống như là thiên huyền tông một căn cứ bí mật, bên trong ẩn giấu rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, toàn bộ đều là địa giai cường giả, trong đó địa giai bắt cấp, cựu cấp cường giả thì có mấy chục người, khiến ô trí kinh hãi không thôi. ngươi tại sao muốn giả mạo nhược tuyết? còn nữa, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? buổi tối, đợi những người khác đều ngủ say phía sau, ô trí trực tiếp tìm được lưu nhã, trầm thấp hỏi: ô đại ca, thời gian dài như vậy không gặp, ta nghĩ ngươi. Lưu Nhã Si ngốc nhìn Ô Chí, tràn ngập tình cảm nói rằng, đối với Ô Chí vấn đề làm bộ không nghe thấy. Chương 413: Lưu Nhã kế hoạch. Lưu Nhã cứ như vậy si ngốc nhìn Ô Chí, tựa như muốn đem mấy tháng chất chứa tình cảm toàn bộ thả ra ngoài. Ô Chí thần tình bị kiếm hãm, có chút tức giận mắng nhìn nàng chằm chằm, hắn rất muốn hướng về phía Lưu Nhã phát hỏa, thế nhưng nhìn Lưu Nhã biểu tình, hắn như thế nào đều không thể phát ra ngoài. Ngươi đi Thánh Nguyên thành không mang theo ta, xoay chuyển trời đất đàng góc cũng không mang ta lẽ nào ta ở trong lòng của ngươi, thực sự cứ như vậy như vậy không quan trọng gì sao. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi một câu quan tâm cũng không có, đi lên liền hướng về phía nhân Gia La to, hùng cái gì hùng nha. Lưu Nhã biểu tình rất là ủy khuất, một đôi mắt trung lệ quang thiểm thước, không ngừng ở cuộn. Ô chi thấy vậy, lập tức nhẹ dạ đứng lên, hắn mặc dù không biết Lưu Nhã tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng hắn vẫn biết, Lưu Nhã đối với mình phần cảm tình này rất thật, rất có thể chính là vì tìm kiếm mình. Ngươi nên nghe nói Nhược Tuyết sự tình, ta phi thường lo lắng, ngươi phải hiểu tâm tình của ta." Hắn bất đắc dĩ nói, tận lực khiến giọng của mình bình thản. Lưu Nhã nước mắt lã chã nhìn Ô Chí, nhẹ nhàng rút ra mũi, rất là tò mong hỏi nếu là ta gặp phải cùng Nhược Tuyết tỷ một dạng tình huống, ngươi cũng sẽ lo lắng như vậy, suốt ruột sao? "Hế?" Ô Chí thần tình bị kiềm hãm, không biết trả lời như thế nào Lưu Nhã vấn đề. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên biết Lưu Nhã đối với tình cảm của mình, hắn trong lòng cũng sẽ xúc động. Thế nhưng, khâu nhược tuyết bị hồng liên giáo trộm tới, vận vướng vít tim của hắn, khiến hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ còn lại sự tình. Người sẽ nóng này sao? Lưu nhã nhưng không nghĩ buông tha hắn, tiếp tục đổi hỏi. Lưu nhã, nhược tuyết bây giờ còn tung tích không rõ, ta hiện tại không muốn đi suy nghĩ còn lại sự tình. Nếu như tìm được nhược tuyết thì đây. Lưu nhã biểu tình có chút thất vọng, thế nhưng vẫn không muốn buông tha. Khởi vũ giật tử thư. Lưu nhã, chúng ta bây giờ không thảo luận cái đề tài này khỏe. Ngươi biết ta không có có tâm tình. Ô Chí chịu nhịn tính tình nói rằng, hắn cảm giác, nếu như lưu nhã còn như vậy bước đi xuống, hắn sẽ nổi điên. Hắn không phải ý chí sắt đá, thế nhưng, nếu khâu nhược tuyết không có cứu ra, hắn lại cùng những nữ nhân khác nói chuyện yêu đương nói, hắn sẽ cảm giác xin lỗi khâu nhược tuyết. Được rồi, ngày hôm nay ta tạm tha ngươi. Lưu nhã mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng nội tâm vẫn còn có chút mừng rỡ, ô Chí không có trực tiếp cự tuyệt nàng liền cho thấy Ô Chí cũng không phải đối với nàng không hề có cảm giác, đây là một cái rất tốt tín hiệu a. Bây giờ có thể nói vì sao giả mạo nhược tuyết đi, bởi vì ta cảm tâm tình nguyện a. Lưu Nhã trừng mắt một đôi đại con mắt, cười ha hả nói. "Ách, Ô Chí biểu tình lập tức đọc lại, chậm chậm bắt đầu âm trầm xuống, hắn tuyệt đối không cho phép Lưu Nhã đùa kiểu này. Đây là một việc rất nguy hiểm sự tình, cũng may mắn là nàng là bị Thiên Huyền Tông đệ tử gặp phải, nếu là đụng phải Hồng Liên giáo đệ tử đâu?" Đụng tới còn lại thế lực đệ từ đâu? Những người đó cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc là thực sự thánh nữ hay là giả thánh nữ. Mắt thấy Ô Chí liền muốn nổi đóa, Lưu Nhã lập tức mở miệng nói ra, Lừa gạt ngươi kéo. Ô Chí nội nhìn nàng chằm chằm, trong cơ thể có một cổ tà hỏa ở hướng về phía trước lùi. Đây là ta cùng Nhược Tuyết tỉ thương lượng xong. Nhược Tuyết? Nhược Tuyết ở nơi nào? Vừa nghe đến câu tên Nhược Tuyết, Ô Chí lập tức kích động, trực tiếp cắt đứt Lưu Nhã mà nói, chỉ thấy tiến lên một bước. Bắt lại lưu nhã hai vai, cấp thiết hỏi. Ngươi bắt đầu nhức ta. Lưu nhã đau kêu một tiếng, nước mắt hầu như đều phải đi ra, chân mày sâu đậm nhăn lại. Ô trí vội vã buông hai tay ra, ấy nấy nhìn lưu nhã, xin lỗi, ta quá kích động. Trong miệng hắn nói như vậy, thế nhưng vẫn không còn cách nào che giấu hưng phấn trong lòng. Nghe lưu nhã trong lời nói ý tứ, nàng rõ ràng cho thấy biết khâu nhược tuyết hạ lạc, tự nhiên khiến hắn hưng phấn. Nếu như ngày nào đó ta bị người chảo, không biết ngươi có hay không khẩn trương như thế. Lưu Nhã lần nữa cô một tiếng, thế nhưng nàng và Ô Chí cách thực sự gần quá, toàn độ nghe và Ô Chí trong hai, khiến hắn lúng túng không thôi, chỉ coi làm không có nghe được. Ta ở Vân Thủy Thành gặp được Nhược Tuyết tỷ cùng Đường Ảnh. Lưu Nhã vừa thốt lên xong, Ô Chí lập tức lại bắt đầu kích động, bất quá lúc này đây hắn cố nhịn xuống. Hiện tại Vân Thủy Thành tất cả thông đạo, trên cơ bản tất cả đều bị này tu giả ngăn chặn, Nhược Tuyết tỷ muốn chạy trốn ra thành căn bản không khả năng, sợ rĩ ta chỉ muốn cái chủ ý này, từ ta giả mạo Nhược Tuyết tỷ Xuất hiện tạp Hồng Diệp Lâm, đêm này tu giả toàn bộ dẫn tới Hồng Diệp Lâm đến. Như thế nào đây? Tà thông minh chứ? Vừa nói, Lưu Nhã đắc ý nhìn ô chí giống như là một cái trở được khen hài tử. Hồ đồ. Thế nhưng, ô chí không chỉ không có khen nàng, ngược lại hung ác mắng nàng một tiếng, để cho nàng tràn ngập vị khuất. Nhìn Lưu Nhã bộ dạng, ô chí cảm thấy trở nên đau đầu. Tất cả mọi người biết, đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng hoàn có thể phá tan bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Nếu là ngươi bị những người đó nắm, bọn họ há sẽ bỏ qua ngươi. Không muốn nói gì ngươi có thể nói cho chính bọn hắn thân phận chân chính, cho đến lúc này, ai còn sẽ quản những thứ này. Nếu để cho bọn họ biết hao hết tâm lực, bắt được cũng một cái giả mạo người, bọn họ sẽ như thế nào muốn? Ô Chí nhìn chầm chầm lưu nhã, thâm trầm nói rằng. Lưu nhã lê lưỡi, thẹn quá thành giận chứ, vậy có làm sao, chỉ cần có thể khiến nhược tuyết tỷ trốn xuất vân thủy thành, ta chính là bị những người đó sát cũng nguyện ý nghe được lời của nàng, Âu Chí một hồi cảm động. Lúc này, hắn nếu như còn nói này đả thương người, cũng có chút quá phận. Ngươi giả mạo Nhược Tuyết, Nhược Tuyết sao lại nguyện ý? Nhược Tuyết tỷ tự nhiên không muốn. Ta khuyên của nàng nha. Âu Chí lập tức biết, tất nhiên là Lưu Nhã. Huy hiếp khâu Nhược Tuyết, nói cách khác, lấy khâu Nhược Tuyết tính cách, kiên quyết sẽ không đồng ý Lưu Nhã cái này liều lĩnh chủ ý. Được rồi, ta hiện tại rất muốn biết, Nhược Tuyết rốt cuộc có hay không trốn xuất Vân Thủy Thành. Âu Chí đã vô lực nói cái gì nữa. Hẳn không có trốn tới đi. Ta ở Hồng Diệp Lâm cũng không có phát hiện bao nhiêu cường giả." Lưu Nhã không xác định nói rằng. Rất hiển nhiên, nàng kế hoạch thất bại. Tình huống chân thật lại là rất nhiều người đều biết thánh nữ xuất hiện ở Hồng Diệp Lâm tin tức, chỉ là Hồng Liên giáo thánh nữ rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi mọi người phong tỏa, đặt tới Hồng Diệp Lâm. Hơn nữa, nếu là thật Hồng Liên giáo thánh nữ, nếu có thể trốn xuất Vân Thủy Thành, lại làm sao có thể sẽ cho người ở Hồng Diệp Lâm phát hiện đây? Trong lúc này điểm đáng ngờ nhiều lắm. Những cường giả chân chính kia đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng, cuối cùng chỉ là phái một ít thủ hạ đi điều tra, về phần bọn hắn bản tôn vẫn coi chừng mỗi một lối ra. Tô Chí ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, ý của ngươi chính là nói, Nhược Tuyết vẫn còn đang Vân Thủy Thành. Lưu Nhã do dự vài cái, rất là không xác định gật đầu. "Được, ngươi bây giờ liền mang ta đi tìm Nhược Tuyết." Tô Chí liền vội vàng nói, như là đã đạt được khâu Nhược Tuyết tin tức, hắn ngay cả một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Chương 414 Nấu cơm. Bóng đêm mông lung, hồng diệp lâm bên trong, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng chạy vọt về phía trước được. Ngươi có thể hay không mau hơn chút nữa? Ô trí thỉnh thoảng quay đầu hướng Lưu Nhã hô. Ta không chạy nổi. Nghe được ô trí gọi, Lưu Nhã cảm thấy rất là quý khuất, trực tiếp dứt khoát dừng lại, không có bất kỳ hình tượng thục nữ, đặt mông ngồi dưới đất. Này, ngươi chơi xấu a Ô trí buồn bực nhìn nàng chằm chằm, hắn hiện tại tràn đầy tâm lý đều là khâu nhược tuyết trong lúc nhất thời lại quên Lưu Nhã tâm tư, ta liền vô lại, người giết ta đi. Lưu Nhã tiểu man tính tình đi lên, đâu còn cố phải còn lại, khắp khuôn mặt là tiểu nộ chi sắc. Âu Chi thần sắc nghiêm, lập tức phải quá độ lôi đỉnh, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt lại hòa hóa lại, hắn đi tới Lưu Nhã trước người của, tiểu cô nãi nãi, đi nhanh một chút kéo. Hiện tại Lưu Nhã là tìm đến khâu nhược tuyết then chốt, lúc này tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội Lưu Nhã, hơn nữa Lưu Nhã tính tình là cần rỗ, tuyệt đối không thể bất bách. Ta mệt, người ôm ta." Lưu Nhã đôi rũ tay ra, chu miệng nhỏ đỏ hồng, làm nũng nhất nói rằng. "Hế?" Tô Chí biểu tình ngưng trọng, một đôi con mắt trừng thật to. Mỹ nữ chủ động yêu thương nhưng nhớ, "Đây là muốn dụ dỗ hắn sao?" "Ôm ta." Lưu Nhã lần thứ hai kêu một tiếng. Tô Chí lập tức từ mơ màng trung tỉnh táo lại, thầm mắng mình định lực quá kém, Khâu Nhược Tuyết tránh xử ở trong hiểm cảnh, hắn vẫn còn có tâm tư trước hoa dưới trăng. Quản chẳng phải nhiều, tìm được Nhược Tuyết quan trọng hơn. Hắn cắn răng một cái, hai tay về phía trước tìm tòi, từ lưu nhã dưới nách đi qua, sau đó ôm lấy nàng, triển khai thân pháp về phía trước chạy gấp đi. Hắn không nhìn thấy, khi hắn ôm lấy lưu nhã thời điểm, lưu nhã trên mặt lộ ra thắng lợi vậy nụ cười, đồng thời còn có ngượng ngùng. Này, tay ngươi chảo nơi nào? Đột nhiên, lưu nhã cảm giác được không đúng, tức giận trừng mắt ô Chí, xấu hổ kêu lên. Chỉ thấy ô Chí tay phải nâng lưu nhã, mà tay trái lại vừa lúc đội lên của nàng tiêu trên vũ. Lực đạo trên tay lớn đến kinh người, khiến Lưu Nhã bộ ngực cảm thấy trận trận đau nhức. Nghe được Lưu Nhã mà nói, ô Chí cũng phản ứng kịp, tận lực bồi tiếp một trận xấu hổ. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chỉ có khâu nhược tuyết, thật đúng là không có chú ý tới điểm ấy. Nhưng thấy hắn liền vội vàng đem thủ rời đi, ấy này nói với Lưu Nhã, xin lỗi, ta không phải cố ý. Lưu Nhã lại vẻ mặt thẹn thùng tựa ở trước ngực của hắn, kỳ thực ta không thèm để ý. Ô Chí một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Em gái ngươi à, ngươi nếu không thèm để ý, cần gì phải còn phải nhắc nhở ta. Hắn khuôn mặt vẻ tức giận. Ô trí đem thân pháp thi triển đến cực hạn, cả người tựa như một đạo lưu quang mở dạng, nhanh chóng về phía trước đi, chỉ có thể nhìn được từng đạo cái bóng mơ hồ, ở dưới bóng đêm, thuật nhìn rất là yêu dị. Rất nhanh, hai người liền đến vân thủy ngoài thành. Thế nhưng, bây giờ là buổi tối, vân thủy thành cửa thành sớm đã đóng, ô trí hai người căn bản là không có cách vào thành. Làm sao bây giờ Lưu Nhã một độ ngây thơ biểu tình nhìn ô Chí. Ô Chí liếc liếc cao lớn tường thành, cũng bắt đầu làm khó. Vân Thủy Thành tường thành rất cao, thế nhưng, lấy tốc độ của hắn, mượn nơi trợ một ít phụ trợ thủ đoạn, tự nhiên không làm khó được hắn. Thế nhưng, hiện tại Vân Thủy Thành chu vi sớm đã đầy các thế lực cao thủ, nếu như ô Chí lúc này xông đi vào, nhất định sẽ bị những người đó phát hiện. Nếu không bọn chúng ta đến hừng đông sau đó lại vào thành. Ngược lại ly thiên lượng cũng không xa. Lưu Nhã thử thăm dò hỏi. Nghĩ đến sắp sửa cùng ô trí tùy cùng một chỗ, trái tim của nàng không khỏi rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Ô trí cũng có chút do dự. Đúng lúc này, vân thủy bên trong thành đột nhiên sáng lên một áng lửa, khiến hắn con mắt đống nhiên sáng lên. Nấu cơm. Hai người đồng thời hướng ánh lửa kia nhìn lại, đó lấy, lại ngầm trộm nghe đã có tiếng kêu truyền đến. Vào thành. Ô trí trong lòng rất là lo lắng, quả quyết nói rằng. Sau đó, chỉ thấy hắn thi triển ra huyễn chân bước, tựa như đang thiên thê mở dạng một mạch hướng thành tường kia vọt lên đi nắm chặt ô trí hướng lưu nhã khẽ quát một tiếng sau đó rành ra một tay xuất ra phong liệt đao đảng thân thể bắt đầu rơi xuống phía dưới thời điểm đung nhiên chém ở trên vách tường phong liệt đao là cao cấp nguyên khí vách tường kia mặc dù cứng rắn đi nữa cũng càng bị chém ra nhất đạo vết tích đến chính là nương này cổ giảm sốc lực thân thể hắn lần thứ hai bỗng nhiên cất cao hướng trên tường thành chạy trốn như vậy vài lần hắn rốt cục lẻn đến trên thành tường phóng nhãn nhìn xuống dưới Chỉ thấy toàn bộ vân thủy thành khắp nơi đều là một mảnh hỏa quang trùng thiên, toàn bộ thành chỉ giống như một cái biển lửa. Tình huống gì? Ô trí kinh ngạc một tiếng, căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình. Mà canh giữ ở trên tường thành tu giả, cũng đều bị ánh lửa kia hấp dẫn lấy ánh mắt, hơn nữa toàn bộ bên trong thành đều là một mảnh tiếng kêu, che giấu ô trí chạm kích thành tường thanh âm, hắn có thể dễ dàng như vậy vào vào trong thành. Không được, những người này không biết là là tìm kiếm nhược tuyết tỷ đi. Lưu Nhã đột nhiên kinh thành kêu lên. Nghe được hắn, Âu Chi sắc mặt của đống nhiên một bên, sau đó cả người huyền như hùng ngư một dạng. Dưới sự che chở của bóng đêm, trực tiếp từ trên tường thành phi phát xuống phía dưới. Lưu Nhã sợ kém chút kêu thành tiếng, vội vàng dùng thủ gắt gao che miệng, hai mắt trừng lớn lớn, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Vân Thủy Thành Phi thường lớn, bên trong thành ở tu giả cùng bình dân rất nhiều, hơn nữa có Vân Thủy Thành Thành chủ đệ nặng, các thế lực mặc dù biết rõ Hồng Liên giáo thánh nữ liền tiềm tàng ở trong thành cũng không dám minh mục trương đạm thăm dò, chỉ có thể âm thầm điều tra. Hơn nữa, các thế lực lẫn nhau ngăn được, cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ sự cân bằng này. Tô Chí người nhẹ như yến, trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, liền vững vàng rơi trên mặt đất, cũng rốt cuộc khiến Lưu Nhã thở phào. Đón lấy, Tô Chí giống như một con li miêu mờ dạng, đem huyền chân bước thi triển đến cực hạn, một mạch hướng lở hẻm bên cạnh bên trong chạy trốn, tại chỗ lưu lại từng đạo mơ hồ hư ảnh, mà hư ảnh kia ở dưới bóng đêm hầu như làm cho không người nào có thể thấy rõ toàn bộ vân thủy thành khắp nơi đều là một mảnh tiếng kêu hỗn loạn cực kỳ ô trí ôm lưu nhã ở trong thành xuyên toa nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng nhược tuyết ở nơi nào nhanh lên một chút đợi ta đi hắn cơ hồ là hô lên một dạng khiến lưu nhã tức giận không thôi bất quá nàng cũng biết bây giờ là thời kỳ phi thường lẩm bẩm miệng giận dữ nói với ô trí đi bình dân đường phố bình dân đường phố ở nơi nào ô trí lập tức hỏi Thiên quá đen, ta cũng không nhìn rõ lộ, ngươi trước đi về phía trước. Nghe được lưu nhã mà nói, ô Chí chỉ cảm thấy hót gỡ ra hất tuyến. Hai người giống như là con rồi không đầu một dạng, không ngừng ở vân thủy bên trong thành trong ngõ hẻm tán loạn, làm thế nào đều không thể xác định phương hướng chính xác, một mạch gấp hai người xoay quanh. Thế nhưng, bọn họ càng là cấp bách, thì càng tìm không được phương hướng. Cuối cùng, ô Chí liếc liếc này hỏa quang dày đặc địa phương, trong lòng hung ác, trực tiếp triển khai thân pháp hương cái hương kia chạy gấp tới. Mặc kệ mục đích của những người này có phải hay không khâu nhược tuyết, hướng nhất náo nhiệt địa phương gót, chung quy là không có sai. Chương 415, Tân Bà Thiên Tân Bà Thiên, ngươi nhất định chính là Phát rồ chẳng lẽ muốn đem chọn cái vân thủy thành đô thiêu hủy hay sao? Nơi này chính là cư trụ gần trăm vạn tu giả cùng bình dân đây. Còn không có chạy vội tới hỏa quang gần bên, ô trí liền nghe được một tiếng tức giận giống lên một tiếng. Trong thanh âm này tràn ngập sát ý cùng với ngập trời tức giận, đem chúng quanh nguyên khí đều chấn trấn ch làm cho một loại uy thế cường đại. Âu trí thân hình bị kiếm hãm, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, khí thế thật là mạnh mẽ. Hắn lập tức trở nên cẩn thận. Lữ Vân, không nên đem chính mình nói rất cao còn. Mọi người đều là La Hồng Liên giáo thánh nữ mà đến, ta chỉ là làm các ngươi không nguyện ý làm sự tình mà thôi. Hắc Hắc, nói đến, các ngươi đều hẳn là cảm kích ta mới đúng. Đón lấy, nhất đạo cuồng phách đâm thanh âm vang lên, khí thế kia đồng dạng phi phạm, không kém chút nào mới vừa đạo thanh âm kia, hơn nữa từ trong lời của đối phương, Âu Chí lại cảm thụ được một cổ cường ngạo, phách lôi dáng vẻ bệ vệ. Hừ, các ngươi như vậy nói xuống ta Hồng Liên giáo Thánh nữ, lẽ nào sẽ không sợ Hồng Liên giáo truy sát sao? Đúng lúc này, lại là nhất đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, giống như là phụ cốt chi thư áp vào người trên người, khiến người ta cảm thấy chán ngán không được. Vui bên phải, Huy Phong thật to à? Nơi này chính là Thiên Huyền Tông địa bàn, ngươi Hồng Liên giáo lại là thứ gì? Một tiếng hừ lạnh truyền đến đối với Hồng Liên giáo đệ tử chẳng đáng tuyệt cùng, vui tịch diệt, người muốn chết, vui bên phải thanh âm giết run, lanh đến nhân trong xương thủy, toàn bộ vân thủy thành bầu trời, đều rất giống ở di tán một cổ u lanh khí tức. Nghe đến mấy cái này thanh âm của người, ô Chí Tâm lập tức ngã đáy cốc. Những thứ này tu giả chỉ là nghe thanh âm để hắn cảm thụ được áp lực cực lớn, tất nhiên đều là địa giai cựu cấp cường giả, hơn nữa đều là đang chuẩn bị đánh khâu nhược tuyết chủ ý. Trong lòng của hắn lệnh cả người cả khuôn mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Thoát tay, hắn nắm thật chặt nắm tay, trong con ngươi lóe ra đạo đạo tinh mang, còn có nồng nặc sát ý tràn ngập. Kéo đường, ta bất kể các ngươi là ai, nếu như dám có ý đồ với Nhược Tuyết, ta cũng phải làm cho các ngươi chết. Hắn ở trong lòng oán hận nói rằng, ánh mắt từ những cường giả kia trên người đảo qua, tựa hồ muốn những người này mặt mũi toàn bộ nhớ kỹ. Tân Ba Thiên, lẽ nào ngươi Tân gia thật muốn thiêu chiến Thiên Huyền Tông thống trị hay sao? Chỉ nghe Lữ Vân nội nhãn bừng bừng phấn chấn trên người hiện ra nồng nặc trí cực nguyên khí ba động hung ác trừng mắt Tân bá thiên vân thủy thành thuộc về thánh nguyên quốc mà thánh nguyên quốc lại là thiên huyền tông trúc quốc hắn nếu không phải đứng ra chỉ trích Tân bá thiên mà nói thiên huyền tông bộ mặt sẽ coi tổn hại đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới hắn tân gia đông thần châu ẩn tu thế tộc có người nói tân gia tổ tiên có thể truy tố đến thượng cổ thời kỳ chỉ là không biết thật hay giả mà tân gia ở thánh nguyên quốc biên cảnh tới gần thiên huyền sơn mạch địa phương có một tòa độc lập thành trì Mặc dù là thiên huyền tông lục đạo tiên nhân cũng là ngầm đồng ý tòa thành trì này tồn tại. Chỉ vì tân gia mặc dù chỉ là một cái thế tộc, đã có cùng thiên huyền tông chống lại thực lực. Thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thế tộc, nội tình tuyệt đối sâu dày vô cùng. Hắc hắc, tân gia là thượng cổ thời kỳ thế tộc, há lại sẽ đưa ngươi thiên huyền tông để vào mắt. Đuôi tịch diệt, ngươi có phải hay không đã cho ta thực sự không dám giết ngươi? Ngươi một cái tán tu, có tư cách gì ở trước mặt ta gây xích mích? Lữ Vân ngược lại tức giận trừng mắt buổi Tử Diệt, hung ác nói rằng: "Uy phong thật to a, Thiên Huyền Tông tuyệt không khởi sao?" Vui bên phải châm chọc khiêu khích nói: "Hồng Liên giáo cùng Thiên Huyền Tông là cựu địch, hắn tự nhiên không cần cho Lữ Vân mặt mũi." Tô trí sâu đẩm ngắm mấy người liếc mắt, sau đó triển khai thân pháp, Lãng Yên không tiếng động ly khai, hiện tại đang tìm Khâu Nhược Tuyết mới là chính sự, hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Những, những người kia đều giai cựu cấp cường giả, đều có giúp một tay hạ giúp bọn hắn tìm kiếm. Tự nhiên có bó lớn thời gian lại nơi đây lẫn nhau gây xích mích, thế nhưng Ô Chí chỉ có một người a. Bất quá cũng may, bên người hắn Lưu Nhã biết khâu nhược tuyết trụ sở. Phương hướng xác định sao? Ô Chí không ngừng thúc dục, hiện tại các phương thế lực tập hợp, khâu nhược tuyết tình cảnh càng thấy nguy hiểm, khiến hắn cảm thụ được rất lớn áp lực, trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách. "Đừng nóng độ, nơi đây khá quen." Nghe được lời của nàng, Ô Chí hận không thể phách nàng mấy bàn tay, "Khá quen? Đây đều là nói cái gì a?" Bất quá Hắn còn phải dựa vào Lưu Nhã dò đường, chỉ có thể cứng rắn xanh xanh nhịn xuống. Những người này thực sự là ghê tởm, đem nơi đây đốt không còn hình dáng, nhân gia làm sao tìm được sao? Lưu Nhã cũng bắt đầu bối rối, cấp hống hống kêu lên. Đột nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên, xác định nơi này là bình dân đường phố bên cạnh một con phố, chúng ta hẳn là chạy đi nơi đâu? Nghe được lời của nàng, Ô Chí Tinh thần chấn động, rốt cục thở phào. Hắn vội vã theo Lưu Nhã phương hướng chỉ chạy tới, huyễn chân bước như thật như ảo kéo từng đạo thật dài hư ảnh. Ở trên con đường này, tự nhiên cũng có rất nhiều tu giả ở tìm kiếm, chứng kiến ô trí tốc độ, mỗi một người đều chắt lươi không lướt. Tuyệt đối không thể cùng người như vậy là địch. Cái này là rất nhiều tu giả tiếng lòng. Vẹn vẹn chỉ là chuyển qua một con đường, đập vào trong mắt cảnh tượng cũng một cái ở trên thiên một cái trên mặt đất. Nơi đây không hổ là bình dân đường phố, phòng ốc đơn sơ thấp bé, tiến nhập con đường này sau đó, ô trí cảm giác đầu tiên chính là đổ. Mà lúc này. Cả con đường thượng cũng là hỏa quang trùng thiên, rất nhiều phong ở đều bị đại hỏa đốt không còn hình dáng. Trên đường phố, những thường dân kia đều là tuyệt vọng nhìn ngất trời đại hỏa, nơi này là bọn họ sinh tồn địa phương, nhưng bây giờ lập tức bị đốt thành cho bụi. Từ những người đó trong mắt, ô trí còn có thể cảm nhận được một cơn lửa giận, nhưng là bọn hắn lại giận mà không dám nói gì. Thế giới này thực lực vi tôn, bọn họ chỉ là bình dân, căn bản là không có cách cùng tu giả chống lại, nếu là bọn họ dám can đảm đoán giận một câu. Nên tiếp bọn họ đúng là trường đao lợi kiếm. Tất cả bình dân đều bị đuổi ra phòng ốc, sau đó này tu giả nhảy vào trong phòng, bắt đầu tìm. thấy vậy, ô trí trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, những người này thực sự quá kiêu ngạo. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đi ra. Đúng lúc này, vài tên tu giả đi tới những thường dân kia trước mặt của, trực tiếp chỉ vào vài cô gái trẻ tuổi quát lên. Mấy tên nữ tử không dám phản kháng chút nào, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, toàn thân run rẩy đi tới, cúi đầu. Thậm chí đều không dám nhìn tới đối diện tu giả. Ta rất đáng sợ sao. Thanh âm lạnh như băng vang lên, một gã hồng liên giáo đệ tử nắm bắt một tên trong đó cô gái trẻ tuổi cằm, khắp khuôn mặt là vẻ dâm tà. Không có. Không có. Tốt, phúc phần của ngươi đến, ta nhìn chúng ngươi, cùng ra đi thôi. Tên kia tu giả thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp nhúng tay hướng nàng kia chụp tới. Đại nhân, không nên, ta liền cái này một đứa con gái, van cầu ngươi, thả nữ nhi của ta đi đúng lúc này một gã lão phụ nhân nhào vào tu giả trước mặt của cầu xin nhất kêu lên từ đâu tới lao yêu bà, cung ngay tu giả biến sắc trực tiếp đem lão phụ nhân đá phải trên mặt đất thế nhưng lão phụ nhân lại rất cố chấp lần thứ hai nhào qua muốn chết tu giả không kiên nhẫn bên hông trường đao bắn lên mang ra khỏi một đạo hàn quang một mạch hướng lão phụ nhân chém tới ô trí đang phải ra tay đúng lúc này nhất đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến dừng tay đó lấy Nhất đạo hồng mang hiện lên, đem tu giả trường đao đỡ được, khiến tu giả thần sắc khó xem. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí thân hình dừng lại, cả người lập tức ngây dại ra, sau đó, trong lòng bị vô tận kinh hỉ tràn đầy. Chương 416: Khâu Nhược Tuyết xuất hiện. Nhược Tuyết. Vừa nghe đến thanh âm kia, Ô Chí lập tức nhận ra đối phương, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Theo hồng mang tiêu tán, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong mắt Ô Chí, an mặc một mạc quần áo, da thịt thô ráp, sắc mặt vàng như nến sống sinh sinh một cổ thôn cô hình tượng. Thế nhưng, Ô Chí cứ như vậy ngơ ngác nhìn bóng người này, trong lòng của hắn rất là khẳng định, người này đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Khâu Nhược Tuyết. Đối phương tự hồ cảm thụ được hắn nóng rực ánh mắt, đặc biệt quay đầu hướng hắn nhìn lại, vừa thấy được Ô Chí, trên mặt của nàng đồng dạng lộ ra hưng phấn, thần sắc kích động. Bất quá rất nhanh, cô gái kia sắc mặt lại chìm xuống, trong con ngươi có một chút thất vọng, sau đó trực tiếp đưa mắt nhìn sang tên kia tu giả. Tìm ngươi tìm người. Tại sao phải sát nhân? Ánh mắt của nàng hung ác, giọng nói phát lệnh, trên người càng là tọt khắp ra sát khí đến. Ngươi là ai? Cũng dám quản ta Hồng Liên Giáo việc? Tiên Tiêu Tu giả chăm chú nhìn trầm trầm nàng kia, âm thầm đề phòng, vừa thấy bên này phát sinh tình huống, trung quanh Hồng Liên Giáo đệ tử đều hướng bên này vây lại, giấu đầu lộ đuôi, có cái gì không thể cho người biết bí mật? Lẽ nào ngươi chính là Thánh Nữ? Một gã Hồng Liên Giáo đồ chăm chú nhìn trầm trầm đối phương, đột nhiên nói rằng. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm giác có khả năng phi thường lớn. Nghe được hắn, Chu Vi lập tức toàn bộ an tĩnh lại, từng cái tu giả toàn bộ nhìn thẳng nàng. Chỉ cần phát hiện nàng có chút dị động, những người đó tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ. Nàng kia nhúng tay ở trên mặt một, lao trên mặt dịch dung lộ ra hiện khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Không sai, ta chính là Hồng Liên giáo thánh nữ, các ngươi không phải đang tìm ta sao, ta chính là ở đây. Đọc truyện tại H.T.T.P. Sôn sao? Khâu nhược tuyết vừa nói sao? Trung quanh tu giả lập tức anh động lên, mọi người cũng không nghĩ tới, bọn họ đau khổ tìm kiếm thánh nữ, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhược Tuyết Tỷ, đi mau. Đúng lúc này, nhất đạo ánh sáng lóa mắt đột nhiên loại ra, khiến mọi người có một loại hoa mắt thần ly cảm giác. Chu Vi trong nháy mắt bao phủ ở đẹp mắt thần quang tròn, chúng tu giả một thời không còn cách nào mở hai mắt ra, tầm mắt đạt tới toàn bộ đều là một mảnh ám sát bạch quang mang. Huyết quang, đây là huyết sát đường huyết quang. Hồng liên giáo đệ tử phản ứng kịp. Từng cái cũng tức giận không nớt. Huyết Sát Đường đệ tử dĩ nhiên dám can đảm ra tay với bọn họ, cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Ngay tại lúc đó, ám sát bạch trong ánh sáng, đột nhiên hiện ra nồng nặc tử khí, tử khí cùng bạch quang quân quyết, hình thành so sánh rõ ràng. Này tu giả chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tựa như tử thần đột nhiên phủ xuống một dạng, trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Tử thần ôm, Huyết Sát Đường chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Những Hồng Liên giáo đó tu giả càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng, đường ảnh cảnh giới dù sao quá thấp, mà hắn đối thủ lại toàn bộ đều là địa giai cường giả, rất nhanh, này tu giả liền từ từ thần trong bóng tối đi tới, còn như ánh sáng chói lòa cũng từ từ trở thành nhạt đứng lên. Lúc này, đường ảnh cùng khâu nhược tuyết đứng chung một chỗ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không có đem khâu nhược tuyết mang ra khỏi chúng tu người vây quanh. Bắt giữ thánh nữ. Chúng tu giả tức giận kêu lên, sau đó đều ngưng tụ ra nguyên khí bản tay to. Hướng Khâu Nhược Tuyết hai người bao phủ xuống, đường ảnh sắc mặt tái nhợt, Khâu Nhược Tuyết lại không hề sợ hãi, ở sau lưng của nàng đột nhiên hiện ra một đóa Hồng Liên hư ảnh, thột nhìn lại như vậy diêm dúa lẳng lơ. Hồng Liên huyết mạch, quả nhiên là Hồng Liên giáo Thánh nữ. Thấy vậy, này tu giả nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu kích động, trong đó có vài tên tu giả ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng, tiếng hú kia truyền khắp toàn bộ Vân Thủy Thành. Nghe thế tiếng hú gió, tất cả cường giả đều là tinh thần chấn động. Cái này tiếng hút gió vừa, liền cho thấy Hồng Liên giáo thánh nữ đã bị tìm được. Nguyên bản còn đang lẫn nhau khích bác lư Vân mấy người lập tức đình chỉ khắc khẩu, đều triển khai thân pháp, hướng tiếng hú kia chuyện chỗ chạy đi. Ngay tại lúc đó, Vân thủy thành rất nhiều trong góc, đều thoát ra lần lượt từng bóng người, tán phát khí tức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Những thứ này đều là địa giai cửu cấp cường giả, mục tiêu toàn bộ chỉ hướng tiếng hú gió chỗ. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả nhốn nháo, một hồi báo táp sắp xảy ra. Nghe được tiếng hú kia Ô trí sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng của hắn bắt đầu hoảng hốt. Nơi này tu giả tuy là đều là địa giai cường giả, nhưng đều là địa giai ngũ cấp trở xuống, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu như những địa giai đó cửu cấp cường giả bị dẫn qua đây, hắn mặc dù có ba đầu sáu tay cũng không là đối thủ. Nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, bị bám đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới khâu nhược tuyết bên người, gấp giọng nói, theo sát ta. Ở trong tay của hắn, phong liệt đao quần quận nổi lên từng đạo quần phong. Khâu nhược tuyết lại bất vi sở động, lạnh lùng theo dõi hắn, có phải hay không rất thoải mái. Ô chí sững sờ, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Nhưng thật ra trong ngực hắn lưu nhã, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mau buông ta xuống. Cho đến lúc này, ô chí mới tỉnh nộ, liền vội vàng đem lưu nhã để xuống, ánh mắt của hắn có chút xấu hổ. Nhìn thấy khâu nhược tuyết lúc, hắn quá hưng phấn, dĩ nhiên quên, trong lòng còn có một cái lưu nhã. Con người mới thắng người cũ, ổ đại ca, người diễm phúc không cận A. Đương ảnh có chút an vị nói: "Ô trí càng thêm xấu hổ. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta ở Hồng Diệp Lâm gặp phải Ô Đại ca, Ô Đại ca nghe được nhược Tuyết tỷ tin tức, lập tức hướng Vân Thủy Thành tới rồi, nhưng là tốc độ của ta quá chậm, mới để cho Ô Đại ca ôm ta." Lưu Nhã liền vội vàng giải thích, thế nhưng lời đến cuối cùng, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, nàng thật là có chút trột dạ a. Hay là trước ngẫm lại, làm sao đào tẩu đi? Khâu Nhược Tuyết thấy Ô trí muốn nói gì, ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, đối với Ô Chí nàng vẫn là rất tin tưởng. Cái này giao cho ta. Tô Chí tinh thần chấn động, lập tức thu thập tâm tình, sau đó sát ý sâm sâm nhìn phía này tu giả. Đó lấy, chỉ thấy hai mắt của hắn trưởng, đạo đạo tinh mang lóe ra. Công kích ra tốc mở ra. Công kích gấp bội mở ra. Chém liên tục phần mềm hặc mở ra. Thập diện mai phục. Tô Chí trong nháy mắt mở ra phần mềm hặc, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một cổ cuồng bạo gió to. Đó lấy Chỉ thấy cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, vô tận phi đao bắn ra, giống như lưu quang như tia chớp, cuồn cuộn nổi lên từng đạo lạnh như băng quan mang, hướng chung quanh tu giả vào tới. Toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt cửa hàng một tầng tỉ mỉ phi đao. Này tu giả kinh hãi, đều lấy nguyên khí ngăn cản. Chỉ là, phi đao số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa tốc độ kinh người, lực công kích vô cùng cường đại, giao động nhiếp tâm thần của người ta. Chủ yếu hơn chính là, mỗi một thanh phi đao dĩ nhiên có có hai tầng công kích. Chúng tu giả vốn cho là ngăn trở một đêm phi đao, nhưng không nghĩ bỗng nhiên lại sống tới nhất đạo càng thêm hung mãnh công kích, rất nhiều tu giả vì vậy bị phi đao bắn trúng. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu giả tiếng kêu rên liên hồi, bị ô chi đánh một trở tay không kịp. Trong chốc lát, chúng tu giả thương vong thảm trọng, còn dư lại tu giả đều là một bộ ánh mắt kinh sợ nhìn chầm chầm ô chi. Thập diện mai phục tần suất công kích thực sự quá mạnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù là khâu nhược tuyết ba người thấy vậy, cũng là khiếp sợ không thôi chương 417, không hề sợ hãi. Tiểu tử cắn rỡ. Những điệu giai đó cựu cấp cao thủ vừa song bình dân đường phố, liền thấy thủ hạ của mình, bị ô trí phi đao bắn thành tổ hỏng, từng cái tức giận nổi trận lôi đỉnh. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại nhìn phía khâu nhược tuyết, một đôi con mắt đống nhiên sáng lên. Đẹp quá! Những cường giả này ở trong lòng thở dài nói, khâu nhược tuyết từ tu luyện hồng liên tâm kinh phía sau, khí thế của cả người lập tức biến rất nhiều, một ngày thôi phát ra hồng liên huyết mạch có một loại đặc biệt mị lực, khiến người ta nhịn không được vì đó mê muội Đây chính là ta trong lòng nữ thần. Chúng tu giả ở trong lòng khẳng định nói, trong con ngươi lộ ra vẻ si mê. Sau đó, từng cái buộc phát ra khí thế cường đại, cảnh giác hướng những người khác nhìn lại, những người này cạnh tranh với nhau, đều là bọn hắn nhất cường đại đối thủ. Rất nhanh, bọn họ con mắt lại trừng lớn lớn, khâu nhược tuyết hai tay của dĩ nhiên ôm ô trí cánh tay của, trong ngáy mắt, tất cả mọi người bắt đầu bạo giận lên. Ra thánh nữ chúng tu giả hướng ô trí quát, toàn bộ buộc phát ra sát ý cường đại, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người. Hơn nữa, cái người này vẫn là chém giết thủ hạ mình tu giả, càng thêm để cho bọn họ không còn cách nào dễ dàng tha thứ. trong nháy mắt, giữa không trung liền ngưng tụ ra hơn 10 đạo khổng lồ bàn tay, đem chọn cái vân thủy thành bầu trời nguyên khí đều nhanh bất thời giờ che trời bàn tay khổng lồ bao phủ vân thủy thành bầu trời, khiến nguyên bản đủ ám thiên địa trở nên càng thêm âm u đứng lên. Thánh nữ không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Những người này một bên hung ác xuất thủ, một bên lớn tiếng hô. Nghe đến mấy cái này nhân giống lên một tiếng, ô trí cả khuôn mặt đều hắc khởi đến. Em gái ngươi, nhược tuyết rõ ràng là nữ nhân của mình, nhưng bây giờ thành bản thân kèm hai bên khâu nhược tuyết. Ô đại ca, những người này ở đây cần gì phải? Khâu nhược tuyết đồng dạng cảm thấy không nói gì, rất là khó chịu hỏi. Những người này muốn giết của nàng ô đại ca, nàng tâm lý tự nhiên phi thường không vui. Không cần lo cho bọn họ, đều là một ít nguy quân tử ô chí lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng vận chuyển, giữa không trung cự trường thực sự nhiều lắm, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Hơn nữa, những người này cũng đều là địa giai cự cấp cường giả, mặc dù tới một người hắn đều không là đối thủ, bây giờ lại lập tức đến mười mấy, thậm chí số lượng này còn đang không ngừng tăng. Ung ung, mười mấy tấm cự trường bao phủ xuống, đem không khí nghiền ép phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, trên không trung nhấc lên đạo vệ sóng gợn, tựa như trong biển cuồng sóng. Hừ một cái địa giai cấp 2 tiểu tử dĩ nhiên có thể bộc phát ra địa giai lục cấp thực lực quả thực không đơn giản thế nhưng ở tại chúng ta trong mắt vẫn là một con giun dế mà thôi những địa giai đó cựu cấp cường giả liếc mắt liền nhìn ra ô trí tu vi lập tức bắt đầu chẳng đáng đứng lên toàn bộ không để hắn vào trong mắt những thứ này địa giai tột cùng cường giả luôn luôn đều phi thường tự ngạo rất nhiều người quá mức thậm chí đã dừng lại ở địa giai cựu cấp rất nhiều năm tích lũy không gì sánh được thâm hậu Chớ nói ô Chí chỉ là có thể thông thường địa giai cường giả cấp 6, mặc dù ô Chí là nhất địa giai cựu cấp, cũng sẽ không tha ở trong mắt bọn họ. Sở dĩ, những cự trưởng đó bao phủ xuống thời điểm, còn không có phủ xuống ô Chí đỉnh đầu, lại trước thảo phạt lẫn nhau đứng lên, người nào cũng không muốn bị đối phương giành trước cơ. Trong lúc nhất thời, vân thủy thành bầu trời không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ đồng đoảng, toàn bộ thiên địa nguyên khí bởi vì những cường giả này giao phong, trở nên khô loạn không ngớt, không trung thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vết rách Ô Chí bốn người kinh ngạc nhìn đỉnh đầu đại chiến, lúc này bọn họ dĩ nhiên thành người xuất lại. Chúng ta đi, truyền qua tôi VN. Hắn hướng ba người chào hỏi, sau đó hướng bình dân đường phố ở chỗ sâu trong chạy trốn. Chỉ là bọn họ mới vừa có dị động, giữa không trung Trung Nguyên bản chiến rất là kịch liệt cự trường, chỉ một cái một dạng bình tĩnh trở lại, sau đó nhất tề hướng Ô Chí nghiền ép đi. Bàng bạc uy áp đầu đá mà xuống, thật giống như có vài chục tòa đại sơn từ không trung rơi xuống, uy thế bất ngờ khiến ô Chí mấy người sợ hãi không nớt. Khâu Nhược Tuyết ba người chịu chẳng nhiều đi áp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể cũng run rẩy theo. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, thế nhưng hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hực. Một ngày mở ra, này bàng bạc uy áp giống như là tì tì lũ lũ thanh phong quất vào mặt, trong nháy mắt buông lỏng. Dựa vào a, các ngươi đánh các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng hướng này tu giả hô. Hắn kêu một tiếng này lại làm cho những địa giai đó cường giả tối đỉnh sướng suốt, từng cái ngạc nhiên nhìn ô trí. Hơn 10 người địa giai cường giả tối đỉnh uy áp a, đồng thời phủ xuống đến trên người một người, mặc dù là bọn họ, cũng sẽ không chịu nổi, mà ô trí dĩ nhiên tựa như không có bất kỳ sở giác. Tiểu tử này có điểm môn đạo, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. ta kiến nghị trước đem tiểu tử này chém giết hơn nữa, còn như thánh nữ, đến lúc đó thì nhìn riêng mình bản lĩnh. Hồng Liên giáo vui bên phải trầm giọng nói, Lời của hắn trong nháy mắt truyền thuyết lòng của mọi người cam trong. Không sai, hướng đem tiểu tử này sát. Tán thành. Đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, cũng dám kèm hai bên thành nữ. Mọi người trong nháy mắt đạt thành nhất trí hiệp nghị. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là hướng ô trí, từng cái buộc phát ra hãi khí tức của người ba động. Thế nhưng, cái nào sợ khí thế của bọn họ cường thịnh trở lại, đối với ô trí cũng là vô dụng. Các người những thứ này đồ vô sỉ. Ôn Chí một thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng mình, đâu vẫn không dòi những người này ý tứ. Thế nhưng hắn không hề sợ hãi, đem Khâu Nhược Tuyết ba người hộ ở sau người, vững như Thái Sơn phần mềm hực mở ra, trong tay bắt nổi phong liệt đao, ngạo nghễ cùng đối phương hơn 10 người địa giai cường giả tối đỉnh giằng co. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên giáo thánh nữ, hiện tại càng là thành trong mắt mọi người thịt béo, chỉ cần có chút thực lực tu giả, đều muốn đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý. Làm Khâu Nhược Tuyết nam nhân, tự nhiên có nghĩa vụ gánh chịu những thứ này tất cả. Hắn muốn đem tất cả dám can đảm đánh khâu nhược tuyết chủ ý tu giả, toàn bộ đánh ngã. Dù cho thực lực của đối phương cường thịnh trở lại, tất cả cũng tuyệt đối không thể lùi bước, càng không thể có bất kỳ sợ hãi. Đến đây đi, liền cho ta xem xem, hơn 10 người điệu giai cường giả tối đỉnh liên thủ thực lực, mạnh như thế nào. Hắn cuồng ngạo nhìn này tu giả, trên người đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại, trong tròng mắt thần quang thiểm thước, cả người thoạt nhìn rất là đồ sộ. Đối diện hơn 10 người điệu giai cường giả tối đỉnh đều xuất. Bất khả tương nghị nhìn Ô Chí. Sau đó, mọi người ầm ầm cười ha ha, Ô Chí mà nói ở trong mắt hắn, giống như là một chuyện cười. Không có nhân đem Ô Chí để vào mắt, những thứ này địa giai cường giả tối đỉnh cũng có thể ngạo thị cùng giai tồn tại, bọn họ đã sớm tấn chức địa giai cửu cấp rất nhiều năm, ngoại trừ cảnh giới cao hơn tu giả, bọn họ còn chưa từng có bị bại. Hiện tại Ô Chí dĩ nhiên tại trước mặt bọn họ nói ra như vậy mấy câu nói, tự nhiên để cho bọn họ cười nhạt. "Tiểu tử, đại gia để ngươi kiến thức một chút." Cái gì mới là địa giai cường giả tối đỉnh thực lực, cũng tốt khiến ngươi biết, ngươi là biết bao cường vọng. Đúng lúc này, Tân Bá Thiên đột nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó một con ngập trời cự trưởng ngưng tụ ra, một mạch hướng Ô trí năm tới. Chương 418, Địa giai cửu cấp cường đại. Tân Bá Thiên thực lực thông thiên, một trưởng bố ra, ở nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trưởng chu vi, toàn khởi đạo đạo ánh sáng màu vàng, tàn mát ra huy thế cường đại. Etjonje đứng đầu mạng tiểu thuyết Etjonje. Một trường ra, thiên điệu động. Tựa như muốn khai sơn liệt hải một dạng, một trưởng này nếu như vô vào ô chi trên thân thể, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đưa hắn đánh thành phấn vụn. Đối mặt một trưởng này, ô chi đồng dạng cảm thụ được áp lực cường đại, sắc mặt của hắn chậm rãi ngưng trọng. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Đây là hắn cùng địa giai cường giả tối đỉnh lần quyết đấu thứ nhất, bởi vì khâu nhược tuyết, hắn còn nghĩ gặp phải càng nhiều hơn cường giả, sở dĩ hắn phải chống được đối phương một kích này. Ung ung, cự trường nghiền ép nội không khí. Phát sinh mánh liệt nổ đùng, vẫn là trời long đất nở. Từ ô chi trong cơ thể, bàng bạc nguyên khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài ngưng tụ, sau đó cũng ngưng tụ ra một con ngập trời cự trường. Thế nhưng, hắn ngưng tụ cự trường so với tân bá thiên cự trường Tiểu Nhất Hảo. Không có cách nào, thực lực của hắn dù sao không bằng đối phương, nếu như một lòng cưỡng cầu vĩ đại, như vậy ngưng tụ ra bàn tay chỉ là cái thùng rỗng không có chút nào huy lực cũng là vô dụng. Ẩm! đó lấy! Ô Chí trong ốc nguyên linh khí cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏ khắp, dung nhập bàn tay khổng lồ trong. Trong lúc nhất thời, ở Ô Chí bàn tay to lớn chu vi cuốn phong cuộn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, tứ ngược hết thảy chúng quanh. Cuối cùng, một bả tứ nguyên khí cùng nguyên linh khí ngưng tụ ra trường đao xuất hiện ở cự trường trong. Cự đao mặt ngoài đồng dạng di tán cuồng bạo kình phong cùng hàn khí lạnh như băng. Ô Chí hai tròng mắt nổ bắn ra chói mắt thần mang. Sau đó cự trường vũ động mang theo to lớn giống vậy trường đao. Thướng tân bá thiên bàn tay khổng lồ chém xuống đi. Chém liên tục phần mềm hợp mở ra. Ảm 28909 Ảm 38376 Ảm 23567 Ảm 35828 Ảm 325 Ảm 82 Ảm 101 Ảm 77 Ảm 101 Ảm 110 Ảm 120 Ảm 115 Ảm 46 Ảm 67 Ảm, 111, Ảm, 109, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Hám thiên liệt địa chém. không lâu cự đao xé rách hư không, mang theo nổi hủy thiên diệt địa nhất khí thế, đem trung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt cuốn cuộn. Ẩm, một tiếng tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, vĩ đại trực tiếp chém ở đối phương bàn tay to lớn trên, bộc phát ra kịch liệt tầm vang, trung quanh nguyên khí theo táo động. Truy trái tim đen đủ ám cập H T Trường Đao cùng bàn tay khổng lồ cuốn quít lấy nhau, mới vừa vừa đụng chạm, ô Chí bật người liền chỗ tại hạ phòng. Cử Đao bị tay của đối phương trưởng kích nhảy đánh dựng lên. Bàn tay của đối phương tiếp tục đấu đá mà xuống, ô Chí có thể thấy rõ ràng tân bá thiên trên mặt chẳng đáng cùng giữ tễn. Thế nhưng rất nhanh, hắn biểu tình trên mặt lại ngưng đọng. Từ ô Chí trường Đao trên, dĩ nhiên lần thứ hai bộc phát ra nhất đạo công kích. Đạo này công kích không có dấu hiệu nào thậm chí cự đao còn ở giữa không trung, mà hắn lại cảm thụ được nhất đạo so với vừa rồi một kích kia mạnh hơn rất nhiều đao chém. Tân Bá Thiên bàn tay khổng lồ rốt cục ở dưới một kích này đống nhiên dừng lại, chậm lại giảm xuống thế. Nhân cơ hội này, ô Chi ổn định đao thế, lần thứ hai hướng đối phương chém tới. Huyền băng nạo khí chém. Ô Chi trong lòng này sinh ngắc độc, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra, to lớn kia trường đao đống nhiên bộc phát ra huy thế kinh khủng, khí phách lộ ra ngoài, hung tàn không gì sánh được. Thân sắc của hắn có chút dữ tận, to lớn trường đao chém ra nhất đạo cuồng bạo đao mang, hướng tân bá thiên tay trưởng nên đón. Tân bá thiên cả kinh, hắn dĩ nhiên từ cái này nhất đao trên cảm thụ được một loại không thể ngăn cản ý thế, khiến hắn không khỏi chỉnh trọng lên. Khổng lồ đao mang xẹt qua phía chân trời, tuyển nếu một đạo thiểm điện, hoặc như là lưu tinh, bị bám cơn lốc cuồng bạo, hàn ý lạnh như băng, hung tàn đánh ở bàn tay của đối phương trên. Một kích ra, theo lại là nhất đạo công kích theo sát phía sau. Chém liên tục phần mềm học nhị liên đánh dẫn dắt, đối với cự trưởng tạo thành hai lần thương tổn, một lần so với một lần càng cường đại hơn. Lưỡng đạo hung mãnh đao mang trực tiếp xé rách đối phương ngập trời cự trưởng, chém ra một lỗ hổng khổng lồ ở tân bá thiên to lớn kia trên trường ấn, Vô tận nguyên khi hướng ra phía ngoài tán loạn ra. Chúng tu giả đều là kinh dị nhìn hai người chiến đấu, tuy là tân bá thiên chỉ là thuận tay một kích, căn bản không có làm cho ra bao nhiêu khí lực, thế nhưng ô chí có thể xé rách tân bá thiên ngưng tụ ra cự trưởng vẫn làm cho bọn họ đối với Ô Chí coi trọng một chút. Tân Bá Thiên, ngươi liền một cái địa giai cấp 2 tiểu tử đều không làm gì được, còn có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo? Chúng tu giả thấy vậy, nhất đệ cười ha hả, đó là chữ cái độc ác làm sao làm thấp đi Tân Bá Thiên. Tân Bá Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập sát ý. Đều im miệng cho ta. Từ trên người của hắn bỗng nhiên buộc phát ra cuồng bạo khí thế, hiển nhiên là động chân nộ, chỉ là những địa giai đó tụt cùng cường giả tựa như không có nghe được mở dạng vẫn đang không ngừng cười nhạo nổi bọn họ và tân bá thiên thực lực tương đương chứng kiến tân bá thiên xấu mặt bọn họ tâm lý so với an mật đường còn hài lòng thấy vậy tân bá thiên đối với ô trí lửa giận càng thêm cường thịnh trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên sắt ý thao thao mà thôi tiểu tử chết đi bàn tay khổng lồ lần thứ hai trên không trung ngưng tụ chỉ là lúc này đây so với lần trước càng thêm ngưng mắt nhìn ô trí thậm chí có thể thấy rõ ràng trên bàn tay vân lộ Cảm thụ được đối phương một trường này cường đại vì thế, ô trí trong lòng khổ sở không thôi. Hắn chỉ là địa giai cấp 2 cường giả, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ có thể cùng nhất địa giai thất cấp cường giả đánh một trận mà thôi. Còn như tân bá thiên đám người loại này sớm đã tiến vào địa giai cựu cấp cường giả, hắn kiên quyết không là đối thủ. Giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, lớn đến hắn mặc dù hắn có phần mềm hắc, cũng không có thể bù đắp tình trạng. Vừa rồi nhất chiêu huyền băng ngạo khí chém. Hầu như tiêu hao hắn một nửa nguyên khí cùng nguyên linh khí, bây giờ còn cảm giác trong cơ thể có chút chống rông đây. Thế nhưng, đối phương công kích lại tới, hơn nữa so với lần trước còn muốn hung bạo. Một cách này, hắn kiên quyết thì không cách nào ngăn cản. Thế nhưng, không còn cách nào ngăn cản cũng muốn ngăn cản, hắn không có chút nào đường lui. Trên mặt của hắn hiện lên một vẻ âm tàn, sau đó tay cổ tay nhất chuyển, ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên màu máu đỏ đan dược. Cái này miếng đan dược thượng di tán mùi máu tanh tửi tựa như muốn thiêu đốt, đây chính là lục phẩm đan dược đốt huyết đan. Đốt huyết đan dược tính phi thường mãnh liệt, lấy thiêu đốt huyết dịch làm giá, kích thích ra tu giả cường đại tiềm lực, buộc phát ra gấp 2 lực công kích. Âu Chi có công kích gấp đôi phần mềm hất, lại có chém liên tục phần mềm hất, đã đem hắn lực công kích thôi phát đến một cái mức độ khó tin, khiến hắn bằng vào địa giai cấp 2 thực lực, có thể cùng địa giai thất cấp cường giả hiện tại. Hiện tại nếu như lại dùng này cái đốt huyết đan, lại buộc phát ra gấp hai công kích. Hắn lực công kích đem đạt được một mức độ khủng bố. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là, cái này Đốt Huyết Đan này đầy thiêu đốt huyết dịch làm giá. Thế nhưng đến lúc này, Ochi đã không còn cách nào bận tâm những thứ này. Hắn nhất nguyên tâm, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, năng lượng bàng bạc lập tức ở trong người tàn sát bừa bãi ra, trong chốc lát, hắn liền cảm giác máu của mình tựa như lập tức sôi trào, truyền đến từng đợt cháy vậy đau nhức. Trên mặt của hắn lập tức bố trí xong một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột, hắn cảm giác máu của mình ở một chút xíu giảm thiểu. Mà ở trong cơ thể hắn, lại dâng lên một cổ lực lượng cường đại. Khâu nhược tuyết ba người nhìn ô Chí lo lắng không thôi, thế nhưng các nàng cũng không dám đi quay dối ô trí. Trưng 419, Tân Ba Thiên, người chết định. Đốt huyết đan vào vào bên trong cơ thể, ô Chí lập tức cảm giác được thực lực của chính mình đang không ngừng dâng lên thăng. Thế nhưng theo sát phía sau, một loại khó có thể áp chế đau đớn mà bắt đầu truyền khắp toàn thân, đau hắn chết đi sống lại, toàn thân run. Nhưng thấy lòng bàn tay hắn nhất chuyển, một gốc cây đồng dạng di tán mùi máu tươi thiên tài địa bảo xuất hiện ở trong tay chính là từ dược vương tháp ở bên trong lấy được huyết linh tham hắn rất là đau lòng cắn một cái huyết linh tham nhập khẩu mịn nhãn một cổ khổng lồ huyết khí lập tức hướng tứ chi bách hải lưu chuyển dựng lên bổ sung hắn đại lượng tiêu hao huyết dịch cho đến lúc này cái loại này đau đớn mới giảm bớt một ít cũng rốt cục khiến hắn thở phào nếu là có lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ không đi dùng đốt huyết đan loại đau đớn này căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng sau đó Hai con mắt của hắn trong đột nhiên bộc phát ra một cổ thần quang chói mắt, một cổ mêng ngông uy thế từ trên người của hắn dâng ra. Hắn trừng mắt, bàn tay khổng lồ nắm khổng lồ trường đao, lần thứ hai múa động. Huyền băng náo khí chém. Ô chí chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí chen chúc ra, vậy do nguyên khí ngưng tụ mà thành trường đao, quần cuộn, cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, hướng cự trường chém tới. Tân Ba Thiên nheo mắt, hắn lại cảm thụ được một loại không thể địch nổi áp lực thậm chí so với vừa rồi một lần kia còn muốn bạo liệt rất nhiều. hắn trừng lớn hai mắt, trong con ngươi cũng hiện lên một hung ác độc địa. trong cơ thể nguyên khí dâng ra, giữa không trung con kia bàn tay to lớn cũng theo trở nên hung bạo đứng lên. dù cho ô Chí thực lực để thăng nhiều hơn nữa, dù sao chỉ là địa giai cấp hai thực lực, tân Bá Thiên Tuyệt không tin tưởng hắn sẽ bắt không được đối phương. hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, nhấc lên tầng tầng nguyên khí ba động, cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phía cuộn sạch đi, nơi đi qua chôn vùi tất cả. S. John G. Mì ẩn hủ ạ tản dê là S. John G. Ẩm. Ô trí ở vốn có lực công kích trên căn bản, lần thứ hai buộc phát ra gấp hai lực công kích, lại thêm thượng huyền phương pháp, mặc dù là nhất địa giai cường giả cấp 9 chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thế nhưng, đối mặt tân bá thiên một trưởng, hắn trưởng đao lần thứ hai bị đẩy lùi đi ra ngoài, như vậy hung bạo công kích, vẹn vẹn chỉ ở bàn tay của đối phương thượng sẽ rách một cái chỗ rách. Điều này làm cho ô trí không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đồng thời trong lòng vừa khổ chắc không gì sánh được. Hắn nhưng không biết, Tân Bá Thiên đám người đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu nói là trước một lần công kích Tân Bá Thiên không có sử xuất phân nửa thực lực, một trưởng này cũng đã phát huy ra tám thành chiến lược, lại vẫn không có đem ô Chí công kích đánh tan, ngược lại còn bị ô Chí xé ra một vết thương, cái này cũng có chút làm người ta khiếp sợ. Lúc này, tất cả tu giả đều nhìn về ô Chí, Chỉ thấy lúc này ô Chí sắc mặt trắng bệnh, toàn thân nguyên khí ba động rất là yếu ớt, rất hiển nhiên vừa rồi một kích kia đồng dạng tiêu hao hắn tất cả thực lực tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu chúng tu giả liếc nhau sau đó nhìn phía ô trí trong ánh mắt tràn ngập sát cơ ngươi chống được hai ta lần công kích nếu như cái này đệ tam trưởng ngươi vẫn có thể chống đỡ được ta tân bá thiên tha cho ngươi một mạng tân bá thiên tức giận hống khiếu một tiếng cả người hầu như muốn điên cùng lên sát ý kia đều nhanh ngưng tụ thành thực chất sau đó hắn cơi lên bàn tay khổng lồ lần thứ hai hướng ô trí đập tới Một kích này tốc độ rõ ràng so với phía trước hai lần nhanh rất nhiều. Nghe được hắn, chúng tu giả không khỏi lật lên mặt nhãn, phía trước hai lần công kích, ô Chí lộ vẻ nhưng đã tiêu hao tất cả khí lực, hiện tại sẽ cùng với một cái phế nhân, tân bá thiên tự nhiên một cách tự tin nói ra những lời này. Bởi vì ở trong mắt của tất cả mọi người, một trường này qua đi, ô Chí chắc chắn phải chết. Chính là khâu nhược tuyết ba người cũng cho rằng như thế. Chỉ thấy ba người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Thế nhưng đối mặt tử vong lại không có bất kỳ sợ hãi. Ô đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng chết. Ba người thần sắc kiên quyết, kiên định đứng ở ô Chí hai bên trái phải. Ai nói chúng ta sẽ chết? Ô Chí hai mắt lóe ra sáng quét quán mang, nhìn tròng trọc vào đấu đá xuống cự trường. Dù cho trên người của hắn không có cái gì nguyên khí, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Ngươi có thể chống đỡ một trường này? Ba người kinh hỉ hỏi. Không thể. Ô Chí lắc đầu, nhưng là hai mắt của hắn vẫn nhìn tròng trọc vào cự trường. Nghe được hắn, ba nhân mã thượng lại thất vọng. Nhanh, ôm chặt ta. Đột nhiên, ô Chí rất là nghiêm túc kêu lên. Ba người cả kinh, đều là tức giận nguyết hắn một cái. Khâu nhược tuyết giận dữ kêu lên, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ chiếm tiện nghi. Lưu nhã sắc mặt của hai người lập tức đỏ lên. Ô Chí thần tình ngạc nhiên, tiếp tục tức giận kêu lên, ta làm sao có thời giờ chiếm tiện nghi, nhanh lên một chút ôm chặt ta, nói cách khác thật muốn chết. Khâu nhược tuyết ba người đều dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn hắn điều này làm cho Âu Chí rất là hoài nghi, bản thân thực sự cứ như vậy không đáng làm người ta tin tưởng sao? Ngập trời cự trưởng đấu đá mà xuống, cự trưởng thượng di tán kim quang trói mắt, càng là bị bám cuồng bạo tiếng do hú, uy áp khiến người ta không khỏi sợ hãi đứng lên. mắt thấy cự trưởng đã đến đỉnh đầu, Âu Chí rốt cục cấp bách, nhanh lên một chút, đừng bẩn thận. hắn hiện tại ở trong người chống không rất, cơ hồ không có bao nhiêu khí lực, nói cách khác, sớm đã xông lên ôm lấy ba người chạy trốn. Khâu Nhược Tuyết ba người lăng lăng. Rốt cục cảm giác Ô Chí không phải là đang nói dối, sau đó ba người bước nhanh vọt tới Ô Chí trước người của, toàn bộ ôm lấy hắn. Khâu Nhược Tuyết cùng Đường Ảnh một người ôm lấy Ô Chí một cánh tay, Lưu Nhã Vạm vỡ nhất, trực tiếp nhào tới Ô Chí sau lưng của thượng, hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Cự trường đã đến đỉnh đầu, Ô Chí cũng không có thời gian đi giãn giải nàng. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về Tân Bá Thiên đám người, mà lúc này Tân Bá Thiên đám người biểu tình dung dung, lại tựa như có lẽ đã ăn chắc hắn. Âu chí nhất nhất từ trên mặt của mọi người đào qua, tựa như muốn đem những người này su thế toàn bộ nhớ trong đầu. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi dâm ở dưới chân, sau đó hung hăng nghiền ép. Âu chí hướng về phía này tu giả điên cuồng hét lên một tiếng, thần tình gian tràn ngập vẻ giận dữ. Nghe được hắn, này tu giả chỉ là suy cười một tiếng, thậm chí đều chẳng muốn đi đáp lại hắn. Tần Bá thiên nhanh cười một tiếng, sau đó, con con có sau đó sao? Ta hiện tại liền nghiền chết ngươi. Sau đó, cự trường dầm dầm mà xuống, đem ô trí mấy người toàn bộ che phủ ở trong đó. Tân bá thiên, ngươi giết người về sát nhân, không nên thương tổn được thánh nữ. Chúng tu giả thấy tân bá thiên như vậy, lập tức nhắc nhở. Một cái điệu giai cấp hai rác rưởi mà thôi, ta chỉ dùng một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn. Đếm, hắn dĩ nhiên thực sự khúc khởi ngón tay, sau đó dùng to lớn kia ngón cái, hướng ô trí đè nén xuống. Ô trí biểu tình có chút Cưu Hận nhìn chằm chằm Tân Bá Thiên. "Tân Bá Thiên, ngươi chết định." Sau đó, Ô Chí nhanh chóng mở ra Thuấn Gian Di động phần mềm học, chỉ thấy ở bốn người chu vi lóe ra một đạo bạch quang, đem bốn người bao ở trong đó. Đón lấy, quang mang lóe lên, bốn người xông biến mất tại chỗ, mà Tân Bá Thiên ngón cái cũng tránh hảo đẻ xuống đất, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Chương 420: Người muốn ta đi. Một ánh hào quang lóe ra, sau đó Ô Chí ba người trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp. Tân bá thiên ngón cái vô vô ích. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Chúng tu giả đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng động. Điều này sao có thể? Đây là thần thông gì? Chúng tu giả không thể tin được đây hết thể. Thánh nữ cứ như vậy ở trước mặt của bọn họ, bị người trơ mắt mang đi. Hết thể đều tốt lại tựa như trong ngộng. Mọi người ở đây cũng đều là địa giai tuột cùng tồn tại a. bọn họ tự tin, cuồng ngạo, khí phách, thế nhưng cứ như vậy còn bị một cái đê giai cấp 2 tiểu tử mang đi thánh nữ. Xì nụ, thiên đại xì nụ, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi khó xem. Bọn họ luôn luôn cuồng vọng quen, tuyệt đối không cho phép loại này sự tình ở trước mặt bọn họ phát sinh. Hơn nữa, thật vất vả tìm được hồng liên giáo thánh nữ, cuối cùng lại bị một cái đê giai cấp 2 rác rưởi mang đi, bọn họ đúng ra không cho phép loại này sự tình phát sinh. Đuổi theo, đuổi theo cho ta, bọn họ tuyệt đối chạy không xa chính là đem chọn cái vân thủy thành trôi ở khu vực bay lên lộn trồng vó lên trời cũng nhất định cho ta đưa bọn họ tìm ra tuyệt đối không thể cấp tiểu tử kia cơ hội nếu như hồng liên giáo thánh nữ bị hắn đạp hư vậy thật chính là dậm chân giận dữ một gã tu giả nói rằng trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy áp lực bọn họ tới đây chính là vì đạt được hồng liên giáo thánh nữ hưng hoàn nếu là bị ô trí nhanh chân đến trước bọn họ tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ sau đó những cường giả kia chính là thủ hạ bắt đầu hành động Lấy Vân Thủy Thành làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía phúc bắn đi. Lúc này, mặc dù là thiên huyền Tông Lữ Vân, cũng không nói thêm gì nữa, hắn đồng dạng không hy vọng Thánh Nữ rơi xuống những người khác trong tay. Ô trí thuấn gian di động phần mềm hợp thực sự quá quỷ dị, căn bản không có chút nào điểm báo trước, những cường giả kia mặc dù muốn phòng bị cũng không thể. S. John Z. T. S. T. kế tiếp S. John Z. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Thủy Thành lần thứ hai sôi trào, bị chúng cường giả gây gà bay chó sủa. Chỉ là ô chi đám người lại sớm đã không ở Vân Thủy Thành. Hồng Diệp Lâm bên trong, chỉ thấy một đạo bạch quang tiềm thước, lộ ra ô chi bốn người thân ảnh. Chòe nụ ạt thừa. Ý ô chi trực tiếp ngã trên mặt đất, mà khâu nhược tuyết ba người vừa lúc toàn bộ đặt ở trên người của hắn. Đau quá. a Hắn kêu thẳm một tiếng, giống như là bị cường bạo gà mẹ một dạng, chỉ là được kêu là âm thanh có vẻ rất là suy yếu. Hồng Diệp Lâm. Cũng, chúng ta thực sự trốn tới. Lưu nhã hai mắt hướng bốn phía một tuần Lập tức nhận ra hoàn cảnh xung quanh, hương phấn la to đứng lên. A, cô nái nãi, ngươi có thể hay không trước xuống tới, sau đó sẽ nhảy, thực sự rất đau a. Ô chí ai hoán nhất kêu lên, lưu nhã hương phấn quá độ, dĩ nhiên trực tiếp ở trên người của hắn thải đến thải đi. Vẫn là khâu nhược tuyết lưỡng người biết đạo tâm đau ô chí, vội vã từ trên người của hắn xuống tới, sau đó lại đem lưu nhã kéo xuống đến, thế nhưng trong mắt của hai người đồng dạng tràn ngập vẻ hương phấn. Ô đại ca, chúng ta trốn xuất vân thủy thành các nàng còn hãy còn có chút không tin tưởng. các nàng từ thánh nguyên thành cưới vân ưng đi tới vân thủy thành, còn chưa kịp đi xuất vân thủy thành, đã bị các thế lực cường giả vây ở vân thủy thành, cho tới bây giờ mới rốt cục trốn tới. tự nhiên hưng phấn không thôi. ô trí từ dưới đất bò dậy, trước tiên móc ra một chai đại hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận phục hồi từ từ, hắn mới rốt cục thở phào một cái. đó lấy, hắn nhìn quét liếc mắt hoàn cảnh trung quanh, lập tức than khổ đứng lên. Hắn vốn là muốn truyền tống đến Hồng Diệp Lâm chỗ sâu, chỉ là hắn khởi động thuấn gian di động phần mềm hắc lúc, trên người lại treo ba chói buộc, khoảng cách này là rút ngắn thật nhiều, lúc này cũng chỉ là ở vào Hồng Diệp Lâm lối vào chỗ. Yên tâm đi, có ta ở đây, tất nhiên không cho những người đó bắt được các ngươi. Tô Chí rất là khẳng định nói, đã nghi là một cái lời thề. Hán Tâm Ly đối với này tu giả sớm đã hận tới cực điểm, ở trên người của hắn, sát khí thỉnh thoảng nộn nhạo ra. Tô đại ca, chúng ta bây giờ còn có thể đi đâu? Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói rằng, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, mấy ngày này là trốn tránh này tu giả truy tra, nàng và đường ảnh nhận hết thiên đại uy khuất. Hiện tại rốt cuộc tìm được Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết cả người đều nhẹ nhõm, Ô Chí chính là nàng dựa vào, chính là nàng cản tránh gió, nàng có thể buông toàn bộ kiên cường, ở Ô Chí trước mặt của lộ ra bản thân nhu nhược. Thấy vậy, Ô Chí đau lòng không thôi, vươn tay cánh tay, đem Khâu Nhược Tuyết kéo vào trong lòng. Từ Khâu Nhược Tuyết ở trên Thiên Đăng Quốc bị Hồng Liên giáo bắt đi phía sau, Hắn biết nàng khẳng định đã bị rất lớn ủy khuất, hiện tại lại không giải thích được thành trong mắt của mọi người thịt béo. Hắn bắt đầu bàng hoàng đứng lên, rất sợ bị người ta tóm lấy. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để cho bọn họ lại đem ngươi bắt đi. Ô Chí thần tình kiên quyết, trịnh trọng nói lần nữa. Khâu nhược tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn ô Chí, thẹn thùng nói ra, ô đại ca, ngươi muốn ta đi, ta phải sợ, sợ mình bị những người đó trộm tới. Ta đem thân thể của mình cho ngươi, mặc dù là bị bắt đi, ta cũng không có bất kỳ tiếng đối nghe được lời của nàng, Âu Chi cảm thấy mình tâm giống như là kim đâm một dạng đau đớn, chưa bao giờ cái nào một khắc, hắn là như thế khát vọng thực lực, dù cho hắn có địa giai tột cùng cảnh giới, những người đó cũng dám đánh khâu Nhược Tuyết chủ ý. Hai bên trái phải, đường ảnh hai người giật mình nhìn Khâu Nhược Tuyết, đối với sự can đảm của nàng rất là bội phục, bất quá rất nhanh các nàng liền phản ứng kịp, đối với Khâu Nhược Tuyết tràn ngập đồng tình. Âu Chi xoa Khâu Nhược Tuyết mái tóc, sợi không e dè đường ảnh hai người, ôn nhu nói ra. Ngốc. Ngươi là ta ô trí nữ nhân, ta làm sao có thể sẽ hủy khuất ngươi? Ngươi là ta ô trí nữ nhân, người nào nếu như dám của ngươi, ta liền dùng của ta đao, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ôn nu trong lời nói, lại tràn ngập khí phách cùng sát ý, thay thế đồng hồ quyết tâm của hắn. Ừ. Khâu nhược tuyết sắc mặt của ứng đỏ, lần thứ hai quăng vào ô trí trong lòng. Ô trí cứ như vậy ôm khâu nhược tuyết, đồng thời khôi phục cùng với chính mình nguyên khí cùng nguyên linh khí. Đột nhiên. Hồng Diệp lâm ngoài truyền tới một trận ầm ý tiếng bước chân của, còn có lớn tiếng tiếng hò hét, Âu Chi biến sắc, ôm khâu nhược tuyết thông suốt đứng lên, từ trên người của hắn buộc phát ra nồng nặc sát ý. Có phải là bọn hắn hay không đuổi theo? Đường ảnh ngay cả vội vàng hỏi. Những người này thật là đáng chết. Lưu Nhã giận dữ kêu lên, trên gương mặt tươi cười đồng dạng lóe ra nồng đậm sát cơ. Đuổi thật đúng là chặt, đã như vậy, lao tử liền cùng các ngươi vui đuổi một chút. Âu Chi trong con ngươi tràn ngập tức giận, sau đó. Hắn hướng ba người nói một tiếng, triển khai thân pháp hướng Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong chạy đi. Lục xoát cẩn thận một chút, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy. Hậu phương truyền đến từng đạo tiếng ho hét, càng thêm kích thích đến ô Chí. Hắn rất muốn xoay người sang chỗ khác cùng đối phương đánh một trận, thế nhưng hắn lại phải bận tâm khâu nhược tuyết ba người an nguy, chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Nếu như tiểu huyết ở chỗ này là tốt rồi. Ô Chí có chút hoài niệm tiểu huyết phi thiên điêu. Có phi thiên điêu hắn có thể đem câu nhược tuyết ba người đưa đến một cái an toàn địa phương, sau đó là hắn có thể buông tay chân ra dây dưa với đối phương. Chương 421, ôm chặt ta. Đi mau. Ô Chí hướng ba người thúc dục, nhân số của đối phương nhiều lắm, hắn căn bản không dám dây dưa với đối phương. S.J tờ sở T toàn tập kế tiếp S.J. Nghe được Ô Chí mà nói, ba người căng thẳng trong lòng, sau đó đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tùy sau lưng Ô Chí về phía trước chạy trốn. Phía trước có người Truy. Đứng lại. Ô Chí mấy người mới vừa có động tác, phía sau này truy kích mà đến tu giả, rất nhanh thì phát hiện động tĩnh của bọn họ. Vẫn còn có truy lùng cao thủ. Ô Chí biểu tình bắt đầu ngưng trọng. Bọn họ và phía sau này truy tung mà đến tu giả trong lúc đó, có chừng khoảng mấy trăm thước, hơn nữa có hồng diệp lâm ngăn trở, vẫn bị đối phương phát hiện tung tích. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn không ngừng hướng khâu nhược tuyết ba người hô. Khâu nhược tuyết cùng lưu nhã bởi vì đều đã giác tỉnh huyết mạch. Tiềm lực đạt được tiến thêm một bước mở rộng, hiện tại cũng đã là địa giai cường giả cấp 1, còn như Đường Ảnh lại kém hơn một chút, chỉ có vương giai lục cấp tu vi, nhưng nàng linh mẫn võ song tu, ở phương diện tốc độ hoàn toàn không kém Khâu Nhược Tuyết hai người. Thế nhưng, này truy tung mà đến tu giả, đại bộ phận đều là địa giai tứ cấp trở lên cường giả, tốc độ của bọn họ mặc dù nhưng đã rất nhanh, nhưng là cùng phía sau này tu giả so sánh với, vẫn chậm không ít. Dần dần, khoảng cách giữa song phương đang từ từ gần hơn sau đó lại đuổi tới phía sau. Lưu lại thánh nữ, thà cho ngươi khỏi chết. Này tu giả là to đứng lên. Ô trí tức giận, trên người hiện ra nồng nặc sát ý đến, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, sau đó đầu thủ bắn ra từng thanh phi đao, hàn quang thiểm thước, một mạch hướng này truy kích mà đến tu giả bào phủ đi. Này tu giả ngưng tụ ra khổng lồ bàn tay, trực tiếp đem đẩy trời phi đao quét xuống trên mặt đất. Thế nhưng, ô trí phi đao tốc độ quá nhanh, một ít phi đao đi qua những cự trường đó. Vận hướng chúng tu giả vào tới, khiến này tu giả khiếp sợ không thôi. S. John Z. Mì ẩn hủ ạ tản dê la S. John Z. Trực tiếp giết hắn. Chúng tu giả giận dữ, sau đó chỉ thấy đầy trời vô ích tất cả đều là bàn tay khổng lồ, bao phủ toàn bộ màn trời, khiến nguyên vốn cả chút thấy sáng bầu trời, lần thứ hai âm tối lại. Chửi thêm một tiếng. Trên trăm con cự trưởng từ không trung nghiền ép mà xuống, thanh thế như vậy thực sự quá kinh người, mặc dù là ô trí, cũng bắt đầu bạo khởi thô tục đến. Ô chí đồng dạng ngưng tụ ra ngập trời cự trường, ở bàn tay kia chúng còn nắm lấy một thanh khổng lồ cự đao, quần quần nổi lên cơn lốc cuồn bạo, nhẹ nhẹ lênh ý tràn ngập bầu trời. Sau đó, hắn trưng mắt, cự trường vũ động, bị bám khổng lồ cự đao hướng này đấu đá xuống, cự trường chém ngang đi. Ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, ô chí trong tay cự đao từ những cự trường đó thượng đạo qua, trực tiếp đem những cự trường đó xé rách ra từng đạo to lớn chỗ hồng. Trong lúc nhất thời, phía chân trời tất cả đều là cuồng bạo nguyên khí đang khuếch tán, có chém liên tục phần mềm hoặc phía sau, ô chi lực công kích đạt được một cái mức độ khó tin, tuy là còn không làm gì được cái loại này tiến nhập địa giai đỉnh phong vô số năm cường giả, lại đủ để nạo thị toàn bộ địa giai. Hơn nữa, những thứ này truy kích mà đến cường giả, đại thể đều là địa giai tứ cấp, ngũ cấp cảnh giới, căn bản ô chi ngăn trở ô chi công kích. To lớn đao mang từ phía chân trời xẹt qua, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí ba động. Giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem này công kích mà đến cự trường toàn bộ khuấy thành mạch nhỏ. Côn bạo, khí phách, mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, nhân số của đối phương thực sự nhiều lắm, ô Chí vừa mới khôi phục một ít nguyên khí cùng nguyên linh khí, bởi vì... Này nhất đau, lần thứ hai tiêu hao hơn phân nửa. Hắn hơi có chút thở hổn hển sau đó trước tiên móc ra một bả thiên sương đan nhét vào trong miệng. Sau đó hướng khâu nhược tuyết ba người hô, đi mò. Thiên sương đan là ngũ phẩm đan dược. Một vào bên trong cơ thể, năng lượng bàng bạc mà bắt đầu hướng thân thể hắn các nơi chạy tới, khiến nguyên khí của hắn cùng nguyên linh khí nhanh chóng khôi phục. Ô Chí nhất đao phá vỡ chúng tu người công kích, cũng để cho bọn họ tu giả hùng hăng khiếp sợ một cái, biểu tình không khỏi ngưng động, thân hình theo đống nhiên dừng lại. Chính là mượn cơ hội này, ô Chí mang theo ba người nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Thế vậy, này tu giả giận dữ, lần thứ hai hướng mấy người truy kích đi. Dần dần, khoảng cách giữa song phương lần thứ hai gần hơn khiến Ô Chí âm thầm lo lắng. Tiếp tục như vậy không được. HTTP, chợn nụ ạt. Tôi sau đó, thân hình hắn khẽ động, đột nhiên lẻn đến Lưu Nhã bên người, hai tay bao quát, đem Lưu Nhã ôm vào trong ngực. Lưu Nhã kinh hô thành tiếng, đang muốn giãy rủa, lại phát hiện đã đến Ô Chí trong lòng, một khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành sắc mặt tường đỏ, rất nhanh thì an tĩnh lại. Ô Chí trên tay vừa dùng lực, đưa nàng quăng phía sau, lần thứ hai khiến Lưu Nhã phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Ôm chặt ta. Ô Chí hét lớn, thân hình cử động nữa, đã xuất hiện ở đường ảnh bên người, hắn bảo chế đúng cách, đem đường ảnh kéo. Cuối cùng, hắn mới lẻn đến khâu nhược tuyết bên người, cũng sắp bên ngoài ôm vào trong ngực. Ba thân thể của con người dán thật chặt ở ô Chí trên người, từng cái một sắc mặt đều thay đổi hồng đồng đồng. Nhất là lưu nhã cùng đường ảnh hai người, thậm chí đều không dám nhìn tới khâu nhược tuyết, dù sao, khâu nhược tuyết mới là ô Chí chân chính là bạn gái. Cho chơi ra tốc khởi động, ô Chí thi triển ra huyễn chân bước cả người thay đổi như thật như ảo một dạng, làm người ta khó có thể thấy rõ hắn bản thể. Chúng tu giả chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt sẽ qua, sau đó Ô Chí mang theo ba người, nhanh chóng từ trước mắt mọi người tiêu thất. Tốc độ thật nhanh. Chúng tu giả dại ra nhất nhìn chạy trốn Ô Chí đám người, trong lúc nhất thời đều ngưng truy kích. Tốc độ như thế, để cho bọn họ như thế nào truy? Thánh nữ ở. Một lát sau, đang lúc mọi người phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm uy nghiêm. Đó lấy Hồng Diệp lâm bên trong dần hiện ra mấy chục đạo thân ảnh, những người này trên người toàn bộ di tán từng cổ một khí tức đẻ nén, khiến chúng tu giả hầu như thở không nổi. Những thứ này điệu giai tột cùng cường giả, nhận được tin tức phía sau lập tức hướng bên này đổi tới, chỉ là bọn hắn vẫn là trễ một bước. Đã đào tẩu, chúng tu giả thần tình khổ sát, chật vật nói rằng, ô trí tốc độ, để cho bọn họ sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Phế vật, những điệu giai đó cường giả tối đỉnh giận dữ, từng cái tản mát ra nồng nặc sát khí. Hai chúng tu giả tốc tốc phát run, căn bản không dám có bất kỳ phản bác. Những địa giai đó tụt cùng cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được, khí tức trên người ba động sáng tối chậm chờn. Truy, rất nhanh, chúng cường giả tối đỉnh liền đạt thành ý kiến thống nhất. Sau đó, chỉ thấy bọn họ thân hình chấp động, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng Ochi đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Những người này cắm ở địa giai tụt cùng thừa hài gian quá dài, bọn họ còn kém lâm môn một cước, nhưng phải thì phải một cước này lại đưa bọn họ không còn cách nào trở thành hoàng cấp cường giả. Hiện tại ra một cái hồng liên giáo thánh nữ, chỉ phải lấy được hồng liên giáo thánh nữ hồng hoàn, là có thể để cho bọn họ đột phá bình cảnh, tấn thăng đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Sở dĩ, bọn họ đối với khâu nhược tuyết là tình thế bắt buộc. Nguyên bản, bởi vì, nay chút địa giai tột cùng cường giả lẫn nhau cố kỵ, hơn nữa ô trí lộ ra thực lực chỉ có địa giai nhị cấp, để cho bọn họ khinh địch. Hiện tại ô trí luân phiên từ bọn họ vây giết tẩu. Rốt cục để cho bọn họ coi trọng Bọn họ đã quyết định tự mình truy sát ô trí đáng người Bọn họ quyết không cho phép ô trí hủy bọn họ tân chức chi ngắm Chương 422 Chạy ra sinh thiên Ô trí một khi triển khai tốc độ Thật giống như một lưu quang một dạng Ở hồng diệp lâm bên trong mặt tòi Trong nháy mắt Cũng đã thoát ly chúng tu người ánh mắt S. John Z. tờ sờ tê giật tử thư kế tiếp S. John Z Thế nhưng Ô trí cũng không có muốn ý dừng lại Vẫn ở về phía trước chạy gấp Hiện tại Vân Thủy Thành với hắn mà nói, chính là một cái đất nguy hiểm. Mẹ kiếp, tiểu huyết, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Cần ngươi thời điểm liền không hiện ra. Một bên chạy trốn, ô trí một bên ở trong lòng kêu lên. Nếu như gặp phải tiểu huyết, hắn tuyệt đối sẽ buộc tiểu huyết dùng phi thiên điêu đưa bọn họ mang ra khỏi vùng đất nguy hiểm này. Hô! Phía chân trời lộ ra tinh dịch cá sắc, hát cám lặng yên ly khai, ô trí cũng rốt cuộc dừng bước lại, đồng thời mang theo ba người bốn tẩu, dù cho thực lực của hắn thông thiên Lúc này cũng mệt mỏi thở hồng hộp. Ngươi còn muốn ôm chúng ta tới khi nào? Là không phải không bỏ được buông tay. Vừa thấy ô chi dừng lại, nhưng không có buông nàng ra môn, khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng, thanh âm của nàng bình thản, nhìn không ra ba động tâm tình. Nghe được khâu nhược tuyết mà nói, lưu nhã cùng đường ánh sắc mặt của trong nháy mắt biến đỏ bừng. Ô chi cũng có chút ngạc nhiên, trực tiếp liếc một cái. Hắn một lòng chỉ nghĩ chạy ra những người đó truy kích, căn bản cũng không có cái gì ý đồ không an phận. Đem ba người sau khi để xuống, Âu Chí vẫn ở thở hổn hển. khâu nhược tuyết nhìn ở trong mắt một trận không nữa, đột nhiên hối hận mới vừa mới nói ra. Ô đại ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ba người đều có chút mê mang. Trong lúc nhất thời, Âu Chí cũng không có manh mối. Tuyệt đối không thể trở về Thiên Đằng Quốc, nơi đó mặc dù là quê hương của bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu như đem những địa dai đó cường giả dẫn vào Thiên Đằng Quốc phía sau, chỉ làm cho Thiên Đằng Quốc mang đến tai nạn. Tìm một an toàn địa phương. Đem tu vi tăng lên, sau đó tìm những người đó báo thủ. Ô trí ánh mắt đột nhiên thay đổi kiên định. Ảm 289-09, Ảm 383-76, Ảm 235-67, Ảm 358 Ảm 325-82, ảm, ảm 101, Ảm 77, Ảm 101, Ảm 110, Ảm 120, Ảm 115, Ảm 46, Ảm. 67, Ảm, 111, Ảm, 109, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Hắn tuyệt đối không phải một cái đại độ người, nhất là những người này lại vẫn muốn đánh khâu nhược tuyết chú ý, hắn càng không thể bỏ qua. Nghe được ô chi mà nói, khâu nhược tuyết ba ánh mắt của người cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Những thứ này tu giả đưa bọn họ bức quá ác, mặc dù bận quá nhẹ dạ, cũng bắt đầu hận khởi này tu giả đến. Bốn người triển khai thân pháp, tiếp tục hướng Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong bước đi. Hồng Diệp Lâm bao trùm phạm vi rất là khổng lồ, mà Hồng Diệp Lâm cũng chỉ là một sơ lược sưng hô mà thôi. Rất nhiều địa phương cũng không phải là toàn bộ đều là cây lá đỏ. Mà lúc này, ở ô chi đám người trước mặt lại xuất hiện một con sông lớn, hà diện rất rộng, nước sông bốc lên, chảy xuôi phi thường cấp bách. Sau đó, bốn người dọc theo nước sông chạy phương hướng, hướng hạ du bước đi. Rất nhanh. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe núi, mánh liệt nước sông chảy về phía khe núi, hình thành một cái to lớn thác nước, giống như ngân hà đổ ngược, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Thế vậy, ô chí nhưng trong lòng là khẽ động, khe núi này tuyệt đối là một cái tốt vô cùng tiềm tu chỗ. Chỉ thấy tại nơi khe núi bầu trời, nguyên khí bốc lên, dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cái này nguyên khí vòng xoáy cùng vậy cũng treo thác nước hấp dẫn lẫn nhau, hình thành nhất đạo hoa mỹ phong cảnh tuyến đẹp quá a Lưu nhã hai mắt si ngốc nhìn đây hết thảy, hương phấn kêu lên. Ô chí không biết nói gì nhìn nàng, khe núi này liếc mắt không nhìn thấy đấy, vừa nhìn chính là một chỗ hiểm địa, ở trong mắt của nàng lại thành tiên cảnh. Không nghĩ tới ở nơi này Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu tròn, vẫn còn có như vậy một cái bảo địa, thật đúng là vận khí, nếu không có gặp phải Hồng Liên Giáo Thánh Nữ, nếu là có thể ở chỗ này đạt được mặc dù bảo vật cũng là chuyến đi này không tệ. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm hương phấn truyền đến, nhất là nhắc tới Hồng Liên Giáo Thánh Nữ. Khiến Ô Chí mấy người lập tức trở nên sốt sắng. Đạo thanh âm này đang lúc bọn hắn cách đó không xa, bị nhất đạo đài cao ngăn trở ánh mắt, Ô Chí mấy người mới không có phát hiện đối phương. Làm sao khắp nơi đều là đánh nhược Tuyết tỷ chủ ý người? Nghe được thanh âm kia, Lưu Nhã giận dữ kêu lên, thần tình gian rất là không cam lòng. Người nào? Lưu Nhã thanh âm khiến cho sự chú ý của đối phương, tiếp tục liền nghe được một trận tất tất tấp tấp thanh âm truyền đến, từ đài cao phía sau đi tới bà gã tu giả. Ô Chí hung tận trừng Lưu Nhã liếc mắt, nếu không phải nàng, ba người này khẳng định phát hiện không bọn họ. Các ngươi là ai? Ba gã thực lực của tu giả không thấp, hai gã địa giai lục cấp, một gã địa giai bát cấp, ba người vừa thấy Ô Chí mấy người thực lực, thần tình lập tức thư giãn xuống tới, sau đó ánh mắt kiêm mà bắt đầu tứ vô kỵ đạn ở khâu nhược tuyết ba trên thân người dò xét. Còn như Ô Chí, còn lại là trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Ba ánh mắt của người giống như là độc xà, nhìn khâu nhược tuyết ba người cả người không được tự nhiên không khỏi như mày hắc hắc huynh đệ chúng ta vận khí thực là không tồi không chỉ có tìm được như vậy bảo địa dĩ nhiên trả cho chúng ta đưa tới ba người mỹ nhân nhi vừa lúc một người một cái kiệt kiệt ta nhìn chúng cái kia thân tải sôi động nữ tử các ngươi không nên cùng ta đoạn một tên trong đó tu giả chỉ vào lưu nhã dâm tà nói rằng hai mắt của hắn hầu như muốn thả khởi quang đến nước bọt đều chảy ra dám đùa giỡn bản công chúa muốn chết lưu nhã ánh mắt phát lệnh thân trong nháy mắt hiện ra sát ý cường đại Theo nguyên khí kích phát, ở sau lưng của nàng hiện ra một con rừ tận bạo long, dương nhanh muối vớt, không tiếng động giống giận, tựa hồ cũng đang nổi giận. Lưu Nhã trong tay xuất hiện một bả trường tiên, chỉ nghe buột một tiếng vang, rồi ra quần cuộn nổi lên từng đạo lửa nóng khí lưu, một mạch hướng tu giả rút đi. Quả nhiên hòa bạo lại còn là một cái huyết mạch dị năng giả, ta thích. Tu giả nhãn tỉnh sáng lên, càng thêm hưng phấn. Đối với Lưu Nhã công kích, căn bản cũng không có để vào mắt, ôn trí sắc gâm trầm không gì sánh được một đôi con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người, trong lòng của hắn đã đem ba người này trở thành người chết. ở trong cơ thể hắn, nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất bắt đầu khởi động, bích nguyệt đao không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tay, theo nguyên lưu động của khí, bộc phát ra nhất đạo u linh khí tức, tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. ô chí đầu thủ đem bích nguyệt đao bắn ra, trên không trung chém xuất ra đạo đạo hình trang khuyết đao mang. ở công kích trước khi, ô chí càng là mở ra công kích gia tốc, công kích gấp bội phần mềm hất. Bách Nguyệt Đao giống như là như tia chớp, rất nhanh không gì sánh được, vô cùng quỷ dị. Đem ba người che phủ ở trong đó. Ba gã tu giả mới vừa cảm giác được không thích hợp, liền thấy một u lanh trang dằm từ trước mắt xe qua, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, thậm chí cũng không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Hạng Quang U lanh hiện lên, trực tiếp từ tên kia đùa dấn Lưu Nhã tu giả bột nơi cổ vạch ra đi. Một chùm tiên huyết phun vải ra, tên kia tu giả ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, đã bị chém tới đầu người. Sau đó kẹ ngã xuống đất. Bích Nguyệt Đao quá sắc bén, ô Chí phi đao kỹ năng quá nhanh, tam sát hợp nhất uy lực quá mạnh mẽ. Ở hơn nữa ba người kia cũng lớn ý, dĩ nhiên tại không cảm giác chút nào dưới tình huống, bị ô Chí chém giết một người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí tên kia quy tắc chi tiết kẻ ngã xuống đất thời điểm, hai gã khắc cường giả còn có chút không dám tin tưởng. Bích Nguyệt Đao ở giữa không trung hướng về toàn phi, bị bám từng đạo tiếng do hú, dĩ nhiên lần thứ hai hướng một tên trong đó tu giả chạm kích đi. Cẩn thận! Hai gã tu giả rốt cục phản ứng kịp, theo tới thì còn lại là giận dữ, một kích đem ô trí bích nguyệt đao đánh bay ra ngoài. chương 423, băng giết đảo. Người dĩ nhiên sát tam đệ. Hai gã cường giả giận tím mặt, hung ác trừng mắt ô Chí Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết. Ta không chỉ có giết hắn, bây giờ còn muốn giết các ngươi. Ô Chí thần tình băng lãnh, đối phương lại dám đánh khâu nhược tuyết ba người chủ ý, đó chính là chết chưa hết tội. Muốn chết, ta muốn ngươi là tam đệ chôn cùng. Hai người kia đằng đằng sát khí dựng lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên khí bản tay to, hướng ô Chí bào phủ xuống đi. Ô Chí không hề sợ hãi, đồng dạng ngưng tụ ra ngập trời cự trường, trong tay bắt nổi khổng lồ trường đao, xẹt qua chân trời, hướng hai gã tu giả cự trường chém tới. ầm! Cự đao chém ở bàn tay của đối phương trên, chỉ là khiến bàn tay của đối phương đốn nhất đốn mà thôi, thế nhưng ô Chí lại liên tiếp lui về phía sau ra 4-5 bước. Đồng thời hai mặt hai gã mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn trong nháy mắt đã bị bức đến hạ phòng. "Tên này địa giai cấp 8 cao thủ giao cho ta, tên kia địa giai lục cấp tu giả giao cho các ngươi, nhất định phải chống đỡ a." Tô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết ba người kêu lên, sau đó sẽ lần vung lên cự đao, hướng tên kia địa giai cấp 8 cường giả chém tới. "Tiểu tử cuồng vọng." Tên kia địa giai cấp 8 tu giả giận dữ, đồng thời trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, Tô Chí chăm chú chỉ có địa giai cấp 2 thực lực, dĩ nhiên có thể chống đỡ bọn họ huynh đệ hai người công kích, nhất định chính là yêu người ta chủ yếu hơn chính là Ô Chí công kích quá quỷ dị, rõ ràng đưa hắn cự đao đánh bay, dĩ nhiên tùy ý nhất đạo công kích về phía bọn họ chém tới, để cho bọn họ rất là cả kinh. Nghe được Ô Chí tiếng kêu, Khâu Nhược Tuyết ba người cũng là tinh thần chấn động, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng sóng gió nổi lên, một đôi con mắt nhìn chằm chọc vào tên kia điệu giai cường giả cấp 6. Ở Khâu Nhược Tuyết phía sau, một đóa to lớn đỏ như máu liên hoa hư ảnh nổi lên, theo Khâu Nhược Tuyết thôi phát, lúc chìm lúc nổi, thoạt nhìn rất là yêu dị. Tên kia tu giả đột nhiên chứng kiến Khâu Nhược Tuyết sau lưng liên hoa hư ảnh, một đôi con mắt lập tức trừng lớn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hồng Liên huyết mạch. Ngươi là Hồng Liên giáo thánh nữ? Tên kia điệu giai cường giả cấp 6 khiếp sợ kêu lên, thuận tay còn lại là mừng như điên. Tên kia điệu giai cấp 8 cường giả nghe được người này tiếng kêu sợ hãi, cũng quay đầu hướng Khâu Nhược Tuyết quên đi qua, khi hắn chứng kiến Khâu Nhược Tuyết sau lưng hồng liên hư ảnh lúc, đồng dạng hưng phấn, kêu to lên. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Hồng Liên Thánh nữ dĩ nhiên chủ động đưa đến trước mặt của ta, ông trời cũng đang giúp ta a. Tên kia điệu giai cấp 8 cường giả cản rỡ cười lớn, còn như Âu Chí, căn bản cũng không có bị hắn đặt ở áp lực. Còn như mới vừa nhất đao, là bọn hắn đại ý mà thôi, hắn tự tin, nếu như Âu Chí lại bắn ra một bả đồng dạng phi đao, hắn tất nhiên có thể chống đỡ. Hừ, cùng ta đối chiến, lại vẫn dám phân tâm. Âu Chí lạnh rên một tiếng, chứng kiến đối phương thần thái, sát ý trong lòng càng thêm nặng Sau đó Trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời cuồn cuộn ra, ở trong tay của hắn, phong liệt đao theo nguyên khí cùng nguyên linh khí kích thích, cuồn cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng. Huyền băng nạo khí chém. Ô trí không có chút do dự nào, trực tiếp làm cho ra bản thân cường đại nhất công kích. Vân Thủy thành những địa dai đó cường giả tối đỉnh chắc chắn sẽ không dễ dàng bùng tha, lúc này tất nhiên còn đang hồng diệp lâm bên trong thăm dò một trận chiến này tuyệt đối không thể trì hoãn lâu lắm, sở dĩ Hắn vừa lên đến liền khiến cho da mạnh nhất nhất chiêu, công kích ra tốc mở ra, công kích gấp bội khởi động, chém liên tục phần mềm hoặc khởi động. Âu trí trên người buộc phát ra nồng nặc chí cực sát ý, gơ lên phong liệt đao, thừa dịp đối phương cuồng thiếu lúc, cuồng chảo mãnh liệt nhất hướng đối phương đánh tới. Tại nơi phong liệt đao mặt ngoài, ngưng tụ ra từng đạo nguyên khí đao mang, bao lấy cơn lốc cuồng bạo, đem hàn ý thôi phát đến mức tận cùng, càng là trợ trưởng phong liệt đao huy thế. Địa dai cường giả nguyên khí ngưng vật có bao nhiêu loại thi triển thủ đoạn? Ngưng tụ ra nguyên khí cự trường chỉ là nhất thông thường thủ đoạn mà thôi, ngoài ra còn có ở nguyên khí mặt ngoài ngưng tụ ra nguyên khí mang các loại, Tô Chí hiện tại đang sử dụng đúng là như vậy. Nhất đạo sắc bén, ngang ngược đao mang từ phong liệt trên đao thoát ly ra, bị bám thao thao khí phách, hướng tên kia điệu giai cấp 8 cường giả chém xuống đi. Cái này chém ra một đao, thiên địa lập tức trở nên biến sắc, nguyên khí kịch liệt tầm vang đứng lên, uy thế mười phần. Tên kia điệu giai cấp 8 cường giả, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không thể chống lại chi niệm, toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu run. Một cái tiểu tiểu điệu giai nhị cấp tiểu tử mà thôi, ở lao tử trước mặt, có thể ngươi tư cách phách lối. Tên kia tu giả trong lòng cùng nộ, sau đó tụ lại trong cơ thể tất cả nguyên khí, đồng dạng tế xuất một đem trường đao, hướng hung uy hiển hách đao chém nên đón. Ẩm. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu đung đưa, hai cái một kích này, dĩ nhiên đấu cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng ô trí có chém liên tục phần mềm hắc lại là một càng thêm hung mãnh công kích kéo tới, trực tiếp đem tên kia đối phương chém liên tiếp lùi về phía sau. Băng Rít lão, Ô chí biến sắc lạnh lẽo, trong óc nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra, hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trong thiên địa băng nguyên tố cuộn trào mãnh liệt mà đến, tại nơi tên đối thủ đỉnh đầu ngưng tụ thành một con hung ác băng tuyết cự thú, cự thú rít gào một tiếng, trực tiếp hướng tên kia địa giai cấp 8 cường giả thôn phệ đi. Cái này băng rít gào là băng thần huyền bí quyết trong tuyệt chiêu. Theo O Chi đối với băng thần Huyền Quyết lĩnh Nổ cũng đã có thể thi triển. Theo băng tuyết Cự Thú xuất hiện, toàn bộ thiên địa tựa hồ đống nhiên thay đổi băng lạnh xuống, địa giai cường giả cấp 8 rốt cục biến nhan sắc, tụ lại còn dư lại không nhiều nguyên khí, cơ lên trường đao hướng, cự trường chém tới. Cự Thú rít gào một tiếng, vọt tới đối phương bên người lúc, lại không có dấu hiệu nào muốn nổ tung lên, đem tên kia tu giả nổ đầu góc tròn vắng, vết thương chóng chữa. O Chi thừa cơ mà lên, phong liệt đao lần thứ hai cuộn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng bạo đao mang trực tiếp đem người nọ chém thành hai khúc, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Tô Chí kịch liệt thở hổn hển, chém giết tên này địa giai cấp 8 cường giả, hắn cũng rất không thoải mái. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết ba người cùng tên kia địa giai cường giả cấp 6 cũng đang có hừng hực khí thế. Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhã mặc dù chỉ là địa giai một cấp thực lực, thế nhưng hai người đều giác tình huyết mạch, thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái mức độ khó tin, ở hơn nữa Đường Ảnh ở bên cạnh quấy giày, lại đem tên kia tu giả có liên tục bại lui. Lúc này Tên kia tu giả thấy ô Chí dĩ nhiên chém sát địa giai cấp 8 cường giả, trong lòng sợ hại không thôi, nơi đó còn có chút nào chiến ý. Mắt thấy khâu nhược tuyết ba người công kích lần thứ 2 kéo tới, hắn rất là dứt khoát nương hùng hãn công kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng bỏ trốn đi. Chạy đi đâu? Lưu nhã giận dữ, trường tiên trong tay bộc phát ra mánh liệt như thế, hướng tu giả bay tới, nhưng nơi nào còn có thể tới kịp một mạch tức giận nàng nổi trận lôi đỉnh. Ở ô chi trong tay, Bích Nguyệt Đao xuất hiện lần nữa, theo nguyên khí trong cơ thể kích thích, bộc phát ra u linh khí tức. Sau đó, hắn đầu thủ vải ra Bích Nguyệt Đao, vẽ ra trên không trung từng đạo trang dằm hình đao mang, rất nhanh vô cùng hướng tu giả vào tới. Tu giả sớm đã thành chim sợ cành cong, không có bất kỳ ý chí chiến đấu, một cái không trà, bị ô chi Bích Nguyệt Đao đâm thùng nghiệt hầu, rất là không cam lòng té trên mặt đất. Chương 424, phần mềm học tiếng nhắc nhở khởi Ngắm trên mặt đất ba cổ thi thể, ô trí mấy người không có bất kỳ đồng tình tâm. Đây là một cái ăn thịt người thế giới, càng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Nếu như ô trí thực lực không bằng đối phương, cũng sẽ bị đối phương chém giết, nhưng lại muốn hái khâu nhược tuyết ba người không có kết cục tốt. Ô trí nhanh chóng vọt tới ba cổ thi thể hai bên trái phải, trích bọn họ túi chữ vật, sau đó đem ba cổ thi thể ném tới trong khe núi. Bọn hắn bây giờ đang bị địch nhân truy sát, tuyệt không thể cấp địch nhân lưu lại bất kỳ manh mối sau đó hắn đi tới vách đá, thăm dò xuống phía dưới liếc một cái, lập tức có một cổ gió lạnh lạnh thổi đi lên. bất quá đối với khe núi này, hắn cũng rất là thỏa mãn. đi, chúng ta nhảy xuống. Âu chí quay đầu muốn ba người vừa cười vừa nói, đưa tới ba người lúc thì chẳng nhãn. từ phía trên nhảy xuống, tuyệt đối có thể đưa bọn họ té cái thịt nát xương tan. mọi người tìm kiếm một phen riêng mình túi chứa vật cùng chứa vật nguyên giới. Cuối cùng vẫn là Ô Chí tại nơi ba gã tu giả trong túi đựng đồ tìm được thật dài dây thừng. Sau đó, Ô Chí bốn người buộc hảo dây thừng, theo dây thừng kia hướng bên dưới khe núi bước đi. Mấy người đều là thực lực cường đại tu giả, lại có dây thừng từng trợ, khe núi này tuy là đậu tiểu, lại còn khó không được bọn họ. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến khe núi ở giữa. Đúng lúc này, Ô Chí trong đầu phần mềm học lại đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nhắc nhở. Phát hiện thất cấp thiên tài địa bảo phong linh thảo, tọa độ 246 32, trên người trang bị có tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 246, 32. Phát hiện thất cấp thiên tài địa bảo tham nguyên quả, tọa độ 479, 54, trên người trang bị có tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 479, 54. Phát hiện thiên tài địa bảo phong nguyên thạch, tọa độ 348, 78, trên người trang bị có tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 348. 78. Phát hiện, từng đạo tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên, nêu chấn hắn đầu náo xe xè cả người trong nháy mắt dại ra xuống tới. Ô đại ca, ngươi làm sao? Đi nhanh một chút ta, ta nhanh không kiên trì nổi. Lưu Nhã ở ô chí mặt trên, vừa thấy hắn dừng lại, lập tức bắt đầu đoán trách. Nguyên bản nghe nói phải đến bên dưới khe núi, Lưu Nhã còn có chút hưng phấn, thế nhưng theo dây thường mới vừa đi không có có xa lắm không, nàng mà bắt đầu đoán trách. Ô chí bị Lưu Nhã mà nói giật mình tỉnh giấc. Dùng sức lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run. Nơi đây quả nhiên là một cái bảo địa. Hắn phân chấn ở trong lòng kêu lên, sau đó một đôi con mắt bắt đầu hướng bốn phía nhìn quét, chỉ là, vừa mắt chỗ toàn bộ đều là đột thạch cùng cỏ hoang, cành cây, nơi đó có cái gì thiên tài địa bảo a? Ô chí chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai xác định phần mềm hợp không có cùng hắn nói đùa sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía trước mặt vết đá. Ô đại ca! Ngươi rốt cuộc còn muốn hay không xuống phía dưới. Thực sự rất mệt mỏi. Lưu nhã lần thứ hai hoàn trách. Ô trí ngẩng đầu nhìn phía nàng. Sau đó thần bí cười cười. Ta phát hiện một cái hảo địa phương. Các ngươi có muốn hay không theo ta đi nhìn. Vừa nghe nói có hảo địa phương. Lưu nhã tới ngay tinh thần. Ở nơi nào, ở nơi nào. Nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi. Mà khâu nhược tuyết hai người cũng quay đầu nhìn về hắn. Các ngươi đều đến ta trong ngực. Ta mang bọn ngươi đi. Sát lang. Phi. Còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta? Cũng không có cửa. Khâu nhược tuyết ba người sắc mặt của hơi phiếm hồng, hướng ô trí phun một hơi. Ô trí hô to hoan uổng, cảm giác mình rất ủy khuất, các ngươi đến ta trong lòng, ta trực tiếp thi triển thần thông truyền tống đi qua, nơi đó rất xa. Thực sự, ngươi không có gạt chúng ta. Thật không phải là là chiếm tiện nghi của chúng ta. Ba người đều dùng một bộ ánh mắt nghi hoặc đánh giá ô trí, một mạch đưa hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Không làm sao được, Ô Chí không thể làm gì khác hơn là không ngừng hướng ba người cam đoan, mới để cho ba người tin tưởng hắn là nói thật. Em gái ngươi a, lời của lão tử cứ như vậy khiến người không thể tin được sao. Hắn ở trong lòng không ngừng phúc phỉ, bị ba người làm không có chút nào tính tỉnh. Sau đó, ba người cẩn thận trượt đến ô Chí bên người, lưu nhã tiếp tục ghé vào ô Chí sau lưng của thượng, còn như khâu nhược tuyết cùng đường ảnh hai người, còn lại là nút ở ô Chí trong lòng. Vì sao mỗi lần cũng làm cho ta ở trên lưng ngươi? Lần sau ta cũng muốn để cho ngươi ôm ta. Lưu Nhã lập tức lại bắt đầu khó chịu kêu lên, khiến khâu nhược tuyết hai người thần sắc trở nên không tự nhiên lại. Đối với Lưu Nhã, Âu Chí là hoàn toàn không nói gì, mới vừa rồi còn đang sợ bản thân chiếm tiện nghi của nàng, hiện tại khẽ ngược, lại muốn chủ động yêu thương nhung nhớ. Nhận đúng nhất đạo tiếng nhắc nhở, Âu Chí lập tức mở ra tự động chuyển tống phần mềm hắc, chỉ thấy quang mang lóe lên, Âu Chí mấy người từ biến mất tại chỗ. Mà ở Hồng Diệp Lâm bên trong, Những cựu cấp đó cường giả tối đỉnh thi triển ra thân pháp, cường đại thần thức hầu như bao phủ gần phân nửa hồng Diệp lâm. Những cường giả kia tốc độ thật nhanh, còn có am hiểu truy kích cao thủ, bọn họ dọc theo ô trí lưu lại khí tức, rất nhanh cũng đuổi tới khe núi bên cạnh. Nơi này có vết máu, chiến đấu tuyệt đối không cao hơn nửa khắc đồng hồ. Thánh nữ bọn họ gặp phải đối thủ. Rốt cuộc là thánh nữ bọn họ thắng, còn là bọn họ đối thủ thắng. Chúng tu giả bắt đầu suy đoán. Gì? nơi này nguyên khí lúc nào dĩ nhiên ngưng tụ thành nguyên khí vòng xoáy trước mấy thiên còn chưa có xuất hiện loại tình huống này rất nhanh thì có tu giả phát hiện bất đồng, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về vậy từ trong khe núi bước lên hơn nữa nguyên khí vòng xoáy lúc này bởi vì nguyên khí kia vòng xoáy toàn bộ khe núi chu vi đều di tán một cổ nồng nặc trí cực nguyên khí nhìn thấy nguyên khí kia vòng xoáy rất nhiều tu giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó chỉ thấy lữ vân vui bên phải Tân Bá Thiên mấy người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều từ với nhau trong mắt chứng kiến hái dị. Nguyên bản chứng kiến cái này nguyên khí vòng xoáy, trong lòng của bọn họ liền mơ hồ có suy đoán, lúc này lại từ trong mắt của đối phương xác định phần này suy đoán, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ. Nhất kiện thiên giai nguyên khí muốn xuất thế. Mấy người trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm, bọn họ chớ ở tông môn truyền thừa đã lâu, đối với thiên giai nguyên khí xuất thế tình huống, tự nhiên có chút hiểu rõ. Bất quá, tiên giai nguyên khí thực sự quá rất thưa thớt. Căn bản không phải nhất luyện khí sư có thể luyện chế được. Thiên giai nguyên khí đại đa số đều là thiên địa tự nhiên dựng dục ra, uy lực cường tuyệt. Toàn bộ Đông thần châu, chỉ sợ đều không cao hơn 10 cái thiên giai nguyên khí, mà Thiên Huyền Tông cho ở trong phạm vi, cũng chỉ có Thiên Huyền Tông có một việc thiên giai nguyên khí Thiên Huyền Thần kiếm. Cũng chính bởi vì Thiên Huyền Thần kiếm tồn tại, Thiên Huyền Tông mới có thể chèn ép gắt gao ở Hồng Liên giáo các loại thực lực, vững vàng tọa thực tiên huyền núi non đệ nhất đại tông phái vị trí. Mà bây giờ ở nơi này hồng diệp lâm trong khe núi, lại có nhất kiện thiên giai nguyên khí ở dựng dụ, tự nhiên để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng thời có hưng phấn không thôi. Lúc này, bọn họ thậm chí đều không để ý tới hồng liên giáo thánh nữ, ở mấy người trong lòng, đồng thời quyết định, phải đem tin tức này trước tiên chuyển quay lại bên trong Tông môn. Gì? nơi đây vẫn còn có một sợi thường tầm, tất nhiên là thánh nữ bọn họ từ nơi này chạy đến khe núi bên trong. Rất nhanh. Một gã tu giả phát hiện ô trí đám người buộc ở nơi kín đáo dây thừng, lớn tiếng kêu lên. Lữ vân mấy người nghe thế âm thanh gọi, thân hình không khỏi đống nhiên dừng lại, trên mặt đều có chút do dự. Thiên giai nguyên khí đối với tông môn rất trọng yếu, thế nhưng hồng liên giáo thánh nữ đối với mình đột phá bình cảnh càng trọng yếu hơn, trong lúc nhất thời để cho bọn họ không còn cách nào lựa chọn. Trường 425, địa giai tứ cấp. Căng lên cấp bách lệnh tiễn, đã nói vân thủy ngoài thành xuất hiện nguyên khí khổng lồ vòng xoáy. Hoài nghi là thiên giai nguyên khí xuất thế, khiến tông môn phái khiến cao thủ đến đây tranh đoạt. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết, cuối cùng Lữ Vân mấy nhân hay là không chịu nổi tấn thăng hoàng cấp mê hoặc, lưu lại. Sau đó để cho thủ hạ tu giả hướng tông môn phát sinh khẩn cấp nhất lệnh tiễn. Cái này lệnh tiễn là luyện khí sư chuyên môn luyện chế mà thành. Có nữa người tu vi cao thâm khắc lên tông môn có một thủ pháp, tông môn đệ tử xuất hành lúc trên người một dạng đều xứng hưu giá trùng lệnh tiễn. Một ngày phát hiện tình huống khẩn cấp có thể phát lệnh tiễn triệu tập đồng môn cao thủ tụ tập còn có thể ở phía trên lưu lại thanh âm khẩn cấp lệnh tiễn tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được giống như như tia chớp bị bám đạo đạo lưu quang trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất lệnh tiễn tốc độ cực nhanh lấy vân thủy thành cùng thánh nguyên thành giữa khoảng cách đại khái cũng chỉ cần 5-6 ngày có thể đến phát sinh lệnh tiễn phía sau lữ vân mấy người không khỏi âm thầm thở phào vân thủy thành khả năng xuất hiện thiên giai nguyên khí đây cũng không phải là bọn họ có thể xử lý Phải đăng báo tông môn mới được, hơn nữa, đây cũng là một cọp công lao. Lần thứ hai sâu đầm liếc mắt một cái nguyên khí kia vòng xoáy, mấy người tùy đang lúc mọi người phía sau, cũng bắt đầu hướng bên dưới khe núi bước đi. Hơn nữa ô Chí xác định một cái thiên tài địa bảo tọa độ phía sau, mở ra truyền tống bao cổ tay truyền tống công năng, trong nháy mắt biến mất. Chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại phát hiện đã trô ở trong một cái sân động, mà ô Chí lại vừa lúc rơi vào một gốc cây cao cấp thảo dược hai bên trái phải tự động thu thập phần mềm học mở ra, đem bộ cây thảo dược đưa đến chữ vật nguyên giới trong. Oa, nơi đây đang là một cái hảo địa phương đây. Mới vừa xuất hiện ở bên trong sân động, Lưu Nhã mà bắt đầu hưng phấn hoa oa kêu to lên. Khâu Nhược Tuyết hai người liếc liếc mắt tình huống chung quanh, trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tô Chí lại không có thời gian đi quản những thứ này, lúc này, hai mắt của hắn sớm đã thả khởi quang, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, nhắm phía này thiên tài địa bảo. Phong Nguyên Thạch Đây chính là ẩn chứa nùng gúc phong nguyên tố bảo vật ta, nơi đây lại có 10 miếng, sau đó dùng phong nguyên thạch tu luyện, tốc độ kia chẳng phải là hào hào hướng về phía trước tăng vọt. Phong linh thảo. Đồng dạng ẩn chứa nồng nặc phong nguyên tố, bảo bối tốt. Tham nguyên quả. Nơi đây lại có 4 cây, phát tải. Rất nhanh, ô trí ở trong sơn động này, dĩ nhiên phát hiện 4-5 loại bảo vật, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trong lòng hầu như muốn vui nở hoa. Suy nghĩ một chút, ở Dược Vương Tháp thời điểm làm một miếng tham nguyên quả, hắn trả giá giá bao nhiêu, không có nghĩ tới đây chỉ một cái một dạng xuất hiện bốn miếng. Sơn động này cũng không phải rất lớn, ngoại trừ phong linh thảo các loại thiên tài địa bảo bên ngoài, Âu Chí còn tìm được một ít cao cấp thảo dược, vậy cũng là luyện chế lục phẩm ở trên đan dược vật tất yếu. Âu Chí động tác rất nhanh, sơn động này trong chớp mắt đã bị hắn càn quét hết sạch. Thế nhưng, hắn vẫn có chút chưa thỏa mãn, không ngừng ở sơn động kia trên vách tường sao sao đà đà, khiến khâu nhược tuyết ba người ngạc nhiên không nớt bên trong sơn động lưu chuyển một cổ phong nguyên tố, ô trí tu luyện là phong thần tuyệt mệnh đao. đối với phong nguyên tố cảm ứng rất là nhạy cảm. vô hình kia gió lúc nhanh lúc chậm, ô trí buông ra thể sắc và tinh thần, cẩn thận cảm thụ được gió kia trong biến hóa, cả người thoạt nhìn bình tĩnh không gì sánh được. ô, lưu nhã đang muốn nói chuyện với ô trí, bên cạnh khâu nhược tuyết lại đột nhiên vọt đến bên cạnh nàng, một tay bịt miệng của hắn. lưu nhã dùng một đôi vô tội con mắt nhìn khâu nhược tuyết, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ô đại ca hiện tại tựa hồ tránh xử ở một loại ngộ hiểu trạng thái không nên đi quay dối hắn Khâu nhược tuyết nhẹ nhàng nói nhìn phía ô trí trong ánh mắt tràn ngập lưu tình của nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở ô trí trên người đối với ô trí biến hóa tự nhiên rất là rõ ràng Lưu nhã lê lưới đối với khâu nhược tuyết rất là bội phục nàng cũng thích ô trí nhưng không có chú ý tới ô trí biến hóa thiếu chút nữa phá hư ô trí một lần tình ngộ để cho nàng áo nào không thôi Mà lúc này. Ô Chí quả thực ở vào một loại rất là trạng thái huyền diệu trong, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều rất giống dung nhập vào phong nguyên tố trong, hắn giống như là một đứa bé, tuy là bị hắn gió to bao vây lấy, lại cảm giác rất là ấm áp, thân thiết. Loại cảm giác này thật là tươi đẹp, Ô Chí không khỏi ở trong lòng khen. Hắn hóa thân thành nhất đạo phong nguyên tố, cùng không trung gió trao đổi, cảm thụ được những đại đó gió ba động, trong lòng thỉnh thoảng truyền đến từng đạo linh ngộ. Sau đó, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lập tức móc ra ngũ mai tham nguyên quả, lại đem bên trong ba miếng tham nguyên quả ném cho Khâu Nhược Tuyết ba người, bình tĩnh nói ra, nuốt vào nó, hảo hảo tu luyện. Nói xong, hắn không để ý tới nữa Khâu Nhược Tuyết ba người, hắn bây giờ còn chỗ tại loại này huyền diệu trong, trực tiếp đem còn dư lại hai quả tham nguyên quả nuốt xuống bụng, vận khởi phong thần tuyệt mệnh đao, bắt đầu tu luyện. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết ba người nghe được ô Chí mà nói, đồng dạng ăn vào tham nguyên quả, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Theo hai quả Tham Nguyên quả vào vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành năng lượng bằng bạc, chạy về phía tứ chi bách hải tròng, khiến ô Chi thân hình không khỏi chấn động. Tham Nguyên quả năng lượng thực sự quá hùng hậu, hắn không dám có do dự chút nào, vội vã bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng đó. Tì tì lũ lũ năng lượng hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, dung nhập vào ô Chi trong cơ thể, kích thích tu vi của hắn một chút xíu kéo lên cao. Hắn vừa rồi cảm ngộ phong nguyên tố lưu động, thu hoạch pha phong, bây giờ đang ở men ngông năng lượng dưới sự xung kích. Ở trong cơ thể hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một khối nguyên lực tinh thể. Địa giai cấp đã bị hắn dễ dàng như vậy hoàn thành. Phong thần tuyệt mệnh đao vẫn ở tốc độ cao vận chuyển, mà hai quả kia tham nguyên quả năng lượng cũng vẫn khổng lồ. Rất nhanh, hắn thì đến được địa giai cấp 3 đỉnh phòng, bắt đầu ngưng tụ khối thứ 4 nguyên lực tinh thể. Thời gian chậm rãi chạy qua, Ô Chí đám người đắm chìm trong trong tu luyện. Rốt cục, khối thứ 4 nguyên lực tinh thể ngưng tụ thành công, Ô tấn thăng đến địa giai tứ cấp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hơi có chút đáng tiếc, hai quả tham nguyên quả, vẹn vẹn khiến hắn để thăng hai cái cảnh giới mà thôi. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp xử tình, tu giả tu luyện, càng đi về phía sau cần nguyên khí lại càng tăng hùng hậu, mà ô trí tích lũy nguyên bản là phi thường thâm hậu, hơn nữa hắn đã tại điệu giai nhị cấp tích lũy một đoạn thời gian, mới có thể nương hai quả tham nguyên quả, một lần hành động đột phá đến điệu giai tứ cấp. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn mới vừa tỉnh có quan hệ cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc nguyên khí ba động ôn chí trong lòng tự tin không lất hai con mắt của hắn trong nổ bắn ra đạo đạo tinh mang một cổ khí thế cường đại tỏ khắp ra bang vào ta cảnh giới bây giờ nhất địa giai cường giả cấp 9 vậy cũng có thể tranh tài đánh một trận đi còn như tân ba thiên đám người cái loại này địa giai tột cùng cường giả hắn vẫn không có nắm chắc chiến thắng thế nhưng cũng có thể có thể nhiều kiên trì mấy chiêu hắn hướng khâu nhược tuyết ba người nhìn lại phát hiện ba người còn ở trong tu luyện cũng không đi quấy rối Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu vững chắc vừa mới tăng lên cảnh giới. Chương 426, phần mềm hắc, tự động uống thuốc. Nhân cơ hội này, Đem Linh Tu cũng để thăng tới địa giai. Ô trí trong lòng đống nhiên quyết định, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị. X Linh Đan, Thiên Linh Đan các chuẩn bị hai bình, cao cấp nguyên thạch càng là trực tiếp xuất ra một nghìn miếng mở bên người, hầu như xếp thành một tòa tiểu sơn. X Linh Đan cùng Thiên Linh Đan đều là linh tu tu luyện chuẩn bị đan dược, có thể giúp tu giả nhanh chóng ngưng tụ nguyên linh khí bổ sung nguyên linh khí, trong đó ích linh đan là tứ phẩm đan dược, thiên linh đan là ngũ phẩm đan dược. đối với ô trí mà nói, đều là tiểu nhi khoa. hắn trữ vật nguyên giới trong các loại đan dược thực sự nhiều lắm, nhất là tứ phẩm đan dược và ngũ phẩm đan dược. hắn ở thiên huyền tông tu luyện luyện đan thuật thời điểm, thế nhưng luyện chế rất nhiều, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. hắn dùng một viên địa nguyên đan, lại phục thêm một viên tiếp theo ích linh đan. trên hai tay nắm mấy quả cao cấp nguyên thạch, trong cơ thể vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết bắt đầu trùng kích địa giai đứng lên địa nguyên đan đồng dạng là ngũ phẩm đan dược có thể tăng tu giả trùng kích địa giai sát xuất thành công băng bạc nguyên khí ở ô trí trong cơ thể đấu đá lung tung nhưng theo sau băng thần huyền quyết vận chuyển chuyển hóa thành tinh khiết nhất băng nguyên tố dung nhập vào trong ốc ở hắn trong ốc chín giọt nguyên linh khí dịch hầu như sôi trào, tỏa khắp ra khí tức lạnh như băng ở trong ốc lúc chìm lúc nổi theo băng thần huyền quyết vận chuyển chín giọt nguyên linh khí dịch đột nhiên gắn bó cùng nhau cấu thành một cái to lớn viên hoàn Địa nguyên đan biến thành năng lượng dũng mãnh vào trong ốc, trực tiếp hướng to lớn kia viên hoàn cái bọc đi. H.T.T.P. Thế nhưng, viên kia hoàn thực sự quá to lớn, địa nguyên đan biến thành năng lượng chỉ là tại nơi viên hoàn thượng tràn ngập một lớp mỏng manh mà thôi. Ô chí biết, một viên địa nguyên đan căn bản không đủ để cho hắn đem tu vi đề thăng tới địa giai, sau đó sẽ lần móc ra ba miếng địa nguyên đan, một kia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. S.T.S.T. toàn tập kế tiếp S.T.S.T. Năng lượng bằng bạc ở trong người tàn sát bừa bãi, ba miếng địa nguyên đan năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào trong ốc, đem to lớn kia viên hoàn bao ở trong đó. Âu Chi lần thứ hai thôn mấy viên thiên linh đan, sau đó trực tiếp đem mấy trăm miếng cao cấp nguyên thạch ôm vào trong ngực. Theo công pháp vận chuyển, những nguyên thạch đó bên trong nguyên linh khí nhảy vào trong cơ thể hắn, cùng thiên linh đan biến thành năng lượng cùng nhau, toàn bộ hướng trong ốc vọt tới. Lúc này, Âu Chi đã sớm đem băng thần huyền bí quyết thi triển đến mức tận cùng, những năng lượng kia mới vừa dung nhập trong ốc lập tức bị chuyển hóa thành băng nguyên tố, đưa vào to lớn kia viên hoàn trong Theo năng lượng dũng mãnh bảo, ở hơn nữa địa nguyên đan tác dụng, chín giọt nguyên linh dịch tạo thành viên hoàn, bắt đầu nhanh chóng hướng trung gian keo lại đến. Khổng lồ viên hoàn nhanh chóng nhỏ đi, nhỏ đi, tái biến tiểu, nhất sau khi ngưng tụ thành chỉ có to như nắm tay. Cho ta ngưng. Âu Chí hai mắt trợn tròn, đống nhiên ở trong lòng quát lớn lên tiếng, sau đó sẽ lần ăn vào một chai thiên linh đan. Chỉ thấy ở xung quanh hắn. Tản mát ra từng cổ một khí tức lạnh như băng trong ngực hắn cao cấp nguyên thạch từ từ nhỏ đi trở thành nhạt cuối cùng triệt để mất đi sáng bóng khi tất cả nguyên thạch toàn bộ hóa thành cho bụi phía sau ô trí trên người trong nháy mắt buộc phát ra hung hãn khí tức ba động một cổ khí tức lạnh như băng ở cả cái bên trong sơn động tản mát ra ở hắn thức hải bên trong chín giọt nguyên linh dịch triệt để ngưng tụ thành nhất thể lúc này đã biến thành một khối nguyên lực tinh thể từ đó ô trí linh tu cũng rốt cục tấn thăng đến địa giai linh tu tấn trước địa giai Liên đại biểu cho trong đầu hắn phần mềm học thay đổi càng cường đại hơn, liên đối thực lực của hắn cũng theo đề thăng rất nhiều. Hàn Ý lạnh như băng trong sơn động trang ngập, đem Khâu Nhược Tuyết ba người giật mình tỉnh giấc, đều đình chỉ tu luyện, hướng Ô Chí nhìn sang. Bất quá, một viên tham nguyên quả, khiến thực lực của các ngươi đề thăng không ít. Ô Chí nhìn quét liếc mắt ba người tu vi, rất là hài lòng nói. Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhã tấn thăng đến địa giai ba cấp, còn Như Đường Ảnh, trực tiếp từ vương giai đề thăng tới địa giai, có thể nói tiến bộ rất lớn. Đương ảnh rốt cục tấn trước điệu giai, cả người hưng phấn đều nhanh run rẩy. Thăng lên nhiều hơn nữa, cũng không có vượt lên trước người. Lưu Nhã Nguyên bản còn có chút tiểu tiểu đắc ý, vừa nhìn thấy Ô Chí Tu Vi, lập tức khó chịu. Đó là đương nhiên, ta là thiên tài nha. Vừa nói, Ô Chí cười lên ha ha, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Trong khoảng thời gian này, tâm thần của hắn vẫn căng thẳng, hiện tại Khâu Nhược Tuyết rốt cục cứu ra, tuy là vẫn nguy cơ trùng trùng, lại làm cho hắn lung rung rất nhiều. Đúng lúc này, Trong đầu phần mềm học dĩ nhiên lần thứ 2 truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Linh tu cảnh giới đạt được cảnh giới nhất định, gây ra phần mềm học thăng cấp, lần này thăng cấp cần 10 giây đồng hồ, thập, cửu, tám.